Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 22 của truyện Nghiêu Nam. chương 276, phiên ngoại 3. Bốn phía Trấn Thủy Nghiêu núi vây quanh trong một cái thung lũng nho nhỏ ở giữa cũng không có mấy mảnh đất rộng lớn. Hiện giờ tin tức trên Nghiêu Vương Trang chết một con trâu nhỏ đã lan truyền trên Internet rồi. Sự tính mấy ngày tiếp theo sẽ có không ít người đi tới Trấn Thủy Nghiêu. Địa điểm nấu chế cao trâu liền chọn ở trên quảng trường nhỏ đằng trước như vương cư, tại một góc của quảng trường dựng một cái bếp lò lớn, bên trên bếp lò kê một cái chung sành lớn, lúc này miệng chung đang từ từ bốc hơi trắng lên, bây ra từng trận mùi thịt Châu nồng đậm. Lúc này phụ trách trong bếp là lão vương của Trấn Trên và lão bạch bé khi làm học trò sau cùng của lão bạch tiên sinh tự nhiên là không thể bỏ qua. Lúc này người bệnh của cả nước chạy tới đây vì cao trâu này không ít. Tuy rằng bé khi tuổi còn nhỏ còn chưa nhìn ra cách thức gì, nhưng đi theo mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Đi tới cùng bé còn có tam mau và hoa hoa, lúc này mới bao lâu thời gian, hai con này liền cũng đã bị mùi thịt trâu thèm ăn tới đảo quanh. Lấy số liền đi về chờ đi cao Châu này ít nhất phải nấu 3 ngày ba đêm. Lão bạch tiên sinh xem qua từng người bệnh một lại phát số chờ cho bọn họ, sau đó liền bảo bọn họ đều tản đi. Quay về đâu chứ, trên nghiêu vương trang sớm đầy người rồi, lúc này ngay cả khách sạn đều không tìm được. Người đàn ông trung niên mới vừa nhận số bất đắc dĩ nói. Mới nãy lúc ông xếp hàng, vợ ông đã đi hỏi thăm nơi ở trọ rồi, kết quả không quá lạc quan, làm không tốt hai ngày này bọn họ liền chỉ đành ngủ trong xe thôi. Lão tiên sinh, người này chính là bệnh gì vậy, không truyền nhiễm chứ. Lúc này trong đám người một người phụ nữ hơn 30 tuổi hỏi lão bạch Anh ta đó là trước đây bị thương để lại di chứng yên tâm đi Lúc này lão bạch đã bắt đầu tiếp đón người tiếp theo đi lên lấy số kỳ thật cũng đơn giản Chính là hỏi một câu chứng bệnh gì, xác nhận một chút xem xem là thật hay không Lại xem người đó thích hợp cao Châu của lần này hay không Bình thường 1-2 phút có thể xử lý xong một người Vậy đi anh trai này, nếu không thì anh đi nhà của tôi ở vậy, nhà tôi nhiều phòng, anh xem, liền bên đó, 7 tầng lầu đó, ngoại trừ cửa tiệm của lầu 1 và phòng khách phòng bếp của lầu 2 còn lại đều là phòng ngủ. Vừa nghe người này không bệnh truyền nhiễm gì, người phụ nữ này cũng an tâm, cực kỳ nhiệt tình mời chào làm ăn. Một buổi tối bao nhiêu tiền vậy? Người đàn ông trung niên còn có chút lo lắng bị chặt chém, giống loại tình huống hai ngày này trên chấn thủy nghiêu, phòng ốc cố định trên chấn nhỏ lên giá cũng là bình thường, hai năm nay ông thân thể không tốt tình huống kinh tế trong nhà cũng từ từ trở nên túng thiếu, lúc này không hỏi rõ ràng ông là không chịu đi theo. Hai ngày mắc hơn chút so với bình thường, một phòng một buổi tối 100 tệ, mọi người đều là giá này. Người phụ nữ kia nói xong, liền dơ tay sách hành lý qua dùng người đàn ông, hối thúc ông ta nhanh chóng đi cùng mình, trong nhà bà nhiều phòng trống, lát nữa còn phải chạy qua bên này mấy lượt nữa Vậy được, một phòng 100 tệ đó là không tính mắc, hai năm nay ông cầu y khắp nơi, nhiều tình huống lừa đảo đều gặp qua, tương đối mà nói, cảm giác của Trấn Thủy Miu cho ông vẫn là khá chân thực Tới, tới, đi bên này Người phụ nữ kia sách một cái túi hành lý không nhẹ, đi tới cũng rất nhanh, vừa đi còn vừa bắt chuyện cùng người đàn ông trung niên này, con người chính là thứ không hiểu dụng gì hết, anh nói xem, chồng tôi cũng vậy, chút năm trước bị tai nạn xe chân bị thương, tới bây giờ cũng là làm không được việc nặng. Chân bị thương còn đỡ, tôi bị thương chính là cuộc sống, làm không tốt phải bán thân bất toài. Người đàn ông kia thở dài nói, vậy anh nên chữa trị thật tốt, anh biết lão tiên sinh mới nãy đưa số cho ông anh không? Y thuật của ông ấy là rất tốt việc đi đứng của chồng tôi, nhờ ông ấy xem qua hai lần uống mấy thang thuốc, nhìn qua liền lưu loát không ít ngày trời mưa cũng không hề đau. Người phụ nữ này sốc sốc hành lý nặng nề đi hướng lên trên, lại nói. Lúc trước tôi nghe người ta nói ông ấy chữa nhọt độc lợi hại nhất. Người đàn ông trung niên kia có chút cố hết sức theo sát ở phía sau. chữa nhọt độc quả thật là lợi hại, chẳng qua tại phương diện gân cốt cũng lợi hại, ông anh biết những người luyện võ ở quảng trường văn hóa chúng tôi chứ. Người phụ nữ hỏi ông ta tôi nghe nói qua thầy bạc dạy võ công ở chỗ đó chính là học trò của lão bạch tiên sinh ông anh đừng thấy lão bạch tiên sinh như vậy kỳ thật cũng là người luyện võ đó tuổi lớn xương cốt bản thân nhưng rất tốt đó chồng tôi nói người luyện võ đối phương diện gân cốt này đều biết giành mạch chẳng qua anh bị thương chính là cuộc sống này thật đúng là khó nói hôm nào chờ những người trên chấn đều tản đi rồi anh liền đi tìm ông ấy xem đi dù sao tới đều tới đây rồi hai người nói xong liền vào một tiệm thạp hóa Lúc này trong tiệm không ít khách, khăn tay nước khoáng mì ăn liền, sau quầy cũng chỉ có một cậu nhóc bộ dáng 7-8 tuổi, da đen gầy còn tính tiền lấy tiền bẩn túi mày túi mặt. Con trai, sao ba con còn chưa về nữa? Người phụ nữ trẻ này dương giọng hỏi. Nào nhanh như vậy ạ, đi vĩnh thanh một chuyến tới lui đều 2 tiếng đồng hồ, hôm nay nói không chừng còn tìm không được xe ấy ạ. Cậu nhóc tuổi không lớn, nói chuyện lại như là ông cụ non. Vậy con kiên trì một lát nữa ha, mẹ dẫn khách đi lên lầu trước. Người phụ nữ nói xong cũng không dừng lại, dẫn người đàn ông trung niên kia đi tới cầu thang đằng sau cửa tiệm. Dạ, đằng sau truyền tới tiếng nói trong trèo của cậu nhóc. Anh liền ở phòng này đi, đây là phòng cho khách của nhà tôi, mền đệm đều là mới vừa thay đó, phòng này hướng nam, anh xem, lúc này còn có ánh nắng chiếu tới, mùa đông ở đây ấm áp nhất. Người phụ nữ trẻ thả hành lý xuống, sau đó lại lấy ra cái chìa khóa của phòng này từ chùm trải khóa. Được lát nữa vợ và con tôi cũng tới đây cô xem có thể lại thêm cái nệm thả dưới đất nằm hay không Người đàn ông kia hỏi Được chứ, lúc này chồng tôi chính là đi tới Vĩnh Thanh mua miền đệm đó Giờ sắp tới Tết rồi, đúng lúc bên đó rất nhiều tiệm bán vật phẩm dùng trên rừng đều giảm giá Giá đặc biệt lúc giữa chưa đi ra ngoài rồi, lúc này còn chưa về nữa Hiện tại như vậy trước đã, buổi tối tôi lại mang thêm một cái nệm qua đây cho các anh Người phụ nữ này cũng là dễ nói chuyện Vậy cảm ơn cô Cám ơn gì ông anh xem là muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút hay là đi ra ngoài đi dạo Dưới lầu nhà tôi mở cái tiệm nhỏ cả ngày người tới người đi, anh cất kỹ chìa khóa, nếu đi ra ngoài nhớ khóa cửa phòng này lại. Được biết rồi, vậy anh sắp xếp trước đi tôi lại đi lên bên Nhiêu Vương Trang xem một chút. Được, kế tiếp người phụ nữ này lại chạy mấy lượt một chuyến nhiều nhất kéo trở về hơn 10 người, lập tức liền chiếm mấy phòng. Cuối cùng ngay cả gác xếp của tầng cao nhất nhà cô đều trải một loạt đệm mình, lúc này mới thôi không làm nữa. Thẳng tới lúc trời sắp tối đen, lúc này chồng cô mới mướn một chiếc xe về tới trong nhà. Sao lại muộn như vậy? Liền chờ đệ mền của anh đó. Người phụ nữ phản nản nói. Anh sợ mì ăn liền trong nhà không đủ bán mới vừa đi lấy thêm một mớ. Lúc này trông cô cũng là vẻ mặt mỏi mệt. Đúng em trái lại quên mắt cái này. Hai vợ chồng vừa nói chuyện, vừa xách đồ đặc vào trong nhà, mền đệm liền đều chất đống ở chân cầu thăng, lát sau nhóm khách trọ này vào vào ra ra, lúc lên lầu bảo bọn họ thuận tiện mang lên. Sao rồi, phòng trong nhà đều đầy rồi. Đều đầy rồi, tầng chót đều có người ở rồi, em vừa cao hứng, thiếu chút nữa phòng khách chưa lau dọn cũng cho thuê luôn. Phòng khách liền đừng cho thuê, nhét tràn đầy, đi lại cũng bất tiện. Đúng, lúc này tới phần lớn đều là người bệnh, em nhưng chọn cẩn thận chứ. Yên tâm đi em đều tới quảng trường phía trước nghiêu vương trăng canh giữ, người nào trên người bệnh tật gì, nghe tới giành mạch bản thân tự tìm tới trong tiệm một người cũng không nhận. Ai, này cũng không thể nhận thà rằng kiếm ít chút. Này còn cần anh nói à? Chẳng qua anh nói xem, những người đó tới khi đó nhưng ở trọ ở đâu đây? Mới nãy nghe chú lái xe kia nói, trong ngôi làng cũ bọn họ đều có mấy cái nhà trống cho thuê, hai năm nay làng Trấn bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu nhà để chống chứ, cẩn thận tìm một chút cũng không sợ không chỗ ở trọ. Lên đèn rồi, màn đêm buông xuống. Đêm nay trên đường phố của Trấn Thủy Nhiêu cực kỳ náo nhiệt tin tức chưa hôm nay trên Nhiêu Vương Trang chết một con nghé con vừa truyền mở, liền có người động tác nhanh bắt đầu tới bên này rồi, lúc này có một số người đã dàn xếp ở trọ lại Trấn trên rồi, ngoài ra còn có rất nhiều người đang lục tục kéo tới. Một nhà ba người mở tiệm bán tạp hóa nhỏ, lúc này rốt cục cũng có thể nghỉ người thở vào một hai hơi rồi, người một nhà ngồi ở sau quầy bàn bạc tối hôm nay ăn gì Con trai con tới nhà bên cạnh kêu ba tô mì đi tối nay chúng ta không nấu cơm Lúc này người phụ nữ kia tuy rằng mệt mỏi, tâm tình cũng rất tốt chấn tùy như này vừa náo nhiệt thời gian mấy ngày tiếp theo tiền thuê của mấy căn phòng trên lầu cộng thêm buôn bán trong tiệm của bọn họ có thể kiếm không ít tiền đó Mì gì nhà chú ấy cũng bán hết rồi, mới nãy còn tới trong tiệm nhà mình mua mì sợi đó. Con trai cô không nhúc nhích, vậy không thì tới đầu cầu gọi chút đồ ăn vậy. Hai ngày nay mắt thấy liền kiếm được tiền, lúc này ba thằng bé cũng rất chịu chi. Thôi đi, ba xem bên đó biết bao nhiêu người chứ, liền đông đốc như vậy con đi cũng chen không lọt. Con trai gã hừ hừ nói, tám tệ rưỡi. Lúc này quầy bên này có người lại đây tính tiền, người phụ nữ kia lập tức lại tinh thần tràn đầy đứng lên lấy tiền, vừa lại nói liên miên, hôm nay người nhưng thật quá nhiều, lại muộn một chút đoán chừng ngay cả chỗ ăn cơm đều không có. Tối hôm nay chúng ta bán suốt đêm luôn ạ con trai của gã nói, mẹ và ba con trông hàng là được con tự đi ngủ đi. Người phụ nữ nói, à Lan ơi, những người trên lầu nhà em có hỏi em chuyện ăn cơm hay không? Lúc này một hàng sòm nhà bọn họ qua tới rồi. Hỏi rồi, sao không hỏi chứ? Nhưng bọn em chính là bận không kịp thở, đồ ăn của nhiều người như vậy, nào có thời gian đi làm chứ? Người phụ nữ trẻ thuận miệng đáp, chỉ cũng là muốn từ chối, sau đó ngẫm lại lại cảm thấy đáng tiếc. Em nói chúng ta cái địa phương nhỏ này, hiếm có có được cái cơ hội kiếm tiền, à lan à, nếu không chúng ta cùng nhau làm ha, một người liền làm món ăn khác nhau, tìm thêm mấy người, vậy đồ ăn liền nhiều rồi, thích ăn cái gì tùy bọn họ chọn, quầy chúng ta cùng nhau bày tiền kiếm được chia đều em thấy thế nào? Người này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới lại đây nói những lời này Em thấy được đó chị định làm chút món ăn gì vậy chị ngài Người phụ nữ trẻ tên Alan vừa nghe lời này ánh mắt đều sáng rồi Ai, năm nay cha mẹ chồng chị học người ta chồng rau củ Rau củ chồng ra còn không nỡ bán, muối nhiều như vậy Thừa dịp lần này chị cho tiêu thụ một ít dùng cha mẹ Ngày mai mua chút lòng non về nấu cùng nhau Chị ngài kia nói, này được đó, lòng non xào dưa chua của chị làm là ăn thật ngon lan cười nói mẹ nhà mình liền làm cá om dưa chua đi con trai của Alan nói chen vào cá om dưa chua cũng rất ngon em làm cá om dưa chua ăn ngon Chị chịà cũng nói vậy đi chúng ta liền làm cá om dưa chua alan sảng khoái nói được đó liền quyết định như vậy nha em làm việc của em đi chị lại đi nhà khắc hỏi một chút đi gọi nhiều mấy người nhiều người náo nhiệt chị Ngài nói xong liền lại muốn đi nhà tiếp theo Chà chị ngải, mỗi gia đình chúng ta chỉ làm một món thôi sao? Này còn không phải muốn làm mấy món liền làm mấy món à? Chị liền dự kiến mỗi gia đình làm một hai món ăn, bớt lo. Chẳng qua tới khi đó nếu em còn muốn làm thêm cái gì, chúng ta tốt nhất trao đổi trước, đừng tới khi đó đều trùng món. Dĩ nhiên phải trao đổi trước lát nữa em gọi điện thoại hỏi chị em hỏi một chút xem chị ấy tới hay không, nếu chị ấy muốn tới, bọn em liền làm thêm một hai món. Này tốt nha, nhiều người náo nhiệt. Lúc này, người nghĩ giống các cô còn có không ít. Hai năm tuy rằng nay Trấn Thủy Ngưu phát triển thật sự tốt nhưng mà đối với phần lớn người của Trấn trên mà nói cơ hội kiếm tiền vẫn là khá hiếm có. Lúc này trên Trấn đột nhiên tới nhiều người như vậy, rất nhiều người liền đều nổi lên tâm tư. Lúc này ai cũng không nghĩ tới, một con trâu chết đi thế nhưng có thể ra đời và phát triển thành một cái chợ ở trên Trấn nhỏ này. Chợ như vậy lần lượt kéo dài xuống, thẳng tới phát triển thành ngày hội truyền thống của Trấn Thủy Ngưu chương 277 Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, bến xe Trấn vĩnh thanh một đôi nam nữ khuôn mặt tiều thụy đang theo dòng người đi ra từ trong bến xe. Đường cái bên ngoài bến xe xe tới xe đi, lệ đường cái không hề ít xe ba bánh bán trái cây bán bữa sáng, còn có rất nhiều người đi đường ra ra vào vào, ngựa xe như nước một mảnh ồn ào náo động. Chấn thủy như Trấn thủy như đây. Tại giao lộ cách đó không xa, đậu một chiếc xe vui liênh màu xám bạc, lúc này anh tài xế đang ngồi xổm cạnh lề đường hút thuốc lá, vừa hút vừa chú ý phương hướng cửa ra vào của bến xe, thường thường gọi hai tiếng Trấn thủy nghiêu. Tới nghiêu vương trang chấn thủy nghiêu bao nhiêu tiền? Người đàn ông dẫn vợ bước nhanh đi qua đó, sầm túi hôm qua bọn họ đi ra ngoài, ngồi xe buýt tới bến xe, mua vé đợi hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới đoàn tàu đi Đồng Thành, sáng sớm hôm nay lúc rời khỏi nhà ga Đồng Thành, nhưng thật ra cũng thấy được mấy cái xe taxi kiếm khách ở phụ cận nhà ga, bốn người ngồi chung xe, một người 200 tệ chạy thẳng tới Nhiêu Vương Trang, nhưng vợ anh chê mắc cuối cùng hai người bọn họ vẫn là đi ngồi xe khách của bến xe, một đường sóc này, lúc này hai người đều đã khá mệt mỏi rồi. Nghêu vương trang đều ở đầy người rồi. Chàng trai lái xe ngẩn đầu nhìn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi tới vì cao châu hả. Đúng, vợ của người đàn ông kia đáp. Vậy tới chấn thủy Nghêu là được ngay tại quảng trường nhỏ đằng trước Nghêu vương cư, đi chỗ đó xếp hàng. Người nọ nói xong liền đứng lên, ném tàn thuốc xuống đất nhấc chân nghiền nghiền, nói, một người 20 tệ, đi hay không? Đi, người đàn ông kia vội vàng nói. Chàng trai lái xe sách hành lý bỏ vào cốc xe giúp bọn họ chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, cũng không nói nhiều, lúc này liền xuất phát rồi. Hai vợ chồng ngồi ghế ngồi đằng sau trong lòng có chút nghi hoặc sao lại mới có hai người liền xe chạy rồi, bình thường loại kiếm khách sống bọn họ không đều là phải ngồi đầy người mới xuất phát sao. Chẳng qua hai người bọn họ cũng đều không nói gì cả, dù sao hiện tại bọn họ cũng là eo hẹp thời gian, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cậu tài xế ơi, người tới chỗ xếp hàng nhiều hay không? Bây giờ bọn tôi qua đó có trễ không? Xe mới vừa chạy đi không xa, người đàn ông kia nhịn không được liền hỏi. Có chút trễ, anh tài xế vừa lái xe vừa để ý hai bên đường cái miệng lại nói, lát nữa nếu không xếp vào hàng được anh chị liền trực tiếp đi tìm lão bạch ông ấy có thể cho anh chị danh ngạch. Chính là lão bạch tiên sinh của lò Zena, người nữ bên cạnh hỏi, đúng chính là ông ấy, chàng trai kia thuận miệng đáp. Vậy cậu có nghe nói hay không, cao trâu lần này của bọn họ một phần định bán bao nhiêu tiền vậy? Người phụ nữ lại hỏi. 50 tệ chẳng qua trọng lượng nhưng không nhiều lắm. Lực chú ý của người này như cũ đặt ở lề đường cái bên cạnh. Vừa nghe chỉ cần 50 tệ, người phụ nữ nhất thời liền yên lòng rồi, chồng cô cũng là âm thầm thở vào một hơi. Loại tình huống trước mắt này chỉ cần có thể đúng bệnh, đừng nói 50 chính là 500, 5.000, 5.000 thậm chí là 5 vạn tệ, bọn họ đều phải cắn răng mua. Bọn họ đều nghe không ít về truyền thuyết của Ngư Vương trên Ngư Vương Trang Còn có người nói thịt châu nhà bọn họ chính là thịt thần tiên Tuy rằng cách nói này không đáng tin Nhưng mà đối với rất nhiều người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà nói Lại chắc chắn chính là một cọng dơm cứu mạng ai chịu dễ dàng bỏ qua Cố tình lão chua còn tung ra câu nói nếu nhà nhà bọn họ có thịt châu Khẳng định phải là thịt châu chết Thịt châu chết này xác thực khó chờ Chờ đám châu này sống thọ và chết tại nhà ít nhất cũng phải hai 30 năm Dưới tình huống như vậy, cao châu của lần này một phần chỉ bán 50 tệ, này thật là cực kỳ phúc hậu rồi. Đi trấn thủy Nưu hả? Ngay tại thời gian vợ chồng hai người bọn họ suy nghĩ, lẽ đừng cái lại xuất hiện hai người đón xe, một già một trẻ, một bà nội dẫn theo một cậu bé, anh lái xe dừng xe lại hỏi. "Ai, trấn thủy Nưu?" Bà lão nói xong, liền mở cửa ghế phó lái, ngồi xuống cùng cháu trai của bà, cậu bé ngồi ở trong lòng bà nội. "Con nít để nó ngồi ghế sau đi." Anh tài xế nói. Không sao, hai bà cháu chen chúc một chút, lát nữa cháu ở trên đường còn có thể lại đón hai người khách hôm nay rất nhiều người. Bà lão nói, hôm nay cảnh sát giao thông đều xuất hiện đó, ai dám quá tài chứ à. Anh tài xế cười nói, không thể chờ thêm người. Ai, không sao không sao, liền ngồi như vậy đi cũng không bao nhiêu lộ trình. Hai ngày nay người bên ngoài tới tới đi đi rất nhiều, bà lão cũng không yên tâm để cháu trai ngồi một mình đằng sau lắm. Đoàn người lại khởi hành, sau khi chạy thêm một đoạn đường nữa, xe quẹo vào một cái giao lộ của đường cái, dừng lại trước cửa tiệm của một tiệm tạp hóa. Này, đồ đâu, anh tài xế hô một tiếng vói vào trong tiệm, đều đóng gói xong hết rồi, chính là một đống này. Trong tiệm chạy ra một chàng trai trẻ, nhanh tay nhanh chân sách hai túi lớn thức ăn nhanh liền bỏ vào cốc xe, anh tài xế cũng xuống xe đi hỗ trợ, hai người hợp lực đều bê hết đống hàng chất đống ở bên cạnh cửa tiệm lên xe, lại kéo dây thừng buộc chặt cố định Anh sớm đưa qua cho bọn họ một chút, như đòi mạng vậy á, điện thoại đều gọi mấy cuộc rồi. Được biết rồi, tối hôm qua mới vừa lấy một đám mì ăn liền rồi, lúc này còn nói bán hết rồi, cũng là chuyện buôn bán cổ trấn trên các anh dễ làm ha. Vậy cậu cũng đi làm đi, muốn đi, chờ cái cao trâu đó ra lò tôi liền tới đó góp vui, ha ha. Hai người bọn họ tại bên ngoài nói nói cười cười, trong xe đôi vợ chồng kia lại chờ tới có chút sốt ruột, tuy rằng hồi nãy chàng trai kia nói đi trễ còn có thể đi tìm lão bạch tiên sinh, nhưng trong lòng hai người này vẫn là cảm thấy không kiên định lắm, qua đó sớm một chút vẫn không có hại. Cũng may sau khi bọn họ chất hàng xong cũng không lề mề nữa, xe rất nhanh lại xuất phát, lúc này trong xe người đầy hàng cũng đầy, một đường liền không dừng lại nữa, trong lòng hai vợ chồng ngồi ở ghế đằng sau cũng thoáng yên ổn xuống. Xe ra khỏi Trấn Vĩnh Thanh, rất nhanh liền lên quốc lộ đường núi, đường nhựa quanh co khúc khủy uốn lượn tại trong núi lớn núi nhỏ. Một bên đường là sườn núi, trên sườn núi có cỏ dại khô vàng và cây tùng xanh biếc, còn có rất nhiều dây leo không biết tên, bên kia đường là sườn dốc, dưới sườn dốc thường thường có khe suối, nước suối trong suốt từ trên những tảng đá màu đen màu đỏ nhẹ nhàng trải qua tại một số chỗ còn có thể hình thành một cái thác nước nho nhỏ, phát ra tiếng nước trong chèo êm tai. Nơi này chính là vùng đất bọn họ tương lai phải cư trú sinh sống Ngay tại lúc bọn họ nhìn và suy nghĩ như vậy, xe đột nhiên lại dừng một lần Ai, sếp ơi, sếp liền giúp em xem cái xe này lại bị bệnh gì rồi Một người thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện xuất hiện ngoài cửa sổ xe Lúc này đang nói chuyện cùng tài xế chiếc xe này của bọn họ Sao rồi, tài xế trên chiếc xe này nhách miệng cười, nửa điểm không sốt suốt thay cậu ta Nằm chết dí rồi, người thanh niên trẻ khuôn mặt khóc tang nói Sớm nói cậu học cậu không học được rồi, tôi đi trước cậu chờ cứu hộ xe tới đi Không thì bản thân cậu cân nhắc một chút cũng được Gã không chỉ có không định đi xuống hỗ trợ còn có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họ Ai, xếp à, em liền nhìn xem giúp xem đi tay nghề anh tốt vài phút liền xong Người ngoài xe là thuốc cao bôi trên da chó, lúc này liền bám cửa kính xe sống chết không buông tay, phải biết rằng tiền lương mỗi tháng của bọn họ và công trạng là có quan hệ rất lớn, hai ngày nay đúng lúc làm ăn tốt nhưng không chịu được bị kéo dài đâu. Ít rót canh mê muội cho lão tử, người trên xe tôi cần đi gấp đó. Xếp, lão đại, được rồi, lát nữa lúc quay lại xem xem giúp cậu. Khi nói chuyện di động của tài xế vang lên, alo, đi chợ thực phẩm, biết rồi. Mấy người lão bạch trở về chưa? À, buổi chiều còn ra đi ra hay không? Biết rồi, được cúp máy, cúp điện thoại, không phản ứng cái tên xui xẻo ngoài cửa sổ xe nữa, gã liền lại một lần nữa khởi động xe xuất phát, chờ đi qua một cái của quẹo lớn đằng trước, gã nói với hai vợ chồng ngồi ghế sau, người của bên như vương cư đều tản đi hết rồi, các người muốn tới bên lò rèn thử vận may hay không? Đã kết thúc rồi, vừa nghe lời này của đối phương, trong lòng hai vợ chồng này nhất thời chính là trầm xuống. Ừ, người nọ đáp, vậy thì bọn tôi đi bên lò rèn xem xem, người chồng kia nói, mà kệ có thể có cao Châu hay không, bọn họ đều phải tới lò rèn tìm lão bạch tiên sinh xem bệnh cho vợ gã, lần trước mấy thang thuốc kia đều uống hết rồi. Một đường tiếp theo không nói chuyện, trong xe ngoài xe đều là một mảnh im lặng, ngoại trừ thi thoảng sẽ có một ít xe chạy qua trước mặt lướt sát qua bên cạnh chiếc xe bọn họ. Lúc tới gần trấn thủy nghiêu, bầu không khí bên ngoài chậm rãi liền trở nên náo nhiệt lên, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái đập nước màu xanh biếc, lúc này chính là mùa đông, cây cỏ bên bờ đập cũng đều đã khô héo rồi, nhưng mà có người không biết từ đâu làm ra một mảng cỏ xanh biếc, có mấy con trâu nước màu đen hoặc nằm hoặc đứng, nhai cỏ xanh tại trong thời gian nghỉ ngắn này. Trên đường cái bên cạnh đập nước, sát lề đường đầu một loạt xe hơi, đám xe này xếp hàng dọc theo ven đường, mỗi một chiếc kéo dài hướng trung tâm trấn thủy như chỗ bị đám xe này chiếm chỗ, mặt đường liền có vẻ hẹp không ít, xe lui tới đều thả chậm tốc độ cứ như vậy, liền có vẻ càng thêm náo nhiệt chen chúc. Chiếc xe đằng trước bọn họ chạy đặc biệt chậm, chủ xe vừa lái xe vừa thăm dò nhìn về phía ven đường thi thoảng xuất hiện chỗ trống, hiển nhiên là đang tìm chỗ đậu xe. "Ài, anh bạn, đi hồ bơi đi, bên kia trống không?" Tài xế của chiếc xe bọn họ đột nhiên thò đầu hô một câu với đằng trước. Nghe nói bên kia cũng đầy rồi. Người nọ rước khoát dừng xe quay đầu lại hô với về hướng bên này. Đường bên kia là quy hoạch sau, mặt đường rộng tùy tiện tìm một chỗ đều đậu xe được. Tài xế bên này đáp lại. Ai cảm ơn anh bạn. Người nọ nói xong, liền lái xe đi hướng hồ bơi. Một đường đi này đi đi rừng rừng. Vất vả vào trong trấn rồi, trước đưa hai bà cháu tới nơi cần tới, sau đó lại đi dỡ hàng ở một tiệm tạp hóa, lúc này thời gian đã hơn 10 giờ sáng rồi, chẳng qua dù sao đã không xếp hàng được rồi, cho nên hai vợ chồng này ngược lại không sốt ruột nữa, lúc này ngồi ở trong xe nhìn người tới người đi trên đường, chỉ cảm thấy cực kỳ náo nhiệt. Dỡ hàng xong rồi, chàng trai tài xế lại bị một loạt quầy bán thức ăn sẵn bên lề đường thu hút Những cái quầy này toạt nhìn cũng kỳ quái, đồ đặc bày quán liền cực kỳ lạ đa dạng Nhiều bàn ghế, rõ ràng chính là đồ dùng trong nhà Còn có đủ loại nồi lớn chậu lớn, vừa nhìn liền không chuyên nghiệp lắm Lòng non này rất thơm Người nọ dừng bước trước một nồi lớn lòng non xào dưa chua Cười hì hì nói với một chị gái đứng quầy Ai thụ lâm à, sao hôm nay cậu lái xe vậy? Không luyện võ Chị gái này mới bày quẩy cô cũng là lần đầu bày quầy, lúng ta lúng túng, thẳng tới nghe được âm thanh, mới biết quầy nhà mình có người tới rồi. Thụ Lâm, hai vợ chồng trên xe có chút giật mình, hai người bọn họ tới nơi này, một mặt là xem bệnh, một mặt là cũng phải tìm công việc để làm, không thể miệng ăn núi lở không phải sao, dù sao chi phí xem bệnh cũng là rất nhiều cho nên bọn họ đều đã tìm hiểu qua một ít về Trấn Thủy Nghiêu và Nghiêu Vương Trang. Về người tiếu thụ lâm này, cũng nghe nói qua một ít, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay hai người bọn họ ngồi xe của cậu ta. Bận không kịp thở tôi giúp một tay. Tiếu thụ lâm cười nói. Ai thụ lâm à, cậu nếm thử một chút giúp tôi với, ruột non nhà chúng tôi thế nào, không biết có người mua hay không. Chị gái kia nói xong liền cầm một cái hộp xốp dùng một lần, múc một muôi lớn lòng non xào dưa chua cho tiếu thụ lâm. Tiếu thụ lâm cũng không cần đũa, giữa tay liền bốc một miếng lòng non bỏ vào miệng, nhai mấy cái nút xuống, sau đó liền dơ ngón tay cái lên hướng đối phương ăn ngon. Ăn ngon thật hả? Chị gái kia cười nói, mắt đều hiếp thành một cái khe cậu nhưng đừng dỗ tôi chứ. dỗ chị làm gì, có cơm trắng hay không, tôi vừa vặn đói bụng. Mới sớm tinh mơ liền đi ra ngoài bây giờ vừa vặn đói là vừa vặn có đám lòng non này, liền ăn chút cơm lót giả trước. Cơm bên này, ải thụ lâm à, cơm ở bên cạnh. Một bác gái bên cạnh nghe được liền nhanh chóng gọi gã qua đó múc cơm, mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm thay bạc Nhất quấy dậy người luyện võ tại quảng trường văn hóa, rất nhiều trẻ con và phụ huynh của trấn trên đều quen thuộc đối gã. Hôm nay Tiếu Thụ Lâm cũng là tới đúng dịp, vừa vặn tới bên này giữa hàng, gặp phải lúc những người này vừa mới bày quầy, đồ ăn đều là vừa mới nấu xong, nóng hầm hợp bốc khói thơm phức. Ừm, Tiếu Thụ Lâm quả nhiên liền cầm hộp xốp đi qua. Cậu ăn thử xem cơm hấp của nhà bác ngon hay không ngon. Bác gái nói xong liền bốc 20 lớn cơm trắng cho gã, lèn đầy chất đống trong hộp xốp, người luyện võ đều ăn khỏe, 20 cơm này căn bản không là gì. Tới ăn một miếng trứng đúc thịt của nhà tôi, nếm thử chút cải thảo nhà tôi, thụ lâm cậu ăn cay được chứ? Bà xã tôi làm ra hồ tiêu cay, cậu nếm thử chút Tiếu thụ lâm vừa ửm ửm đáp lại liên tục vừa ai tới cũng không từ chối Chỉ thời gian chớp mắt hộp xốp trong tay liền từ một cái biến thành hai cách thịt A đồ ăn A chất tới cao cao Gã vừa ăn vừa không quên gọi hai người trên xe Hai người cũng đói rồi chứ Chúng ta ăn cơm trước đi ăn no lại đi lò rèn chương 278 Hai vợ chồng này bắt đầu từ đêm qua liền không có ăn một bữa cơm tử tế Lúc này quả thật cũng đói bụng nghe thiếu Thụ Lâm nói muốn ăn xong lại lên lò rèn Bọn họ cũng đều không có ý kiến gì Dù sao người nọ là Tiếu Thụ Lâm mà Nếu như là gã ta dẫn hai người bọn họ đi tìm Lão Bạch Tiên Sinh Khẳng định tốt hơn sơ với bản thân bọn họ tự đi tìm trứng đốc này bao nhiêu tiền một phần Hai vợ chồng xuống xe cũng không lấy hộp xốp, lấy ra hai cái cà mền du lịch từ trong túi chính mình, nghe nói trên như Vương Trang ăn cơm cũng đều là tự chuẩn bị bộ dụng cụ ăn uống, hai năm nay kinh tế của hai người bọn họ khá túng thiếu, ngày thường đều là có thể tiết kiệm một chút liền tiết kiệm một chút, cho nên sớm lên chuẩn bị sẵn cặp mền rồi, hơn nữa dùng hộp xốp cũng có chút không an toàn, người thân thể khỏe mạnh nhưng có thể không cảm thấy gì, giống bọn họ từng bị ma bệnh dây dưa, liền thêm một phần cẩn thận so với người khác. Một miếng nhỏ này chính là bốn tệ Người đàn ông trung niên bán trứng đốt thịt thấy làm ăn tới cửa cũng là vui mừng, gã và vợ trước giờ chưa làm buôn bán bao giờ, lúc này hưởng ứng kêu gọi của các hàng xóm cũng bầy cách quậy bán đồ ăn, chẳng qua vẫn là có chút không bỏ được thể diện xuống, cảm thấy có chút ngựa ngùng, lại lo lắng không ai mua. Mốc một miếng cho chúng tôi. Người chồng kia nói xong đưa gà mèn qua lúc này gã liền lấy tiền ra từ trong ví tiền. Tới, mốc một miếng lớn cho hai người, lại dưới chút nước sốt. Cơm bao nhiêu tiền một phần. Một muôi một tệ rưỡi, bên tôi nhưng là dùng gạo ngon hấp đó, cậu người thử chút đi, rất thơm đó. Ai, lấy hai phần. Hai người gọi đồ ăn cũng đơn giản, cuối cùng liền lấy hai món mặn cùng ba phần cơm. Chờ lúc bọn họ ngồi xuống ăn, lúc này trên quầy hàng đã tới không ít khách khác rồi, người được mùi đồ ăn, không ít người đều lục tục tụ tập hướng bên này, khu vực Trấn thủy nghiêu này vốn liền không bao nhiêu tiệm cơm cả, hai ngày nay trấn trên đột nhiên lại tới nhiều người như vậy, ăn cơm thật liền thành vấn đề lớn, quầy hàng bán thức ăn sẵn của bọn họ làm tới cũng là thực đúng lúc. Em ăn nhiều một chút, lát nữa bọn mình đi xuống khỏi lò rèn, còn phải tìm chỗ ở. Người chồng gắp hơn phân nửa miếng trứng đúc thịt cho vợ, bảo vợ ăn nhiều trước đó tiếu thụ lâm nói lúc này trên nghiêu vương trang đã đồ quân số rồi, lại nhìn những người tới tơi lui lui trên chấn thủy nghiêu cũng không biết đêm nay có thể tìm được nơi ở trọ hay không. Trứng đúc này ăn ngon lắm, người vợ cười nói, đồ ăn ngon luôn có thể làm cho tâm tình người ta vui vẻ tuy rằng chính là một bữa cơm chưa đơn giản, nhưng cô lại ăn tới rất thỏa mãn. cải thảo này cũng ngon. Chồng cô cũng nói cây thảo này ruột dày ăn vào miệng trong veo ngon miệng, lúc xào thêm chút hành lá và xì dầu, bỏ nhiều muối chút có chút vị mặn nhưng rất bắt cơm, cơm ăn càng thêm ngon. Giá tiền cũng thực dụng, ừ, dùng cũng là dầu tốt hẳn là đồ dùng gia đình của bọn họ. Buổi tối chúng mình lại đi nơi này ăn nhé. Được, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện tâm tình dần dần cũng trở nên nhẹ nhàng lên. Cái bàn ăn cơm của bọn họ liền đặt ở vị trí sát lan can của bờ suối nhỏ, hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng trên mặt suối vẫn như cũ không hề ít chim chóc đang qua lại như con thòi kiếm ăn, giữa trưa mặt trời tròn xe đang chiếu sáng ánh nắng màu cam lộ ra ấm ấp, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua tạo nên từng con sóng lăn tăn trên mặt nước. Lúc này tiếu thụ lâm cũng là ăn tới hang say, một mình gã ăn còn nhiều hơn so với hai vợ chồng kia cộng lại, trong khoảng thời gian gần đây rất ít ăn cơm ngoài, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng cảm thấy cực kỳ ngon. Cơm còn chưa ăn xong, bên Lam Mông gọi điện thoại tới, trước đó được nửa đường hai người bọn họ liền trò chuyện qua điện thoại một lần rồi, tiếu thụ lâm hỏi anh lão bài có phải quay về lò rèn hay không, lúc này Lam Mông liền nghĩ lát nữa có phải tiếu thụ lâm cũng phải đi lò rèn một chuyến hay không, vì tiệc giết heo của hai ngày sau, anh vừa mới vào kho lạnh chọn hai trái dư hấu mang ra bổ, xác nhận được dư hấu này đều vẫn là tốt tổng cộng bổ hai trái, một trái rưỡi trong đó đã bị chia sạch sẽ rồi còn lại mọt nửa lão chú khó khăn bảo vệ được định mang qua lò rèn tìm bé khỉ. Tớ lập tức tới đó trừ lại một miếng cho tớ. Tiếu thụ lâm vừa nghe có dư hấu ăn cũng rất vui vẻ. Đợt dư hấu này nhà bọn anh có thể chừa tới bây giờ không dễ dàng. Vì dùng bọn nó dụ dỗ nhiều sức lao động giá rẻ. Lão Chu vẫn đều căn cứ nguyên tắc thế thủy trường lưu. Nhưng mà bởi vì vậy, bản thân bọn anh muốn ăn dư hấu một lần cũng trở nên khó khăn. Nhân công dài hạn ngăn hạn trên như vương trang đều nhìn chằm chằm. Hở ra là liền đòi hỏi người nhìn thấy có phần. Cúp điện thoại Tiếu Thụ Lâm lùa mấy cái ăn xong đồ ăn trong hộp cơm quăng cái hộp cơm và đũa dùng một lần vào trong một cái sọt bên cạnh gần nhất bấy giờ liền đứng lên. Thụ Lâm à, ăn no rồi ha, chị ngải quầy hàng bên cạnh vừa thối tiền lẻ cho người ta, vừa bắt chuyện cùng thiếu Thụ Lâm. Rất no, Tiếu Thụ Lâm cười nói, bà chủ lấy một phần lòng non khách bên đó lại hối thúc muốn mua đồ ăn. Ai tới liền. Chị ngài lại quay về làm buôn bán, vừa thấy lòng non làm sẵn trước đó cũng không còn lại bao nhiêu, vội vàng lại hối thúc chồng chị, nhanh lấy lòng non trong tủ lạnh ra giã đông ai nha, sớm biết trước liền nấu hết một lần luôn. Vậy tôi không trả tiền trực tiếp đi luôn à? Tiếu thụ lâm lại nói cho dù anh trả những người này khẳng định cũng sẽ không nhận xô xô đầy đầy trên đường rất khó coi. Trả tiền cái gì chứ thật là? Chị ngài vội vàng nói. Đừng khách sáo với chúng tôi, chúng tôi cũng chính là hiếm khi bày hàng đó. Quẩy hàng bên cạnh cũng đều hưởng ứng. Thụ lâm, lúc nào đó dắt bé khi tới đây đi, để bé cũng ăn thử chút đồ ăn tôi làm. Đúng đó, mấy ngày nay chấn trên chúng ta náo nhiệt dắt bé đi ra đây chơi đi. Được tới khi đó cũng dắt bé tới đây ăn thử. Tiếu thụ lâm vừa đáp lời vừa leo lên xe, lúc này hai vợ chồng kia cũng đã ngồi lên ghế ngồi đằng sau rồi, xe khởi động chậm rãi đi tới trên đường phố náo nhiệt đợi lúc bọn họ tới lò rèn, thời gian đã là 11h30 trưa rồi. Sao chậm như vậy chứ? Là mông thấy tiếu thụ lâm trở về rồi, lúc này mới cầm ra một nửa dưa hấu kia bổ ra, một trái dưa hấu lớn nặng 2-30 cân, một nửa này cũng có hơn 10 cân, chẳng qua trong cái sân này đông người, một người đại khái chỉ có thể được chia một miếng nhỏ cũng chính là ăn cho vui thôi. Đường đông đốc quá, tiếu thụ lâm đón lấy một miếng dưa hấu la mông đưa qua liền cắn một ngụm, sau đó thuận tay lại chia cho hai vợ chồng gã mang về tới mỗi người một miếng. Hai người này là ai vậy? Tiếu lão đại hỏi con trai ông: "Tìm lão Bạch xem bệnh, những người khác đâu ạ?" Nhắc tới vai vế giữa lão Bạch tiên sinh và Tiếu Thụ Lâm, này cũng là có chút loạn, lẽ ra Tiếu Thụ Lâm là học trò của Bạc Nhất Quái, Bạc Nhất Quái là học trò của lão Bạch tiên sinh, cho nên Tiếu Thụ Lâm phải gọi ông là sư tổ, nhưng bé khi con trai gã Cố Tình lại là học trò cuối cùng của lão Bạch tiên sinh, có câu một ngày là thầy cả đời là thầy, nói như vậy vai vế của gã và lão Bạch tiên sinh lại là gần giống nhau. Buổi sáng sau khi trở về lại có một đám người tìm tới lúc này mệt mỏi, đang nghỉ ngơi đó. Dì Vân nói, vậy con trước không đi gọi ông ấy, hai người ngồi ngay trong sân này đi, ông ấy phải nghỉ ngơi đủ rồi ắt đi ra. Trong cái sân này cực kỳ náo nhiệt, ông một ông cụ cô đơn rãnh rỗi một mình ở trong phòng cũng là không ở được. Không sao, bọn tôi chờ một chút cũng được. Hai vợ chồng kia vội vàng nói, bọn họ cũng biết lão bạch tiên sinh lớn tuổi rồi, hai ngày nay vì chuyện cao châu này, ông ấy khẳng định cũng rất vất vả. Hai người bọn họ đỉnh lên như vương trang làm việc nói là muốn ở lại một thời gian, bên chúng ta còn có việc gì không? Mới nãy ở trên xe tiếu thụ lâm chuyện trò đôi ba câu cùng hai người này, lúc này liền hỏi la mông. Chuyên ngành gì, có kinh nghiệm làm việc gì, có sở trường đặc biệt hay không? Phương pháp xử lý của lão Chu đối với nhân công dài hạn và ngắn hạn vẫn là có chút khác biệt nếu nhân công dài hạn bình thường sẽ không như nhân công ngắn hạn khiến bọn họ mỗi ngày ra sức trên mặt đất thời gian quá dài, người bình thường cũng chịu không nổi hơn nữa nhân công dài hạn bởi vì tương đối ổn định có thể bố trí vị trí công tác cố định. Xin chào tôi tên là Lô Quang Vĩ chuyên ngành là kỹ thuật điện tử truyền thông sau khi tốt nghiệp làm công chức nhà nước không có sở trường đặc biệt gì. Vừa nghe chuyên ngành của gã kinh nghiệm làm việc lại không có sở trường đặc biệt lại nhìn thân thể gã ta, La Mông liền cảm thấy có chút khó nhằn. Hơn nữa nhìn thái độ của thiếu Thụ Lâm, ấn tượng đối hai người này tự hồ cũng không tệ lắm. Thụ Lâm chồng anh không có bao nhiêu tâm nhãn, nhưng mắt nhìn người cũng chính là không tệ. Tâm nhãn, đơn giản là nói anh Thụ Lâm không phải là tâm cơ boy, không biết chiêu trò, không tin quái. Cô ấy là vợ anh, La Mông hỏi, đúng, vợ tôi lưu hoa anh, người nọ đáp lời, bị bệnh. Bệnh gì, sẽ lây bệnh sao? La Mông lại hỏi, không, không, tôi bệnh này sẽ không lây bệnh, đây là bệnh án, anh có thể xem một chút. Người vợ kia thấy Lão Chu hỏi như vậy, vội vàng lấy bệnh án ra từ trong túi sách của chính mình, vốn cô còn tưởng rằng lúc này bọn họ là không tới Nhiêu Vương Trang được, đêm nay cũng không biết nên ở đâu, hiện tại thấy thái độ của La Mông giống như còn có hy vọng. Là mong cầm lấy bệnh án của cô ta xem một chút lại trả lại Dù sao việc này lát nữa anh còn phải tìm lão bạch xác nhận một chút Bản thân anh cũng không hiểu biết bao nhiêu đối thứ này Vậy nếu như sẽ không lây bệnh tôi trái lại có thể bố trí công việc cho hai người Liền không biết hai người bằng lòng hay không Anh nói thử xem Là như vậy, mỗi ngày bên Nghiêu Vương Trang chúng tôi đều có không ít người thành phố tới đây làm việc ăn ở đều tại trong cái thư hợp viện đó, cái khác đều rất tốt chính là thiếu quầy tạp hóa nhỏ, nếu hai người bằng lòng tôi liền mở cái quầy tạp hóa nhỏ bên ngoài thư hợp viện. Trước đó người tới Nhiêu Vương Trang làm việc không mang vật dụng vệ sinh cá nhân liền đều đi tìm quản sự Trần Bọn Anh lấy, này cũng là trước đó bản thân lão chua mở đầu, hiện tại tính khoản chi này mỗi tháng đều chi không ít, lão chua sớm liền muốn chặn lại cái lỗ hút tiền này, mở cái quầy tạp hóa kia đúng lúc mọi người thiếu gì liền đều đi tới đó, mặc kệ ai muốn mua chút gì, đều tự bỏ tiền mua. Vậy phương diện tiền thuê. Lô Quang Vũ cảm thấy mở quầy tạp hóa rất tốt hơn nữa bên như vương trang người tới người đi, làm ăn hẳn là cũng không kém được, chờ thân thể vợ gã tốt một chút bản thân gã còn có thể ra đồng làm việc cùng người ta, mặt khác còn có thể kiếm chút tiền, vấn đề duy nhất khiến gã lo lắng chính là tiền thuê. Tiền thuê có thể dùng làm việc để trả trong tứ hợp viện chúng tôi đều không vấn đề, chính là bờ rãnh nước trên sườn núi bên ngoài tứ hợp viện thi thoảng có người sẽ ném rác lung tung, nhưng lại còn có mấy cái vị trí đặt thùng rác, rác rời bên trong thùng rác cũng cần đúng giờ đổ, bên đó hiện tại tôi không có người chuyên môn làm việc này, hai người bằng lòng chứ. Trước đó việc này đều là ai thấy thì làm tuy rằng cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng tóm lại không phải kế lâu dài, phân công cần phải càng rõ ràng một chút mới tốt. Người vợ vừa nghe nói là việc nhặt rác đổ rác nhất lời liền cứng người, nếu như là bản thân cô chỉ cần có thể chữa hết bệnh, có thể khỏe mạnh, có thể còn sống, quét rác đổ rác căn bản không là gì hết. Nhưng một khi đồng ý việc này rồi tương lai phần lớn đều phải dựa vào chồng cô đi làm cô cái thân thể rách nát này căn bản không xài được. Lưu Hòa Anh nhìn chồng mình muốn nói lại thôi, chồng cô cũng là tốt nghiệp đại học tốt mới ra xã hội liền vào làm nhà nước rồi, nói thô tục chút đó cũng là thể diện cá nhân, hai năm nay vì bệnh của cô chịu khổ bị liên lụy cũng liền thôi, hiện giờ phải đi quét giác. Muốn khuyên chồng đừng làm việc này, nhưng mà mấy tháng tiếp theo cô có thể không xem bệnh không mua thuốc sao, có thể không dùng tiền sao, cuối cùng gánh nặng đó còn phải rơi xuống trên người chồng cô, loại thời điểm này cô lại có thể nói cái gì chứ. Hai người cũng không cần lo lắng, mọi người tới chỗ tôi đều là đi trồng trọt trồng trọt và quét rác cái nào cũng không hạ đẳng hơn so với cái nào, đúng không? Chờ hai người quen rồi liền biết, bầu không khí bên chúng tôi cũng không tệ lắm. Lão Chu nhìn ra lưu hoa anh này có chút do dự, liền lại nói, lát nữa để lão Bạch Tiên Sinh xem qua, hai người liền lên như vương trang, bảo quản sự trần sắp xếp chỗ cho hai người ở, việc này rốt cuộc có được hay không, hai người cũng bàn bạc lại một chút đi, dù sao là không gấp. Bọn họ nói chuyện tại trong sân, lão bạch ở trong phòng nghỉ ngơi đủ rồi, quả nhân chính mình liền đi ra, hai vợ chồng này muốn tìm lão bạch tiên sinh xem bệnh, tiếu thụ lâm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên tiếp tục đi làm việc la mông khá rãnh rỗi, cùng bé khi cùng nhau đi vào phòng lão bạch sự thính, người này rốt cục bệnh gì anh cũng phải biết rõ ràng trước. Lúc tiếu thụ lâm lái xe đi hướng Vĩnh Thanh, đi qua đoạn đường buổi sáng gặp Ngô Tương Dương, phát hiện xe cậu ta sớm chạy đi rồi, quả thật cũng nên đi rồi, đều thời gian dài như vậy. Ở bên cạnh bến xe Vĩnh Thanh, nhìn tới ven đường có người kéo một xe quýt bán ở đằng kia thử một trái mùi vì cũng không tệ lắm, tốn 20 tệ mua một túi lớn, lúc trở về như cũ đi qua mấy quầy hàng bán đồ ăn sẵn kia, đưa một túi quýt cho bọn họ. Cậu, cái cậu này sao khách sáo như vậy chứ, mời cậu ăn một bữa còn mua nhiều quýt cho chúng tôi như vậy. Lúc này đã qua giờ cơm rồi, trên quầy hàng trái lại không bận lắm, mọi người vừa nói tiếu thụ lâm rất khách sáo, vừa lấy trái quýt ra từ trong cái túi bên cạnh trong ngày đông không khí khô hanh, lại bán buôn thời gian dài như vậy, vừa vặn cũng đều khát rồi. Mọi người buổi chiều không dọn quá nà, bản thân tiếu thụ lâm cũng cầm một trái quyết lột ăn. Không dọn, dọn tới dọn lui phiền phức nói không chừng lát nữa vị trí đều bị người khác chiếm, mới nãy rất nhiều người bọn họ nhìn thấy, nói là học theo chúng tôi buôn bán đó. Lan đó có một chút kiêu ngạo nói, người của chính quyền trấn chúng ta cũng xuất hiện rồi, muộn một chút có thể phải tới đây phân chia quầy hàng, chờ quầy hàng xác định xong liền tốt rồi. Một người khác nói, phải trả phí thuê quầy hả? Tiếu thụ lâm hỏi bọn họ, một ngày 30 tệ trả liền trả, vốn đang lo lắng bọn họ không cho bầy quầy đó. Chị ngải nói, ai thụ lâm tới khi đó nhà các cậu muốn chiếm một quầy hay không? Có người hỏi. Đồ nhà cậu ta bán đều không đủ bán còn cần phải bày quầy hả? Chồng của A Lan cười nói. Lát nữa tôi đi về nói một chút cùng bọn họ. Tiếu thụ lâm nói. Tiếu thụ lâm nhưng không biết lúc này đã có mấy nhân viên chính quyền của Trấn trên lên như vương trang tìm la mông. Những người chấn thủy như này, từ lúc nghiêu vương trang từ từ hưng khởi, không ít người thành phố bắt đầu chạy tới vùng bọn họ, bọn họ cân nhắc muốn làm du lịch ở chấn trên, hiện giờ chấn trên lại có rất nhiều xe châu, lại có một cái bảo tháp tự, bầu không khí của tổng thể một cái khu du lịch đã xuất hiện rồi, nhưng chính là khổ nổi không có cảnh quan, không cảnh quan làm sao phát triển du lịch chứ. Cho nên việc này liền vẫn bị mắc cạn. Lúc này nhà lão chu chết một con nghé con, sau đó rất nhiều người liền nghe tin mà tới, nhưng việc này dù sao cũng là sự kiện ngẫu nhiên, lần này xong rồi liền hết rồi, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào nữa, muốn để la mông giết châu, việc này nghĩ nhưng cũng không cần nghĩ. Mới nãy trưởng Trấn bọn họ nghe nói, hôm nay trên đường phố Trấn Thủy Ngưu có không ít người đang bày quầy hàng, hơn nữa nhiều người xe, giao thông thắc nghẽn cực kỳ ông sau khi tìm hiểu một phen đối chuyện này. Đột nhiên liền có chú ý rồi, không cảnh quan bọn họ còn có thể làm cái ngày hội nha, cư dân của Trấn trên tự mình nấu nướng ra sản phẩm bán, mỗi nhà mỗi hộ một hai món đồ ăn, hình thức thật tốt, con áo nhiệt liền liền có tiền tới. Đương nhiên, nếu có thể cũng kéo Nghiêu Vương Trang vào đó liền càng tốt rồi, còn có những người nuôi heo nuôi dê của làng Đại Loan bọn họ cũng phải khiến bọn họ tham dự một chút phía bắc thị trấn không phải còn có một nhà nuôi tôm hùm đất sao, đều đi làm một chút công tác động viên. chương 279 Là một thành viên của Trấn Thủy Ngưu La Mông tự nhiên phải hưởng ứng kêu gọi của chính phủ thị trấn. Mấy nhân viên công tác bày tỏ, bọn họ đã trừ sẵn quầy hàng ở Trấn trên cho Nhiêu Vương Trang rồi. Hy vọng tối hôm nay bọn La Mông có thể bày quầy. La Mông cũng là đồng ý ngay. Hơn 4 giờ chiều cùng ngày, quầy hàng của nhà lão Chu liền dọn ra, nhân viên công tác của chính quyền thị trấn trừ mấy cái quầy hàng cho anh, một giãi quầy dài dài, lúc mới dọn hàng ra còn có rất nhiều cư dân của Trấn trên vây qua xem náo nhiệt đều muốn xem trên nhiều quầy hàng như vậy nhà bọn họ đều định bán chút cái gì. Kết quả đáp án này vừa công bố, mọi người đều thẳng kêu lừa đảo Lão Chu, sao cậu tiết kiệm thời gian như vậy chứ? Quầy hàng dài như vậy cậu chỉ liền bán sồi cào à? Không thể không nói, mọi người vẫn là khá mong chờ đối quầy hàng của nhà lão Chu, vốn còn trông chờ cậu ta làm ra món ngon gì tới khi đó bản thân bọn họ vừa buôn bán kiếm tiền vừa mua chút đồ ăn ngon từ bên lão Chu ăn một bữa ngon. Nhân bánh trên mỗi quầy hàng đều khác nhau đó, này có nhân rau hẹ, có nhân cải thảo, có nhân cụ cải nhân bí đỏ. Ai tôi còn chê quầy hàng không đủ dùng đây, còn có vài loại rau củ chưa dùng tới đây này. trấn trên trừ nhiều quầy hàng như vậy cho la mông. Đương nhiên là hy vọng anh đóng góp nhiều hơn, nhưng trong nhất thời Lam Mông tới chỗ nào làm ra nhiều đồ ăn như vậy, những người làm việc trên Nhiêu Vương Trang, cũng không mấy ai biết nấu ăn, dứt khoát vẫn là làm sùi cảo có hầu tuấn một mình làm nhân bánh đủ vị cũng liền ổn rồi. Phụ trách làm sủi cào, phần lớn đều là nhân công tạm thời mấy ngày nay vừa mới tới Nhiêu Vương Trang, trong đó cũng có mấy người từng tự mình làm sủi cào tại nhà, nhưng phần lớn đều là tay mơ cho nên sủi cào gói ra có lớn có nhỏ, hình dạng cũng đều không đẹp lắm. Gói chặt vào, xấu chút cũng không sao, đừng lòi nhân là được. Yêu cầu của lão chu cũng hạ rất thấp. Xùi cào này có lớn có nhỏ tới khi đó các cậu định bán thế nào? Một quần chúng vây xem liền hỏi. Bán cân, 10 tệ nửa cân. trấn thủy nghiêu hiếm khi có lúc náo nhiệt như vậy. Lão chu trái lại không định gom tiền tại lúc quan trọng này. Do củ trong mùa đông vốn liền không rẻ. Hơn nữa phối liệu khác cùng với nhân công, 10 tệ nửa cân hoàn toàn là giá lương tâm. Xùi cào thịt thì sao? Mọi người hỏi Thịt là thịt heo mua từ chỗ bọn là hán lương, làm thành sùi cảo bán 20 tệ nửa cân. Tuy rằng nói thịt heo này khá mắc, nhưng không phải còn có vỏ sủi cào sao, bên trong còn có một ít phối liệu khác. Lão Chu suy nghĩ một chút lại nói về sủi cào thịt này, sủi cào thịt này, nhân bánh liền sẽ không nhồi nhiều như vậy đâu. Này, nhân bánh khẳng định phải cho nhiều mới được nha. Mọi người thấy lão Chu trước mặt mọi người liền nói như vậy, vì thế liền đều ồn ào theo. Anh bạn cho nhiều nhân chút dù sao lỗ vốn cũng không lỗ vốn của anh. Lão Chu chúng ta quanh năm suốt tháng kiếm không ít tiền từ như Vương Trang, hôm nay cũng khiến anh ta chảy máu. Ai nói, sùi cào vỏ mỏng, tiết kiệm thịt cho lão Chu. Nồi sùi cào đầu tiên mới vớt ra, liền bị những người này hai ba cái cướp sạch anh nửa cân tôi nửa cân, những người không cướp được liền ăn ké một hai cái từ chỗ người khác. Là mông tự làm một cân cho chính mình, chia một ít cho hai cha con tiếu thụ lâm và bé khỉ, sau đó liền đi khỏi quầy hàng nhà mình, anh chính là bán sủi cảo, giá tiền đều định sẵn rồi, lỗ vốn cũng không lỗ bao nhiêu, có lời cũng không lời bao nhiêu cho nên anh cũng không để tâm lắm, hiếm khi trấn thủy nghiêu có lúc náo nhiệt như vậy, một nhà ba người bọn anh khẳng định phải đi dạo khắp nơi. Trong tay ba ba con đều tự cầm một cái chén, liền tại lề đường vừa ăn vừa đi, la mông và tiếu thụ lâm cầm trong tay đều là cái loại chén canh cỡ lớn có quai cầm, bé khi còn nhỏ, liền ôm cái chén inox cỡ nhỏ ngồi trên vai tiếu thụ lâm. Niềm tốt của bé khỉ nhà lão chu so với trẻ con nhà khác đó chính là chưa bao giờ cần phải lo lắng bé sẽ rớt từ trên cao xuống tựa như hôm nay, trên vai cõng bé khỉ tiếu thụ lâm như cụ ăn của chính mình, căn bản không cần dơ tay bảo vệ. Đằng trước có quầy bán bánh ngọt trứng vịt nhà tự làm, La Mông tới gần, cháu đưa chú một cái sủi cảo chú đưa cháu một miếng bánh ngọt. Lão Chu cậu thật biết làm ăn ghê. Chủ của quầy hàng là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi. Hai, lão Chu tăng giá cho chú ta. Ba, đối phương nói, thành giao, ba cái sủi cảo đổi một miếng bánh ngọt, không lỗ vốn. Hai năm gần đây, cũng có người nuôi vịt trong con suối nhỏ của Trấn Thủy Nghiu, lúc ban ngày thường xuyên có thể nhìn thấy từng đám từng đám vịt bơi trong con suối nhỏ, đợi tới lúc tối trời rồi chúng nó tự nhiên liền quay về mỗi nhà. Thi thoảng cũng sẽ có một hai con vịt chạy sai nhà, chủ vịt phát hiện đàn vịt nhà mình dư ra, nếu biết một hai con dư ra là của nhà ai, liền đưa trả về, nếu không biết, vậy nuôi đi, chờ thêm hai ngày, trấn trên liền có lời đồn nói nhà ai thiếu vịt, nhà ai lại dư vịt, tin tức này vừa chạm chán, con vịt kia tự nhiên liền về đúng nhà rồi. Phần lớn người của trấn trên nuôi đều là vịt hoa, loại vịt này thích đẻ trứng, trứng đẻ ra có bản thân ăn, cũng có tặng người thân, ăn không hết tặng không hết liền muối, thành trứng vịt muối, đương nhiên cũng có bán ra ngoài. Chẳng qua nhà người ta cũng không nỡ bán, nghe nói trứng vịt rất bổ nhất là trứng vịt của vịt quê nuôi trong con suối nhỏ sạch sẽ như vậy. Giống bánh ngọt của người nhà này làm chính là dùng trứng của vịt quê nhà mình đẻ, mùi trứng 10 phần ăn vào khá ngon. Thế nào, ăn ngon chứ, một miếng bánh ngọt cắt thành 3 miếng, ba con ba người đều ăn tới rất vui vẻ. Ăn ngon, bé khi ăn xong một miếng nhỏ của mình lại rũi đầu nhìn miếng trong tay tiếu thụ lâm. Chựa bụng lại, đằng trước còn nhiều món ngon. Thiếu thụ lâm nói, bởi vì trước đó đã có người nếm được ngon ngọt rồi, hơn nữa chính quyền thị trấn động viên, lúc này hai bên đường đã bầy đầy quầy hàng rồi, bán cái gì cũng có, có đồ ăn có mì còn có các loại canh. Mọi người thấy ba ba con lão chu khó tránh khỏi sẽ kêu bỏ họ tới, sau đó lại nhét chút đồ ăn, thuận tiện lấy hai cái xùi cào từ chỗ bọn họ ăn thử chưa được bao lâu, xùi cào trong chén bọn họ hết sạch trái lại thêm các loại đồ ăn linh tinh, mấy thứ này có cái ăn ngon, cũng có cái ăn không ra gì. Trên đường người tới người đi, thường xuyên còn có thể nhìn thấy một hai chiếc xe châu chậm gì gì theo dòng người đi tới. Giống loại tình huống hôm nay, xuống dưới đi bộ khẳng định nhanh hơn so với ngồi xe châu, nhưng chính là có nhiều người sẵn lòng ngồi xe châu, trên xe rất rộng rãi, dễ chịu hơn chen chúc trên đường, dù sao bọn họ cũng không gấp gáp. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng có nhiều người bên ngoài tới ăn đồ ăn tươi ngon. Và còn ba người đi dạo đủ ăn đủ rồi. Liền quay về Nghiêu Vương Trang của bọn họ bên Tứ Hợp Viện lúc này có không ít người đều đã đã trở lại từ Trấn Thủy Nghiêu rồi. Hiện tại đối với người thành phố bây giờ mà nói không thiếu nhất chính là náo nhiệt đối với một số người mà nói cùng với Tứ Trấn Thủy Nghiêu người trên người còn không bằng ngồi ở trong Tứ Hợp Viện này cùng nhau nướng khoai lang tâm sự cùng mọi người. Lúc bọn lão chua tới đó những người này đang tán gậu chuyện của cặp vợ chồng Lô Quang Vũ và Lưu Hoa Anh. Lão chua đều nói như vậy, hai người còn băn khoăn gì. Tới là đúng rồi, tới khi đó bảo cậu ta dựng cái căn phòng nhỏ ở bên ngoài viện tử cho hai người ăn cơm liền ăn cùng mọi người, còn không cần tự nấu cơm, bớt biết bao nhiêu việc. Một chị gái hơn 40 tuổi mặc áo phao tay rộng, rụt cầu ngồi ở bên cạnh bếp lửa sưởi ấm, nói với đôi vợ chồng trẻ bên cạnh. Cũng còn chưa nhắc chuyện ăn cơm, Lô Quang Vũ kiên nói. Được rồi, lão chú còn có thể thiếu hai người một ngụm cơm này sao? Tới khi đó người của cái viện tử lớn này đều ăn cùng nhau, liền hai người tự mình nấu hả? Chị gái kia không đồng ý nói Có thể mở cái quầy tạp hóa ở đây liền không tệ rồi Còn cho cái phòng gì nữa Lô Quang Vũ có vẻ có chút ngượng ngùng Hắc dựng cái phòng đó cũng không phải hai người Liền cho hai người mượn ở Nói với hai người này Đừng khách sáo cùng lão chung người này Nếu cảm thấy ngượng ngùng Chuyện trong viện ngoài viện này có thể làm liền làm Nhìn hai người hiện tại gầy như vậy Hai người sống tại Nhiêu Vương Trang này một năm rưỡi Cả người liền đầy đặn khỏe khoắn thôi Chị gái này là khách quen của Nhiêu Vương Trang Biết Lão Chu người này tính nét gì, có đôi khi nói keo kiệt cũng keo kiệt Nhưng nói hào phóng cũng là hào phóng thật bằng không những người bọn họ cũng không có thể thích giao tiếp cùng cậu ta Đúng đó, Quang Vũ à, còn có Hoa Anh, hai người cũng không cần cảm thấy cái việc Lão Chu giao cho hai người mất mặt Tới trong viện tử này sống, đều là nhân công dài hạn của nhà Lão Chu Không một ai là tới đây nhàn nhã du lịch, mọi người đều phải làm việc đó, việc của hai người còn thoải mái chán Một anh trai bên cạnh cũng nói như vậy Người nọ thoạt nhìn sắp 50 tuổi rồi, cái loại cảm giác mang tới cho người khác cũng là khá chững chặt tự tin, hẳn là cũng là người sự nghiệp có thành công. Chủ yếu nhất vẫn là thân thể này. Bên kia, một bác gái cũng nói, người sống trên đời này còn có cái gì quan trọng hơn thân thể chứ. Hai đứa sống ở đây, mở cái quỷ tạp hóa lại làm chút việc giúp lão chu ăn cũng ngon, lại không áp lực nước a không khí a Cái gì cũng đều tốt nói thật, nếu cơ hội này quăng lên mạng tuyên truyền một cái cũng không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp lấy đó. Cũng là hai người có số may, vừa vặn ngồi xe của thiếu thụ lâm, bằng không thật đúng là không nhất định có thể gặp được loại chuyện tốt này. Mặc kệ Lô Quang Vũ và Lưu Hoa Anh là nghĩ như thế nào, dù sao việc này đặt ở trong mắt những người trong viện tử này, đều là chuyện tốt. Cháu cũng nghĩ như vậy, nghe nói nơi này đặc biệt giữa người. Lô Quang Vũ nói, này dĩ nhiên, bằng không liền lão chu trả chút tiền lương này, ai bằng lòng dốc sức cho cậu ta chứ. Chị gái hồi nãy nói. Cháu cũng đừng nghĩ không thoáng, hoa anh nhà cháu không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ cho chồng cháu chứ, cháu xem hiện tại thân thể cháu ấy giống như rất tốt, kỳ thật ngọn nguồn cũng mỏng, ở đây dưỡng người có không tốt. Chẳng lẽ còn cần phải đợi tới ngày nào đó bị bệnh mới biết lợi hại sao? Bà bác bên kia lại nói, là cháu nghĩ lung tung, lúc này lưu hoa anh này cũng là nghĩ thông rồi, thật cũng không phải em nghĩ lung tung yêu thương chồng mình còn có thể có cái gì sai. Cuộc đời này vốn cũng chính là như vậy, không thể diện không công việc quả thật là dễ dàng bị người coi thường Nhưng người khác nhìn thế nào đó là chuyện người khác, chuyện bản thân chúng ta bên nhẹ bên nặng còn không không phải tự mình cân nhắc à. Chị gái kia lại nói, là đạo lý này, Lưu Hoa Anh, chị các chị đều là người nhiệt tình. Lô Quang Vũ biết ơn nói, trước đó gã nói như thế nào cùng Lưu Hoa Anh đều không nói tới điểm mấu chốt được những người này vài ba câu, liền nói rõ ràng đạo lý cho bọn gã. Hắc đừng nhìn tôi cái dạng hiện tại này, lúc xông pha xã hội cũng không phải là phong cách này, hai người tới từ bên ngoài, hiểu biết còn chưa nhiều, không biết nghiêu vương trang này là dạng tồn tại gì đối chúng tôi. Chị gái kia cười nói, lão chu làm cái nghiêu vương trang này cũng không dễ dàng, tuy rằng chúng tôi không thể giúp đỡ bao nhiêu, nhưng tốt xấu đừng mang những thứ quanh co lòng vòng bên ngoài vào đây cho cậu ta. Khi nói chuyện một chiếc xe bán tài màu xanh lá cây chạy vào tứ hợp viện, mọi người vừa nhìn liền biết bọn lão chu trở về rồi. Lão chua quầy tạp hóa này cậu định xây kiểu gì Không thì làm cái nhà hai tầng đi Tốt nhất cũng phải cùng một phong cách cùng tứ hợp viện đúng không nè Lại làm hành lang gỗ dài một chút lúc mùa hè còn có thể bày quầy bán đồ uống lạnh Khởi công khi nào vậy Hiện tại trong tay tôi chính là nhân tài đông đúc chính mình trực tiếp liền có thể làm Hiện tại đám người bọn họ cơ bản đều xem như vương trang là vườn hoa sau nhà chính mình, rãnh rỗi liền muốn dọn dẹp một chút như thế nào, làm chút này làm chút kia chỉ tiếc lão chô bình thường cũng không chịu bỏ tiền làm. Lúc này hiếm khi lão chu còn nói muốn xây cái nhà, vì thế mọi người đều thật cao hứng, xoa tay xoa nắm đấm liền chờ thi triển bản lĩnh. chương 280. Công tác xây dựng căn phòng nhỏ này. La Mông rất yên tâm liền giao cho nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn thường xuyên tới Nhiêu Vương Trang, bởi vì anh biết những người này tuyệt đối sẽ càng dụng tâm so với chính mình tình cảm đối với Nhiêu Vương Trang, bọn họ một chút cũng sẽ không ít hơn so với bản thân La Mông. Ngẫu nhiên, khi có người đề cập tới phương diện tổn hại lợi ích của Nhiêu Vương Trang, phản ứng của những người này cũng thường thường sẽ càng thêm kịch liệt một ít so với bản thân La Mông, bởi vì bọn họ đều muốn bảo vệ nơi này. Khi thật tại bản xứ Trấn Thủy Nhiêu càng là như vậy Rất nhiều cư dân của trấn trên đều tin chắc mấy năm nay trấn nhỏ của bọn họ sở dĩ có thể phát triển tới tốt như vậy, đều là bởi vì như vương cư trú tại vùng bọn họ cho nên bình thường mọi người hay nói đùa đùa giỡn cùng la mông, nhưng đề cập tới phương diện này, sẽ trở nên khá nghiêm túc. Ở Trấn Thủy Nhiêu, đối châu không tốt là tuyệt đối không thể, ngay cả bọn con nít cũng biết không thể tùy tiện lấy châu làm trò cười, bằng không bất kể là bị người lớn chấn trên nào thấy được đều khẳng định sẽ bị mắng. Mấy lần đều có người nhắc tới chuyện nói muốn cung phụng Ngưu Vương, đều bị Lam Mông khuyên hồi lại, nói là bây giờ Ngưu Vương còn sống mà, lúc này liền chỉ ăn cỏ, không ăn cung phụng, chờ ngày nào đó nó ra quy thiên lại thương lượng chuyện cung phụng cũng không muộn. Trên thực tế Nhị Lang ở trên Ngưu Vương trang cũng là nên làm gì thì làm đó, lúc Châu Khác kéo cầy, nó cũng phải kéo cầy cùng, trừ bỏ cái khoen mũi đeo trên mũi là bạc đặc, cái khác cũng không gì khác, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên uống ké chút sữa Châu cùng nhóm chó lớn chó nhỏ trên núi. Thật muốn nói có cái gì đặc biệt vậy đại khái chính là vóc dáng đặc biệt lớn, đều lớn hơn so với trêu cái châu đực khác trên núi, rãnh rỗi nhảy nhót hai cách có thể đạp ra mấy dấu móng sâu trên mặt đất gạch xanh trong chuồng châu bị nó đạp nước rất nhiều, là mông mỗi khi nhìn đều phải đau lòng, một viên gạch xanh mấy đồng đó, nó đạp một cái liền đáp nước mấy viên. Kỳ thật nhìn bộ dáng của châu nhà mình cao lớn uy mãnh như thế, lão chô có đôi khi cũng sẽ nhìn không được hoài nghi một chút hàng này chắc sẽ không thật là nghiêu vương gì chứ. Bất quá quay mặt lại nhìn cái dạng trẻ trâu ngốc nghét của nó đi theo đằng sau nhóm chó lớn chó nhỏ uống ké sữa trâu, liền cái ý tưởng gì đều không có rồi, đơn thuần chính là khổ người lớn một chút thôi, như vương cái gì, hoàn toàn chính là suy nghĩ quá nhiều rồi. Có đôi khi lão chú cũng sẽ nhìn không được hơi chút chút tự trách rãnh rỗi đặt cái tên đó cho nó không đặt gọi nhị lang cái gì, bằng không nói không chừng còn không có thể ngốc như vậy. Còn có cái tên đại bảo cũng đặt không hay, càng dài càng lớn, càng lớn càng khờ Sức ăn thật không phải nói đùa đâu, ăn tới lão chu đều nhịn không được phải đau thịt một chút Nhà anh chỉ là đồ ăn nuôi đại bảo, nhà người khác đều có thể nuôi một đám chó lớn chó nhỏ rồi Muốn nói hữu dụng nhất vậy còn phải thuộc về bốn ổ Đông Tây, Nam Bắc Có bốn ổ đó chấn giữa bốn hướng Nghiêu Vương Trang Vấn đề an toàn của Nghiêu Vương Trang bọn anh cơ bản không cần lo lắng Đông Tây, Nam Bắc vốn liền khá hung hãn Lúc trước khi vẫn còn là chó con, cũng đã dám đánh nhau cùng trồn, hiện giờ đã trưởng thành rồi lại không có địch thù gì, lại cộng thêm vợ và con, vừa điều động chính là một đám căn bản không người nào dám chiêu chọc. Muốn nói vô dụng nhất này còn phải là hoa hoa, hiện tại Lam Mông nhìn nó liền lo chết, đoạn thời gian trước, rãnh rỗi liền mò tới bên bờ mương bắt cá chơi, bắt một con ăn một con, cũng không biết cũng không biết bao nhiêu cá bỗng nhà Lão Chu. Sau đó Lão Chu khó khăn huấn luyện tốt đám chó lơn chó nhỏ của Ngư Vương Trăng. Bảo chúng nó nhìn chằm chằm hoa hoa không cho nó bắt cá trên mưu vương trang ăn, sau đó nhưng thật ra yên tĩnh một thời gian, kết quả không bao lâu, nó lại nhìn chúng hai rưỡi, luôn luôn đánh một trận cùng hai rưỡi, hoàng đại tiên, khiến cho trên mưu vương trang gà bay chó sủa Nhưng thật ra những thanh niên lão niên tới từ trong thành phố, mỗi lần lúc chúng nó đánh nhau đều có vẻ đặc biệt kích động, di động camera máy quay phim đồng loạt xuất hiện nhanh như chớp cuồng quay chụp xong rồi lại đăng lên trên internet khoe khoang. Chuyện trong nhà lão chu nuôi một con mèo rừng, hiện giờ cũng đã không phải cái bí mật gì từ lâu rồi, thật nếu có người hỏi tới, anh liền khẳng định hàng đó là hoang dã, không liên quan gì nhà bọn anh, thật cũng không ai so đo chuyện này cùng anh. Mấy ngày nay trấn trên làm lễ hội châu, xùi cào trên quầy hàng nhà bọn Lam Mông cũng chưa từng ngừng hàng, người làm sủi cào mỗi ngày có ba ca, buổi sáng một đám người, buổi chiều một đám người, tới buổi tối lại đổi một đám người khác. Những người thành phố này cũng chính là ham cái mới, nếu để bọn họ suốt ngày trông quầy hàng, vậy khẳng định cũng là sẽ chán. Hậu quả thường xuyên đổi người chính là không có người lành nghề, mỗi người đều là tay mơ, xùi cào gói ra trên cơ bản đều rất xấu, cũng mặc kệ xấu bao nhiêu, hàng người xếp hàng mua vẫn là có rất nhiều. Đợi tới ngày Cao Châu ra lò, bọn Lamông cũng là sáng sớm liền qua đó Dù sao phân phát Cao Châu đối bọn anh mà nói cũng là một việc lớn Hiện trường người lại đông, tâm tình của người muốn Cao Châu lại bức thiết Chỉ sợ tới khi đó ngộ nhỡ xảy ra chút chuyện rối loạn gì Mặc dù bọn anh đi rất sớm, nhưng hàng người chờ chịu uống Cao Châu Đi lại sớm hơn, trên quảng trường đằng trước như vương cư Sớm liền đứng đầy người rồi, hàng ngũ đều xếp tới trên con đường bên ngoài rồi Dọc theo đường cái vẫn xếp một hàng thật dài Cái nồi mở ra, lão bạch trước dùng môi lớn quấy đều cao Châu bên trong, theo động tác của ông, từng làn hương thịt trâu cũng rất nhanh bay ra tràn ngập ở trên cái quảng trường nho nhỏ này. Rất nhiều người đều rỗi cỗ nhìn qua, muốn nhìn rõ cao Châu kia rốt cuộc có hình dáng gì, dù sao lại chuyện này cũng không phải thường thường đều có thể gặp lần nấu cao Châu tiếp theo còn không biết là chuyện lúc nào đâu. Bên kia, lúc này Lão Bạch cũng đã đặt cái môi lớn xuống rồi, cầm một cái muỗng canh dài, mốc hai thìa cao trâu bỏ vào cái chén dùng một lần trong tay ông, đưa cho người xếp hàng đầu tiên, đồng thời thu hồi số lấy thuốc trong tay đối phương. Uống ngay tại đây đi, nhân lúc nóng uống. Lão Bạch nói, dạ. Người nọ miệng đầy đáp ứng, khẳng định phải uống ngay tại đây, thật muốn đem ra bên ngoài, ngộ nhỡ bị cướp thì làm sao đây, tuy rằng nói nếp sống của Trấn Thủy như bọn họ vẫn đều không tệ lắm, nhưng tình huống hôm nay đặc thù, loại chuyện này nhưng rất khó nói. Thấy một đám người nhận được Cao Châu như lấy được bảo vật quý nhất, người xếp hàng đằng sau cũng đều là nhón chân trông mong, tâm tình của La Mông là phức tạp. Trước đó lúc nấu Cao Châu, anh cũng từng do dự, rốt cuộc có thêm nước linh tuyển vào trong Cao Châu này hay không, cuối cùng anh rốt cuộc vẫn là không có thêm Bây giờ những người vì Cao Châu đi tới Trấn Thủy Ngưu phần lớn đều là người có vấn đề về sức khỏe, có câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đối mặt những người này, La Mông đương nhiên cũng hy vọng chính mình có thể làm một chút gì vì bọn họ chẳng qua Cao Châu này, thật sự là quá phô trương rồi, không cẩn thận một cái, liền sẽ đẩy anh và Nghiêu Vương Trang tới nơi đầu sóng ngọn gió. La Mông hy vọng những người này có thể tin tưởng y thuật của Lão Bạch sau khi uống Cao Châu. Cũng có thể tiếp tục tìm ông ấy xem bệnh ít nhất ở trong mắt la mông y thuật của lão bạch vẫn là khá đáng tin. Chẳng qua nếu vẻn vẻn chỉ có một mình lão bạch thật sự có chút bận không kịp thở, nếu chấn trên cũng có thầy thuốc giỏi khác liền tốt rồi, nếu có thể có một y quán tốt liền tốt rồi. An Đắc Quảng Hà Thiên Vạn Gian, Đại tí Thiên Hạ Hàn Sĩ Câu Hoan Nhan. An Đắc Quảng Hà Thiên Vạn Gian. Đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các học trò nghèo trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày. Trong nháy mắt này, Lamông cũng đột nhiên sinh ra nguyện vọng như vậy, anh sống tại cái thời đại này, đã rất ít có người bị rét lạnh bị đông lạnh, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị ốm đau tra tấn không phải sao. Thế gian này còn có chuyện gì càng thêm quan trọng càng thêm cấp bách so với chị bệnh cứu người chứ. Buổi tối cùng ngày, La Mông và Tiếu Thụ Lâm bàn bạc chuyện này, Tiếu Thụ Lâm cũng cho rằng mở một y quán không có gì không tốt hơn nữa có mặt Lão Bạch và Lão Thường, trên thủ tục hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chính là đầu tư vốn, sẽ khá lớn. Hai người trù tính tới thù tính lui cuối cùng vẫn là cảm thấy chút tiền mặt hiện giờ trong tay bọn họ khẳng định là không đủ dùng. Sớm biết hai ngày nay sùi cảo nên bán mắc chút, Lão Chu hối hận nói, chương 281. Tại xã hội bây giờ, mọi người đều biết chữa bệnh khó, bác sĩ giỏi ít, lang băng không đáng tin rất nhiều, nhưng mà tuyệt đại đa số người cũng không biết một bác sĩ giỏi chân chính, bọn họ đều có từng trải nghiệm qua một ít gì đó, cuộc đời bọn họ lại từng gặp phải bao nhiêu lần dao động. Khi một người tuổi còn trẻ tràn đầy trí lớn tốt nghiệp đại học y, lần đầu bước vào xã hội này, lúc muốn thực hiện giấc mộng y học của bọn họ, xã hội này đầu tiên cho bọn họ thường thường chính là một cái cảnh tình, sẽ dạy bọn họ nhìn rõ cái gì mới là hiện thực. Người trẻ tuổi chưa ra xã hội vẫn là sẽ nghĩ chỉ cần ta chịu cố gắng, chỉ cần ta không đòi hỏi nhiều, chỉ cần ta đi nghiên cứu, liền nhất định có thể liên tục nâng cao cho dù gặp gành thế nào khó khăn thế nào cũng luôn có một ngày giấc mộng thành sự thật. Nhưng mà chờ bọn họ chân chính ra xã hội, rất nhanh sẽ phát hiện ta chịu cố gắng, lại thường thường mờ mịt tìm không thấy phương hướng ta chịu phấn đấu, xã hội này lại căn bản không ai sẽ nói công bằng cùng ta cũng không ai sẽ đơn đà độc đấu cùng ta cuộc đời của ta cho dù là trải qua nhiều mưa gió thế nào cuối cùng cũng không nhất định liền có thể có cầu vòng. Xã hội thực tế luôn khiên người trẻ tuổi ôm giấc mộng cất bước khó khăn. Vì thế có một số người thỏa hiệp trở thành một thành viên trong xã hội dối ghen này Cũng dựa theo quy tắc cuộc chơi vốn có cho dù chính mình trong lòng có không cam lòng Thời gian trôi qua dần dần cũng thành thói quen Nhưng mà cũng có một số người không muốn từ bỏ giấc mộng và lý niệm của chính mình Cho dù là nơi nơi vấp phải chắc chờ cũng như cũ giữ vững điểm mấu chốt của chính mình Vô tử nhiên cũng là một người trong những người đó Bà của vô tử niên là một phần tử tri thức cũng có thể nói là một lão học giả Sau khi lấy một cái tên nho nhã như vậy cho con trai Không bao lâu liền qua đời, mẹ gã bởi vì hàng năm vất vả, lúc gã học cao trung cũng nối gót theo chồng. Mấy năm nay, vô tử niên dưới sự trợ giúp của bác cả thi đậu đại học y trọng niềm, tại đó học ngành y chuyên nghiệp mấy năm, mấy năm sau tốt nghiệp đại học tiến vào xã hội. Lúc trước bác cả gã kỳ thật là cũng không ủng hộ gã sớm vào xã hội như vậy. Mà là hy vọng gã tiếp tục đào tạo sâu, tốt nhất đậu tiến sĩ y học gì đó, sau đó lại ra xã hội, nhưng mà vua thử nhiên không hề nghĩ như vậy, gã muốn độc lập, muốn nhanh chóng báo đáp một nhà bác cả những năm này vẫn đều bồi dưỡng chính mình, đồng thời cũng định tại trong đang không ngừng thực tiễn, không ngừng nâng cao trình độ của chính mình. Nhưng hiện giờ tốt nghiệp sắp 3 năm rồi, công tác suốt cuộc thay đổi bao nhiêu lần, ngay cả bản thân vua thử nhiên đều nhớ không rõ, ấm no đều thành vấn đề, đừng nói gì tới báo đáp bác cả gã. Về phần trình độ trái lại tăng thêm một ít kinh nghiệm lẻ tẻ vụn vặt nhưng là cách sự nâng cao gã muốn vẫn là kém quá xa Một lần nữa kết thúc một ngày mỏi mệt không chịu nổi, vô tử nhiên kéo bước chân nặng nề trở lại trong nhà chính mình Kỳ thật công việc trước mắt này có thể nói là khá thoải mái, gã chính là tâm mệt Một bên đồ gạo và nước vào trong nồi cơm điện nấu cơm, một bên mở ra máy tính ở trong mục yêu thích nhấn mở một diễn đàn quen thuộc Không biết bắt đầu từ khi nào, diễn đàn đồng thành này nghiễm nhiên đã trở thành diễn đàn riêng của nhà lão chu rồi, mấy topic đứng đầu trong diễn đàn toàn bộ đều là về New Vương Trang. Đối với New Vương Trang này, vô tử nhiên cũng từng có một chút hiểu biết, trước đó gã còn thông qua tiệm online của làng Đại Loan bọn họ mua một thang tháng năm dược hiệu không tồi, toa thuốc phối cũng tốt, gã chính là từ lúc đó bắt đầu chú ý New Vương Trang. Là mông chủ nhân của Ngư Vương Trang cũng là một người trẻ tuổi khá thú vị, nghe nói chỗ anh ta chỉ cần nhân công dài hạn ngắn hạn, chưa bao giờ muốn làm kiểu du lịch ngắm cảnh kia. Mấy tháng trước trên Ngư Vương Trang cũng có thương hiệu sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ của chính mình, việc này trong nhất thời gây náo động ở trong phạm vi nhỏ, chẳng qua bởi vì liên quan xu hướng truyền thông cũng không có cố ý đi đưa tin, thật cũng không tới mức mọi người đều biết. Vô tử niên rãnh rỗi liền thích lượn lờ diễn đàn này chủ yếu là bởi vì bầu không khí của nơi này khá thoải mái, thậm chí có thể nói còn có vài phần ấm áp. Hôm nay gã vừa mở ra diễn đàn, liền thấy một cái hot topic cháy hừng hực bên trên viết nghe nói lão chu muốn mở y quán. Là thật sao? Vô tử niên ánh mắt ngừng lại, vội vàng mở ra ali oang oang, định hỏi một chút chuyện này tại mục chăm sóc khách hàng của tiệm online làng Đại Loan, chưa hề nghĩ gã mới vừa gõ câu xin chào gửi đi, trả lời tự động của đối phương liền tới rồi Lão chu quả thật có nhắc qua chuyện mở y quán Nhưng chuyện này trước mắt còn chưa có kết luận Làm ơn đừng lại hỏi tôi vấn đề này nữa Vô tử niên nhìn câu trả lời nhịn không được liền cười lên Xem ra người quan tâm chuyện này như gã còn có rất nhiều Phương diện này tuyệt đại đa số hẳn là đều là người bệnh chiếm Đa số có thể cũng sẽ có người học y giống như gã Nhanh chân tới xem một chút sao Vô tử niên nghĩ thầm Dù sao công tác hiện tại cũng không có gì để quyên luyến Rước khoát đi chấn thủy nhiêu xem một chút Tuy rằng mấy năm nay ở trên xã hội đụng rất nhiều vách tường ăn rất nhiều thiệt thòi, nhưng mà vu thử niên cũng đồng dạng hiểu rõ tại đất nước này còn có rất nhiều người trẻ tuổi tương tự gã, ôm hoài bão, dùng phương thức của chính mình làm đủ loại cố gắng. Thời gian lại trôi qua hai ngày, ngày này, diễn đàn đồng thành vốn một mảnh yên bình, bởi vì một topic của lão Chu lại dâng lên một trận sóng nhiệt bàn tán. Tôi định chuẩn bị xây một cái y quan ở Trấn Thủy Nhiêu, hiện tại cần một ít trung y, nhân viên chuyên nghiệp liên quan về trung y, có nguyện vọng có thể tới bên này xem một chút, gặp mặt lão Bạch nói chuyện một chút. Topic gốc chính là nói mấy câu thoạt nhìn rất thùy ý như vậy, nhưng bởi vì tài khoản đăng topic là của người mà mọi người rất quen thuộc và chú ý cho nên tại lúc topic này mới vừa đăng lên cũng đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Lão Chu, học tây y có cần hay không vậy? Phía dưới topic có người hỏi như vậy. Không tiền không thiết bị, phương diện tây y tạm thời làm không nổi, việc này chỉ có thể sau này hãng nói Lão Chu trả lời ở sau phần bình luận đó Lão Chu y quán chúng ta kêu tên gì? Quảng tích đường, quản thí đường, ngất, anh đặt cái tên rách nát gì vậy? Lão Chu, hai chữ quảng tích này là không tội, chính là đồng âm không tốt, chúng ta vẫn là sửa một chút đi Vậy kêu gì, nếu không vẫn là kêu nghiêu vương đường? Không phải đã có nghiêu vương trăng, nghiêu vương cư sao, này cũng đồng bộ cùng bọn nó, hay lắm đó. Nghiêu vương đường, tôi lên mạng tra xét là một mộ khổ. Hàng này ra cái chủ ý ngu ngốc gì vậy? Theo tôi á, lão chu à, chúng ta rớt khoát kêu chú thì y quán hay đó. Cút lão tử họ chu hả? ha ha ha ha ha. Đối với vấn đề đặt tên của ý quán này, La Mông cũng xác thật cảm thấy có chút đau đầu, một ít điển hình, vừa nghe giống như là tên của chung y quán, sớm đều bị người ta lấy hết rồi, đương nhiên anh cũng không phải thật định kêu quảng tích đừng ở trên mạng nói giỡn cùng mọi người thôi. Nhét di động vào trong túi quần, La Mông nói lời nói đùa của anh nói cùng bạn mạng với mọi người trong sân, hai ngày nay vì chuyện y quán anh liền vẫn đi bên lò rèn này, rất nhiều chuyện đều chờ bàn bà cùng lão bạch đó. Này có gì mà lo chứ, dứt khoát kêu Thủy Nhiêu Đường là được. Tiếu Lão Đại cho rằng tên gì đó căn bản là chuyện nhỏ. Thủy Nhiêu Đường gì, đó là nơi xem bệnh cho người, hay là xem bệnh cho châu Hà. Lão Bạch không hài lòng lắm đối cái tên này. Vậy chấn Thủy Nhiêu chúng ta có nhiều người cư trú như vậy, chẳng lẽ đều là châu à Tiếu Lão Đại phản đối, những người có chút văn hóa này, rãnh rỗi liền để ý linh tinh. Thủy Nhiêu Đường rất hay, hay hơn so với Quảng Tích Đường. Đám người lão yến tử cũng đều nói như vậy Vậy kêu thủy như đường Vì thế y quán tương lai được người ta khen ngợi rộng rãi này Liền bị đặt cái tên rất tùy ý như vậy Y quán này các anh định làm như thế nào Lý Hải Lương nuôi bồ câu hỏi Anh cũng không định tốn nhiều tâm tư như vậy Tới khi đó để lão bạch tiên sinh xem một chút Có ai thích hợp ngồi khám bệnh quyết định mấy người Sau đó bọn họ liền tự mình ngồi đó xem bệnh bốc thuốc Bên bọn anh cung ứng dược liệu vân vân Cuối cùng kiếm được bao nhiêu tiền chia ba bầy La mông nói ra ý nghĩ của chính mình, đương nhiên, thầy thuốc ngồi khám bệnh bọn anh muốn tìm yêu cầu vẫn là khá cao, người bình thường muốn chia ba bầy cùng la mông cũng không có thể làm. Trình độ của nhóm thầy thuốc cao cao có thấp, mức độ được tán thành khác nhau, nếu cố định tiền lương, không khỏi rất không linh hoạt, cũng không có giúp đỡ đối tính tích cực làm việc của mọi người, ở trong mắt la mông, chế độ trích phần trăm vẫn là khá hợp lý. Bên ngoài là bên ngoài, nơi này là địa bàn của chúng ta, này còn không phải bản thân chúng ta định đoạt. Lúc này lão thường lại nói, nếu thật có ai nhân phẩm không tốt ngắm chuẩn một đá đá bay ra ngoài là được còn đáng giá lo lắng vì chuyện này à. Tới khi đó lại làm mấy cái giải thưởng, ví dụ như giải thưởng được bệnh nhân yêu mến nhất chẳng hạn. Là mông lại nói, có một số thầy thuốc nếu bản thân không quá hiểu biến báo, mỗi khi thấy người khác kiếm nhiều như vậy tiền như vậy, thời gian dài trôi qua trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ bất bình cho nên làm mấy cái giải thưởng cho chút an ủi và cổ vũ, này cũng là rất quan trọng. Biến báo, dựa theo tình huống khác nhau mà có cách ứng xử khác nhau. Đồng thời, những giải thưởng này đối với bầu không khí của y quán cũng sẽ có mức độ hiệu quả chính diện nhất định. Nếu y quán này phải làm, vậy vậy phải làm thật tốt, một mặt là chất lượng dược liệu phải có đảm bảo, một mặt là trình độ thầy thuốc phải cao, còn có một mặt chính là bầu không khí phải chính trực. Nếu là dược liệu, bên như Vương Trăng có thể cung cấp một phần, còn lại, bên Lão Bạch cũng có con đường của chính mình. Nếu là thầy thuốc trong nhất thời sợ là rất khó đúng hạn, phải chậm rãi tìm kiếm, là mông định xuống tay trước từ bên học trò của nhóm bạn già của lão Bạch đương nhiên, nếu thật có thể có thầy thuốc trung y cao cấp nhìn thấy topic trên mạng này mà tìm tới, vậy anh tuyệt đối là rất chào đón. Trình độ không đủ cao cũng không sao, có thể học tập mà, nhưng tạm thời chia 37 là đừng nghĩ tới trước bắt đầu từ học nghề đi. Cuối cùng vấn đề bầu không khí lại là một cái vấn đề lâu dài Cũng không phải một hai cái quy tắc chết là có thể thu phục Cần quanh năm suốt tháng tích lũy lắng động lại cùng với luôn luôn chú ý và cảnh giác Y quán chúng ta khi nào bắt đầu khởi công vậy Lúc này bác Lâm một mực yên lặng nghe bên cạnh liền hỏi Cái này ạ Vừa nói tới chuyện này, lão Chu liền nhức đầu, hai năm nay anh kinh doanh quá lớn, chút thời gian chứ còn làm con đường sản xuất sữa bột trẻ sơ sinh trẻ nhỏ, thứ này đầu tư vốn không nhỏ, sản xuất lại không nhanh như vậy, nhất là sữa châu của Ngưu Vương trang anh lại không nhiều lắm, sữa bột sản xuất gia định giá lại không cao, nào dễ dàng thu hồi vốn như vậy. Hiện giờ lại muốn mở y quán, vừa mua đất lại là xây căn nhà, trong nhất thời tới đâu lấy ra nhiều tiền như vậy. Lại nói, hiện tại bé khỉ nhà bọn anh đã tích góp được bao nhiêu tiền rồi? Trường 282. Chính quyền Trấn Trái lại tìm một mảnh đất không tồi cho La Mông, ngay tại bờ con suối nhỏ phía dưới Nhiêu Vương cư một chút lấy xu thế phát triển hiện tại của Trấn Thủy Nhiêu. Nếu mảnh đất này dùng xây dựng tòa nhà thương phẩm, lợi nhuận cũng là rất khả quan, nhưng mà nhà y quán này của La Mông tính chất dù sao khác biệt. Nói thật chấn thủy như này không có gì hết cũng chính là không khí tốt một chút môi trường không ô nhiễm gì, nhưng thật muốn phát triển du lịch cũng rất khó, dù sao không có phong cảnh đáng nói gì, làm cái lễ hội châu, đó chẳng qua là ngày hội mỗi năm một lần, không thể làm mỗi ngày. Y quán La Mông nếu làm thành từ nay về sau trấn nhỏ bọn họ sẽ có đặc sắc của chính mình, phát triển lên cũng sẽ càng có phương hướng, cho nên phương diện chính quyền trấn cũng là ở trên trình độ tương đương cung cấp thuận tiện, thậm chí còn vì thế bỏ qua một khoản thu vào khá khả quan. Nhưng vấn đề là đất liền có rồi, bên lão Chu bỗng chốc lại không lấy ra nhiều tiền như vậy được. Hơn nữa sau khi có được mảnh đất này rồi, còn phải xây nhà nữa, tốt xấu cũng là y quán, dù sao cũng phải làm ra dáng một chút chứ. Sau khi xây nhà xong, còn phải tiền người, còn phải mua dược liệu trước trước sau sau này, nhưng cần không ít tiền đâu. Lão Chu đi thương lượng cùng chính quyền trấn chuyện trả tiền theo kỳ, sau đó toàn bộ chấn thủy Ngưu liền đều biết nhà lão Chu thiếu tiền. Vương Đại Thắng người đầu tiên tìm tới Nhiêu Vương Trang, lúc này hàng này là mang theo cả một túi tiền 100 tệ tỏ vẻ chính mình sẵn lòng quyên góp một khoản tiền riêng cho y quán này. Quyên tiền thôi bỏ qua đi anh cho em mượn chú tiền liền được dù sao y quán này cũng là sản nghiệp của nhà em cũng không phải sự nghiệp cộng đồng, sao còn có thể đòi hỏi quyên tiền chứ. Bên trong những nhân công dài hạn ngắn hạn thường ngày tới Nhiêu Vương Trang làm việc cũng không thiếu đại gia có tiền nhãn dối Bọn họ rãnh rỗi liền vẫn muốn làm chút cái này làm chút cái kia ở trên nghiêu vương trang, lão chu nếu nói không có tiền không làm, bọn họ liền thường xuyên nghĩ muốn tự mình bỏ tiền, chẳng qua lão chu bình thường đều là không chấp nhận. Sản nghiệp là sản nghiệp của nhà cậu không sai, nhưng mà hiện tại anh muốn làm không phải chuyện tốt ích nước lợi dân sao, chẳng lẽ liền cho phép một mình cậu làm chuyện tốt không cho phép bọn anh cũng ra chút sức cùng à. Yên tâm đi, không cần cổ phần công ty của cậu y quán đó nên thế nào tương lai cũng là cậu định đoạt. Vương Đại Thắng không hiểu lắm loại kiên trì này của Lan Mong. Muốn làm chuyện tốt sau này sẽ có chỗ để làm mà em định làm cái phục vụ miễn phí xem bệnh miễn phí cấp thuốc tại cái y quán này, số tiền này tới khi đó các anh liền xem quyên chút tiền. Tại thời buổi bệnh khó chữa, hế là trong nhà có người bệnh, bình thường tình huống kinh tế cũng sẽ không tốt lắm, bản thân Lan Mong một mình chuyện có thể làm cũng rất có hạn tới khi đó ở trên mức độ tương đương còn phải dựa vào lực lượng xã hội. Vậy được, nếu cậu nhất định kiên trì như vậy, trước mắt anh cho cậu mượn số tiền này, cũng không lấy lời của cậu, lúc nào có thì trả lúc đó." Vương Đại Thắng sảng khoái nói. "Vậy được, lát nữa em viết cái giấy vay nợ cho anh." "Lão Chu dự tính, năm nay nếu có thể trồng nhiều dư hấu một chút để bán, số tiền này tới khi đó cơ bản là có thể hoàn trả rồi, điều kiện tiên quyết là trong khoảng thời gian sau đó anh không làm chuyện rằn vặt nữa." Lấy cái giấy nợ gì chứ cậu viết anh cũng không giữ được hai ngày nữa đều không biết ở chỗ nào rồi chúng ta nhớ là được Vương Đại Thắng nói, vậy sao được anh em ruột đều là phải tính toán rõ ràng, sao nào anh định khách sáo cùng em à Lão Chu nói, được rồi, vậy anh sẽ không khách sáo cùng cậu, cậu viết cái giấy nợ từ thế cho anh, số tiền này cậu cũng đếm lại đi Vương Đại Thắng Thuận thế liền đồng ý Vì thế lão chua tìm kế toán Lâm Xuân Ngọc nhà anh tới đây cẩn thận đếm số tiền mặt này, lại rất nghiêm túc viết giấy vay nợ đưa cho Vương Đại Thắng. Vậy ổn rồi, vậy cậu làm cho tốt vào tới khi đó nếu gặp phải vấn đề khó khăn gì cũng tìm thêm mấy anh em thương lượng một chút. Vương Đại Thắng đưa tiền xong rồi, liền muốn đứng dậy rời đi, gã biết gần đây La Mông cũng rất bận. Gấp cái gì chứ, đi đây một chút dẫn anh đi xem ong mật. Số tiền này không phải số lượng nhỏ, nếu bản thân lão chu vay bên ngoài tiền lời của mỗi tháng cũng phải không ít, anh cũng không định chiếm lợi của Vương Đại Thắng. Ai, rãnh rỗi xem ong mật gì chứ, đi đây đi đây. Vương Đại Thắng hiểu Lam Mông có ý gì, liền từ chối ngay. Được rồi, em biết anh nhìn mà thèm đã lâu, gần đây lại chia ra mấy thùng, đại mùa đông cũng không bao nhiêu nguồn mật, đều đói bụng đó, vừa vặn để anh khiêng về. Hai năm nay quê nhà Vương Gia Trang của Vương Đại Thắng liền chuyên môn phát triển hướng phương diện nuôi ong, thích nhất lấy ong giống về từ bên như Vương Trang, chẳng qua bình thường Lão Chu không bán ong mật cho dù ngẫu nhiên bán một chút, ghía tiền cũng quá cao, đối người nuôi ong bọn họ mà nói không có lời. Vậy anh liền không khách sáo với em vậy? Từ chối thì từ chối, nghe Lão Chu nói cho ong mật, Vương Đại Thắng vẫn là rất vui sướng, người của Vương Gia Trang bọn gã quả thật đều nhìn mà rất thèm ong mật của bên như Vương Trang này. Hơn nữa gã cũng cảm thấy chính mình hôm nay quả thật là tới đúng rồi, Lam Mông người này tuy rằng có biệt danh Lão Chu thực tế kết giao cũng là rất không tệ, không phải cái loại hàng chỉ có vào không có ra có qua có lại. Nói thực tế chút tương lai bản thân Vương Đại Thắng nếu gặp phải khó khăn gì, lấy phẩm tính như vậy của La Mông cũng không có thể thấy chết mà không cứu được tới khi đó khẳng định cũng là phải đưa tay giúp đỡ. Người phiêu bà tại Giang Hồ kết bạn phải kết như vậy, có phải hay không? Nhét mấy thùng ong mật vào trong xe của Vương Đại Thắng Tiễn người đi, không bao lâu Hồ Đàn Phong và Hỗ Hoán Thành Còn ông ta cũng tới đây Hàng này càng khoa trương tiền mặt trực tiếp lấy vali đựng Chú đây là đựng bao nhiêu vậy Thật má nó lắm tiền nhiều Của từ trước đến nay Làm ông trong tay đều không có vốn lưu động gì hâm mộ ghen tỉ Không đựng đầy Liền đựng hơn một nửa Hồ Đàn Phong tùy ý nói Y quán cháu nhưng không cần người đầu tư Làm ông trực tiếp liền nói với ông ta Đầu tư gì chứ Y quán đó cậu làm tới phần sau, 8 phần chính là cái thiện đường, cho dù là tôi là não ngập nước cũng không có thể đầu tư vào đó, số tiền này cho cậu mượn, lát sau viết giấy vay nợ cho lợi, lời lãi không lấy, coi như tôi là việc tốt một lần. Hồ Đàn Phong nói, này được mới nãy Vương Đại Thắng cũng tới rồi, có hai người đưa tới hai số tiền này, vốn tài chính của y quán nhà này bọn cháu liền gần đúng hạn rồi. La Mông nói. Cái tên đó động tác còn rất nhanh tôi mới nãy gặp gã ta trên đường. Cậu rốt cuộc cho gã bao nhiêu thùng ong mật hả? Cốt xe sau đều không đóng lại được. Hồ Đàn Phong nói, ai cũng không bao nhiêu chủ yếu là thùng nuôi ong đó chiếm chỗ thôi. Làm mông nói, cốt xe sau gã chứa được hơi bị nhiều đồ đó. Nếu gã đều có rồi, vậy tôi thì sao cậu định cho tôi chút gì? Hồ Đàn Phong trực tiếp liền hỏi. Vậy xem chú muốn chút gì thôi, nếu không chúng ta cùng đi tới kho hàng đi xem một chút. La mông hỏi ông ta, đồ vật khác cũng không muốn lắm, liền muốn chút rượu cầu kỳ, không phải ngâm cái loại ủ đó. Hồ Đàn Phong còn rất không khách sáo. Ai, lúc năm ngoái làm cái tiệc giết heo đó, đồ ngon nên lấy ra sớm đều lấy ra hết rồi, lúc này nào còn có rượu cầu kỳ chứ. Lão chô nói, được rồi, biết thói quen của thằng nhóc cậu, khẳng định còn giữ lại một chút. Hiện tại Hồ Đàn Phong coi như là hiểu rõ La mông, biết hàng này là cái tính nét gì. Liền một chút đó cháu là định phải để dành hiếu kính cha mình. Lão chu thoái thác như cũ. Cha cậu quanh năm suốt tháng uống quá nhiều, ngẫu nhiên cũng chừa cho tôi một chút. Hồ Đàn Phong biết cậu ta đây là buông lòng rồi, nếu cậu ta nếu không buông lòng khẳng định liền cắn chết nói chính mình không có. Được rồi, chú đi theo cháu đi, chẳng qua cháu nói rõ trước rồi đó, thật liền chỉ có bấy nhiêu đó, đều cho chú, người sau này bảo họ đừng tới, tới đây cũng không có. Hồ Đàn Phong này cũng là giao du rộng lớn ở vùng này bọn họ cầm về một bình rượu này còn không biết phải uống cùng bao nhiêu người đây. Được được biết rồi, chúng ta nhanh đi lấy rượu đi. Hồ Đàn Phong miệng đầy đáp ứng. Vì thế hai người này liền khiêng một cái quốc gia khỏi tứ hợp viện xuống sườn núi, lại dọc theo dòng suối nhỏ đi lên trên, vào mảnh rừng cây ăn trái gần đó. Lão Chu nhìn nhìn vị trí vùng cái quốc quốc đất ngay tại một mảnh đất trên sườn dốc. Cậu đó khẳng định giấu không ít thứ tốt trong mảnh rừng này ha. Hồ đàn phong nhìn nơi này ngắm nơi kia, vẫn cảm thấy giống như khắp nơi đều chôn thứ tốt. Nào có cả năm cũng liền chôn hai bình rượu đó. Lão chua phủ nhận nói, chật khẳng định là dấu không ít nếu không làm sao kêu lão chua chứ tôi vừa thấy cậu như vậy, liền nhớ tới chuyện ông địa chủ ngày xưa chôn thỏi vàng đó. Hồ đàn phong tặc lưỡi nói, ông địa chủ nào có thể nghèo như cháu chứ. Làm ông bất đắc dĩ nói. Đó là do cậu tiếc rẻ, bằng không cậu tùy tiện đào mấy cây hạt rẻ cười bán ra ngoài xem xem. Những người chấn trên, đối lão chu rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng vẫn là khá hiểu biết. Này là phải để dành tương lai ươm giống dùng, hiện tại bán đi rồi làm sao đây? Đối với những cây giống này, la mông quả thật là tiếc rẻ. Bởi vậy mới nói, đó chính là cây giống chân thật nhưng lại là ở đào tạo ra tại vùng bọn họ, muốn bán ra ngoài thật là rất có giá đó. Đối với đồ chính mình chôn dưới lòng đất, lão Chu nhớ đều khá rõ, cái bình rượu cổ kỳ này cũng vậy, đào chưa mấy cách liền thấy nắp bình, đào đào đất xung quanh một chút, Hồ Đàn Phong liền đưa tay ôm cái bình rượu này ra. Bình rượu này cũng liền lớn cỡ trái bóng rổ, nhưng mà muốn ủ một bình rượu cầu kỳ như vậy, cũng phải dùng tới không ít cầu kỳ, nếu bản thân ông cũng có thể mua được cầu kỳ của nhà lão Chu, hồ đàn phong trái lại không tiếc tiền, vấn đề là cầu kỳ của nhà cậu ta bị tranh cướp mua quá lợi hại còn làm cái hạn mức mua, muốn mua đồ cầu kỳ ủ rượu nói dễ hơn làm. Sau khi tiễn hồ đàn phong đi, La Mông ngẫm lại cảm thấy có chút không đúng, vì thế lấy ra di động mở diễn đàn đồng thành coi một chút quả nhiên liền thấy một cái hot topic cháy rực lửa, bên trên viết căn cư tin tức tin cậy Nhà Lão Chu chúng ta giống như thiếu tiền. Nhấn vào vừa nhìn, nghe người của Trấn Thủy Nhiêu nói, hôm nay Lão Chu tìm chính quyền Trấn bọn họ thương lượng chuyện trả tiền theo kỳ mảnh đất đó. Đọc bình luận bên dưới, nói cái gì đều có hết nhưng chân chính khiến La Mông cảm thấy nhức đầu vẫn là mấy người như vậy. Má ơi, mới nãy vương đại thắng tới như vương trang một chuyến, đựng tràn đầy một xe đồ rời đi cốp xe sau đựng đầy không đóng lại được luôn. Hồi nãy tôi còn thấy lão chu khiêng cái cuốc đi cùng hồ đàn phong ra ngoài đào bảo vật đó. Đào ra cái gì, không biết chỉ thấy lão hồ ôm cái bình rượu. Này còn phải nói à trong bình rượu đừng khẳng định chính là rượu nhà lão chu rượu gì ngon nhất. Còn bà nó, bọn người kia là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hở. Nếu không chúng ta cũng đi hôi của một lần đi. Đúng đó, đừng nhìn lão chu bình thường bưng bít rất chặt, lúc này không phải thiếu tiền à, cơ hội đó các anh em. Lão từ đời này cũng liền hôm nay hâm mộ nhất đám nhà dầu này. Topic này cập nhật quá nhanh, tốc độ la mông ấn mở trang sau đều không có nhanh bằng tốc độ những người đó bình luận lôi kéo cùng những người này, đoán chừng chưa được 2 giây liền bị chìm ngập hết cách. Hôm nay mọi người thật sự là có chút rất kích động, vì thế anh đành phải tự mình tạo một cái topic khác, lão chua tôi không thiếu tiền, mọi người đều giả tán đi. Vì thế thời gian nửa ngày sau đó, nhóm thành viên trong diễn đàn đồng thành chạy qua chạy lại ngay tại trong hai cái topic thiếu tiền và không thiếu tiền này kêu gào tới hang say. Trên Internet cũng liền thôi đi, hôm nay nhóm cư dân của Trấn Thủy Nhiêu cũng rất kích động, sau khi Lam Mông gọi điện thoại tới Trấn trên nghe ngóng, biết được hiện tại có không ít người đã bắt đầu tổ chức tính toán xoay tiền vì cái y quán của nhà anh. Lam Mông tải trong tứ hợp viện gọi mấy cục điện thoại chính là hiệu quả thật sự là không rõ ràng, vì thế anh đành phải tìm mấy cây giấy bia cứng trong viện tử, lấy bút xạ màu chạy tới bờ ao bên cạnh Nhiêu Vương Trang ngồi sùm. Lát sau một chiếc xe châu đi tới, anh liền đưa giấy bìa cứng viết sẵn chữ cho người đánh xe, làm phiền, lát nữa lúc tới trên đường cái, đặt cái giấy bìa cứng này chỗ bắt mắt được không? Người đánh xe cầm lấy giấy bìa cứng nhìn một cái, chỉ thấy bên trên ngăn nắp viết hai hàng chữ lớn màu đen, bên trên viết một hàng, lão chu không thiếu tiền. Phía dưới viết một hàng, cảm ơn ý tốt của mọi người. chương 283 Lúc vô tử nhiên tới Trấn Thủy Nhiêu chính là hơn một giờ chiều thời tiết không tồi, mặt trời trong tháng riêng cũng rất lớn, cảm giác giống như đã có thể ngửi được hơi thở của mùa xuân. Chàng trai tới Nhiêu Vương Trang hả? Đi Nhiêu Vương Trang thì lên xe tôi. Người đánh xe thấy lại có xe khách ra khỏi bến xe cũng không tụ tập ở đàn kia tiếp tục nói chuyện phiếm, đều đi bắt khách rồi. Đi Nhiêu Vương Trang bao nhiêu tiền? Tuy rằng ở trên mạng đã nghe nói chuyện ngồi xe châu tại bên cạnh chính là hai tệ, nhưng vô tử niên vẫn là hỏi thêm một tiếng, dù sao bây giờ dân phong của rất nhiều nơi đều đã không hề thuần phát rồi, hỏi rõ ràng trước luôn là không sai. Cậu không có thể chính là hai tệ, phải có thẻ IC có thể chiết khấu 30%. Đánh xe trái lại không chê gã ta hỏi nhiều. Đợi tới hành khách trên xe đủ rồi, người đang đánh xe vung roi vào không trung, xe châu chậm rãi đi về phía trước, hành khách trên xe ngoại trừ vô tử nhiên ngoài ra còn có ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, hai nam trong đó thoạt nhìn là kết bạn cùng tới, người nữ hình như là một mình mình đi tới. Anh đây là lần đầu tiên đi tới Trấn Thủy Nhiêu Hà. Một chàng trai trong đó bắt chuyện cùng vô tử niên. Ừ các cậu thường xuyên tới đây à? Vô tử niên hỏi. Cũng không phải thường xuyên tới đây Năm ngoái lúc ngày 1 tháng 10 quốc khánh của Trung Quốc tới đây một lần Bây giờ nghe nói bên lão Chu muốn xây y quán Bọn tôi cũng tới thử vận may một chút Chàng trai kia nói Các cậu cũng là học trung y à Vô tử nhiên lại hỏi Không phải, nhưng mà bên trong một y quán Cũng không có thể chỉ có thầy thuốc đúng không Vẫn còn phải có một chút nhân tài phương diện khác chứ Giống như chạy việc tính toán sổ sách Cũng có thể cần mấy người mà ha Đối phương nói giỡn Đúng vậy tuy rằng hiện tại lão chu còn chưa thả ra tin tức của phương diện này Nhưng cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị mà Người còn lại cũng nói Nhưng hiện tại y quán còn chưa xây Vô tử niên nhịn không được nói Nhanh như vậy liền chạy tới tìm việc có thể quá sớm chút hay không Tuy rằng bản thân gã cũng tới rất sớm Không đọc topic trong diễn đàn đồng thành à Độ án quy hoạch đều xuất hiện rồi Qua mấy ngày nữa liền khởi công rồi tới khi đó rất nhanh Đối phương nói À, mấy ngày nay tôi không hay lên diễn đàn lắm. Mấy ngày này vô tự nhiên vội vàng bỏ việc và dọn dẹp đồ đạc, gã không chỉ có bỏ việc còn trả lại phòng thuê luôn, chút đồ đạc trong nhà cũng đều đóng gói xong dọn tới nhà bác cả rồi, bên mình chỉ cầm theo một chút hành lý đơn giản. Này, cô thì sao? Cô học chung y à? Lúc này một người nam hỏi một cái cô gái duy nhất trên xe. Học một chút cùng ba tôi, nghe nói lão Bạch tiên sinh tại bên này, cho nên tới đây xem một chút. Cô gái kia nói, oa wow, Thế ra trông y nha, mấy người trẻ tuổi trên xe đều là vẻ mặt hâm mộ. Không dám nhận thế tới đời tôi mới đời thứ hai. Cô gái kia nói chuyện có chút câu nể, nhưng thái độ coi như rất không tồi. Đoàn người nói chuyện xe châu rất nhanh đi vào trung tâm trấn Thủy Nhiêu, một đường đi hướng Nhiêu Vương Trang. Thị trấn này thật không tệ chính là còn có chút bất tiện, cửa tiệm quá ít cũng không có chỗ giải trí gì. Chờ sau khi ý quán nhà lão Chu mở rồi, nói không chừng rất nhanh liền náo nhiệt lên. Trước đó trong diễn đàn không phải còn có người nói, muốn tới nơi này mở quán bar. Còn có nói muốn tới mở quán cà phê. Hy vọng tới khi đó nơi này đừng bị biến thành chướng khí mù mịt mới tốt. Không thể đâu, kỳ thật công trình kiện toàn và bảo vệ môi trường không hề mâu thuẫn. Rất nhiều thành phố nhỏ châu Âu đều như vậy, không phải sao, môi trường đặc biệt tốt, sinh hoạt cũng rất thuận tiện. Hơn nữa hiện tại cũng không phải thập niên 80-90, mọi người đều đã có ý thức bảo vệ môi trường. Từ nơi này đi lên trên các cô cậu liền tự mình xuống xe đi một chút đi. Xe dừng tại trước tấm bia đá nghiêu vương trang, đánh xe kia nói với mấy người trẻ tuổi trên xe. Được cảm ơn chú nha. Hai thanh niên từng tới một lần rất sảng khoái đồng ý, liền một chiếc một sau dẫn đầu đi xuống xe, vô tử niên và cô gái kia cũng xuống xe đi theo phía sau bọn họ. Bên lề đường khác lúc này cũng có mấy dân làng gánh rau củ chờ còn có một số dân làng rất khoát sách ghế dài ngồi ở lề đường, vừa nói chuyện phiếm vừa phân loại rau củ. Có gì phải sách dùng không? Người đánh xe châu kia qua hỏi. Mấy sọt rau củ của tôi, anh chở tới bến xe dùng tôi đi. Một bác gái trong đó nói xong liền đứng lên từ trên ghế, bê mấy cái sọt trúc bên cạnh lên trên xe châu. địa chỉ có sẵn rồi chớ Đánh xe kia hỏi. Đều ở trong sọt đó tổng cộng 4 sọt rau củ, nhưng đừng giao nhầm cho người ta nha, lần trước liền bị nhà khác cầm đi một sọt gọi điện thoại tới oán trách một hồi. Bác gái kia nói, vậy cái sọt rau đó bị người khác cầm đi, đánh xe kia hỏi, thật cũng không phải lấy không tiền là trả rồi, chính là người khách quen đó rát bực bội nha. Bác gái đó cười, rau của các bà đều không chở đi à, người đánh xe kia hỏi mấy người khác bên cạnh, lát nữa người ta tự lái xe tới đây. Mấy dân làng đó cười ha hả nói Tổng cộng 6 sọt rau củ Bác gái kia lấy ra thẻ IC Cả 2-3 cái lên máy ca thể thanh toán 4 tệ 2 Tiền là không nhiều lắm Cũng may việc này làm dài hạn Mỗi ngày tới tới lui lui tiện Thể mang hộ chút cũng có thể tăng chút thu nhập Chất xong rau củ Đánh xe lại là vung roi tại không trung Lúc này châu kia cũng không phối hợp Lắc lắc đầu châu Phát ra tiếng phì phì trong mũi không nhúc nhích Lại đi một chuyến nữa thôi Chờ hết chuyến này Chúng ta đi ra hồ như vương nghỉ ngơi một chút ha Người đánh xe nói xong lại là vùng roi, đi à. Vì thế châu kia liền chậm rãi bước đi, đi tới phương hướng chấn trên. Bên nghiêu vương trang, lão Chu đang thảo luận vấn đề vật liệu cần mua để xây y quán cùng người ta. Kết cấu của cái y quán này anh định dùng xi măng cốt thép phối hợp cổ và thanh đá ít nhất nhìn từ bên ngoài, phải tận lực làm cổ kính. Nên nhà hai ngày là có thể bắt đầu đào cầu cũng không định xây nhà tầng cũng không cần mời đội thi công chuyên nghiệp, chỉ cần có thể có mấy người biết việc, việc khác bản thân bọn tôi liền có thể làm. Người nói chuyện thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, lúc này trong tay gã cầm bản thiết kế, hai tay cuộn nó lại, lưu loát cuốn nó thành một cái hình trụ dài. Y quán nhà chúng tôi, nhưng liền làm phiền các anh rồi. La mông nói. Lũ này xây dựng cái y quán này, đám thành viên của diễn đàn Đồng Thành cũng phát huy tính năng động tới một độ cao mới rồi, lại khai cuộc ra không ít thành viên chuyên nghiệp liên quan tính tích cực của những người này rất cao, là mong quyết định rước khoát giao chuyện này cho bọn họ làm, đương nhiên, phương diện tiền lương nên trả bao nhiêu vẫn là trả bấy nhiêu. Yên tâm đi, còn có cái đỉnh bát giác phía trước bên hông y quán cậu vừa nói, muộn chút nữa tôi sẽ tìm người vẽ một bản thiết kế gửi qua đây. Đối phương nói. Được trong đỉnh đó phải có hai cái nồi hơi Còn phải có một nồi lớn có thể đặt lồng hấp Sau đó bên cạnh còn phải có chỗ đựng thùng công đức Chỗ đó làm hơi rộng rãi một chút Là mông căn dặn nói Tôi biết rồi chẳng qua lão chu à Trà lạnh và nước sôi cũng liền thôi đi Bánh bao bánh bao chay gì đó cho miễn phí Cậu chống đỡ được hả Người kia hỏi Cũng không phải đồ đáng giá gì Bây giờ bình thường ai còn có thể bị đói chứ Cũng chính là những người bị bệnh tật đeo bám hết cách này thôi Về chút đồ này đối lão chu mà nói quả thật không là gì, liền như vương trang anh hiện tại, mỗi ngày đều phải chi bao nhiêu phí sinh hoạt chứ, thật sự không được tới khi đó liền xoa thêm mấy đôi óc chó bán lấy tiền thôi. Nói tới óc chó cũng liền bé khi nhà anh có nghị lực nhất tới bây giờ còn kiên trì, bản thân lão chu sớm liền hết hứng thú rồi tiếu thụ lâm trái lại còn thường thường sẽ điêu khắc một hai đôi, nhưng mà đã không có nhiệt tình của lúc đầu rồi, lại nói tiếp hai người bọn anh thật còn không bằng một đứa bé nữa. Chẳng qua thiếu hỗ trợ của La Mông, bé khỉ xoa ra óc chó sẽ không đáng giá gì, lúc lần đầu bán đi một cái vòng tay óc chó chính mình xoa ra, nhìn chút tiền thu về, bé con này thiếu chút nữa khóc luôn rồi. Khi nói chuyện bên ngoài viện tử đi vào mấy người trẻ tuổi, tới là ba nam một nữ, đều là tuổi tác hơn 20 tuổi. Đều là học trung y sao? La Mông sau khi nhìn thấy liền hỏi. Hai người bọn họ là học trung y, hai bọn tôi không phải. Một chàng trai trong đó trả lời nói. À, vậy hai cậu đi tìm quản sự trần đi, bảo anh ta bố trí cho các cậu, hai người học chung y này, lát nữa đi cùng tôi tới bên lò rèn, chúng ra đi gặp lão bạch trước. La mông nói, mắt kiếng không ở đây à? Người trẻ tuổi đó hỏi, mắt kiếng cũng bị lão bạch tóm đi làm không công rồi, sau này có thể sẽ tới bên y quán. La mông trả lời. Hai năm nay mắt kiếng học được nhiều điều từ Trần Kiến Hoa thằng nhóc này thông minh, nhân duyên cũng tốt là mong định bố trí nó tới bên y quán làm quản lý. Tuy rằng tuổi vẫn là hơi nhỏ, nhưng mà còn có mấy người lão bạch ở đó mà chỉ cần những ông lão này chịu dậy bản thân mắt kiếng chịu học vậy không vấn đề gì khác. Vốn Trần Kiến Hoa mới là lựa chọn tốt nhất, gã ta cũng có kinh nghiệm quản lý, là mong vừa nói chuyện này cùng gã, bị gã từ chối liền, gã không muốn cả ngày ở trong y quán đối mặt cùng người bệnh, liền thích ở bên tứ hợp viện này. Vậy bên trần quản sự chúng ta còn cần người hỗ trợ không? Hai người này liền ngắm chúng vị trí trống này. Rất cần có thể khiến anh ta nhìn chúng hay không, liền xem bản lĩnh của hai cậu. Lão chô cười nói, mắt kiếng đi rồi, bên trần kiến hoa cũng quả thật là cần phải lại tìm một hai người hỗ trợ. Hiểu rồi, hai người trẻ tuổi này đều là một bộ bộ dáng ý chí chiến đấu sục sôi. Đuổi hai người này đi rồi. La Mông dẫn theo một nam một nữ còn lại, lái chiếc bán tải của anh, đi bên lò rèn, đối với chuyện trung y, anh là một chút cũng đều không hiểu, cũng không quyền phát ngôn, chuyện của phương diện này phải để Lão Bạch định đoạt. Ba người tới lò rèn rồi, La Mông trực tiếp dẫn hai người này giao cho Lão Bạch sát hạch bản thân ngồi xuống cái ghế bên cạnh định cũng hưởng ké chút tri thức một chút. Thụ Lâm đâu, sao Thụ Lâm không tới? Lão Bạch hỏi, ông tìm cậu ấy làm gì ạ Hôm nay đi Vĩnh Thanh rồi, bên công ty có chút việc. La Mông nói, cái này đưa cậu cậu mắng lại bọn họ giúp ta. Lão Bạch đưa di động của mình cho La Mông, ông có thể tìm chút giải trí khác cho chính mình không ạ? La Mông chấp nhận số phận cầm lấy di động, đồng thời cũng tiếp nhận nhiệm vụ quang vinh của Lão Bạch giao cho anh, hai ngày nay bé khỉ lại đi nhà trẻ rồi, ông Lão này rãnh rồi lại bắt đầu lên mạng tìm người cãi nhau. Bên cạnh vô thử niên dưới sự hối thúc của lòng tò mò cũng đi tới bên cạnh la mông liếc mắt nhìn một cái thấy trên di động đang mở chính là một cái diễn đàn liên quan về trung y, loại diễn đàn này trước đây gã cũng từng lượn lờ, bên trong quả thật có cao nhân, nhưng càng nhiều vẫn là cái loại kiến thức nửa với đối chung y, còn có không ít kẻ mua danh cầu lợi tóm lại là vàng thao lẫn lột. Lúc ban đầu vô tử nhiên cũng rất nghiêm túc biện luận cùng người ta, sau đó nhìn nhiều rồi, cũng lời tranh luận cùng người ta, vẫn cảm thấy đó là chuyện của nhóm lăng đầu thanh mới làm, không nghĩ tới lão bạch tiên sinh rất giờ trong tuyên thuyết này, bình thường thế nhưng cũng tranh cãi cùng người ta trong diễn đàn.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 Lão bạch tiên sinh ho nhẹ hai tiếng chấn trình một chút hình tượng của chính mình Sau đó liền tiến hành sát hạch đối hai người Câu hỏi của ông hồi đều rất tỉ mì cực kỳ cụ thể Lúc bắt đầu còn khá đơn giản Đang đại khái đánh giá trình độ của hai người Sau đó câu hỏi mới dần dần sâu thêm Tương đối mà nói trình độ dược lý của cô gái đi cùng cao hơn một chút So với vua tử nhiên Hết cách ba người ta chính là thầy trung y Dạy con gái nhà mình tự nhiên là dốc túi dạy dỗ Vua tử niên liền không vận may tốt như vậy Mấy năm nay đông học một chút tây học một chút chắp vào cùng nhau, lúc này trả lời một số câu hỏi cũng có vẻ khá cố hết sức thậm chí còn tại lúc nói tới một cái đơn thuốc bị lão bạch chửi rùa thẩm tệ một chút. Thật là âu tả, đây là lang băm nào dạy đơn thuốc này cho cậu, dược hổ lang này còn có thể tùy tiện loạn dùng. Đám rùa này, hiện tại thật sự là càng ngày càng sẵn bậy. Lão bạch mắng đủ rồi, lúc này mới nói căn cơ của hai đứa còn rất cạn, ngồi khám là đừng nghĩ, trước bắt đầu từ học việc La Mông cậu nói một chút đãi ngộ của học việc cùng hai đứa nó. Học việc không đãi ngộ, bao ăn bao ở không có lương, mỗi tháng liền cho 200 tệ tiền tiêu vặt tất cả việc lặt vặt bên trong y quán đều do học việc làm, sao nào, hai người là đi hay ở lại. La Mông vừa nói tay vừa nhanh chóng gõ chữ cái diễn đàn Trung Y rẻ rách này, nhóm thầy thuốc Trung Y mắng chửi người cũng lợi hại như vậy sao. Ăn ở đều ở Nhiêu Vương Trang sao? Lúc này vua thử nhiên đã quyết định phải ở lại. Ở là ở tầng trên chung y quán tới khi đó sẽ có ký túc xá. Một ngày ba bữa cơm đều đưa qua từ bên Nhiêu Vương Trang. Là mông nói, vậy trước khi y quán kia xây xong thì sao? Cô gái kia hỏi, hai người có thể lựa chọn đi về trước cũng có thể ở lại hỗ trợ. Hoặc là ở chấn trên tìm một chỗ trọ lại mỗi ngày tới chỗ lão bạch sự thính cũng được. Là mông dừng một chút lại nói cũng không cần sốt suột làm quyết định hôm nay ở lại trên như vương trang trước Chỗ tôi còn có mấy người tầm tuổi hai người tới khi đó giữa người trẻ tuổi mấy người giao lưu nhiều một chút Sao rồi chửi chết mấy con bò đó chưa? Lão Bạch hỏi, hai đấm khó địch bốn tay, rốt cuộc ông làm cái gì mà động chạm nhiều người như vậy ạ Là mông nói, cái này còn có thể xem như tranh cãi à, quả thực chính là đánh hội đồng đó Lão Bạch chính là người bị đánh hội đồng Cái diễn đàn nào? Bọn tôi cũng tới hỗ trợ nhé. Cô gái kia hỏi, lão chu không đi cô và vu tử nhiên cũng rãnh rỗi, dứt khoát lên mạng góp vui là được. Đúng, đúng, chính là cái diễn đàn kia hai đứa cũng đều đi lên hỗ trợ đi. Lại thêm hai người hỗ trợ, lão bạch thật cao hứng, nhóm học trò, học trò của học trò của ông, đã mất hứng thú đối loại chiến đấu trừ nhau này rồi, mỗi người đều bận việc của mình như con quay vậy, đã rất ít con người sẽ bằng lòng chuyên môn dành thời gian cùng ông lên diễn đàn hỗn chiến. Là mông trả cái di động trong tay cho lão bạch Sau đó lại lấy di động của mình ra từ trong túi quần Chửi qua chửi lại anh còn chửi ra cơn tức nè Trận chiến chửi nhau này nếu chửi không thắng Tiếp theo tâm tình của cả ngày này đại khái đều rất xấu Vì thế bốn người này liền ngồi như vậy ở trong phòng Không già không nhỏ Mỗi người cầm một cái di động Ngón tay tung bay Nhanh chóng gõ chữ trên màn hình Nội dung gõ ra cũng đều chẳng hề văn minh lịch sử Mụ nội nó Nhân số của đối phương hình như cũng không ít nha Này cũng là đoàn đội tới chiến nhau trong Tô Pích Hà. Chính là cái đội lừa đảo đó, nói bọn họ mấy câu còn bám ta khắn mãi. Không thể nhịn đám người đó, chửi mạnh vào không cần khách sáo cùng đám bò này. Quân số bọn họ hình như nhiều hơn chúng ta đó. Ta gọi thêm mấy người hỗ trợ vậy. Hải Lương ơi, Lam Yến ơi, còn có Vân Khai, mau tới mau tới. Lão Bạch Hò đầu ra ngoài cửa gọi một tiếng. Sao, lại chửi nữa à? Làm Yến giống như đang giặt quần áo, một tay bọt nước sau khi vào nhà, xoa xoa tay trên quần áo, lấy ra di động của chính mình quen thuộc vào trang web rất nhanh tìm topic kia của mấy người bọn họ. Theo sau là Lý Hải Lương, vào cuối cùng là Yến Vân Khai, cô gái trong phòng vừa thấy Yến Vân Khai, còn có chút ngựa ngùng cúi đầu tầm mắt tập trung ở trên màn hình di động của chính mình. Người đẹp trai như vậy, cho dù là ở trên internet đều rất ít gặp nha, càng đừng nói là ở trong cuộc sống hiện thực. Vân Khai à, mau tới mau tới còn là cháu và thụ lâm hai đứa đáng tin nhất. Lão Bạch nhiệt tình gọi, ông cháu nói cứ tiếp tục chửi nhau như vậy, tương lai nhất định không cưới được vợ, đẹp trai cũng không xài được. Yến Vân Khai vừa lấy di động ra vừa mở miệng nói như vậy. Yến Vân Khai tới nơi này cũng một thời gian rồi, cũng học khẩu âm địa phương, rãnh rỗi liền nói giỡn cùng người khác. Đừng nghe ông cháu nói bừa chính là chửi một chút trên internet, ai có thể biết chứ. lão Bài cười ha ha nói Cái này thì đúng ạ Yến Vân khai gật gật đầu, lấy ra di động của chính mình, ngón tay tung bay cũng gia nhập chiến cuộc. Cô gái mới nãy suýt bị khuôn mặt đẹp trai của đối phương chói mù mắt. Sao rồi? ảo tưởng tan biến hả? Làm Yến ngẩn đầu lướt nhìn cô gái này, cười hỏi. Ha ha, cô gái kia cười gượng hai tiếng. Không chỉ biết chửi người còn là người nuôi bồ câu đó, mỗi ngày đều phải quét dọn lồng bồ câu, bám một thân mùi phân chim. Lý Hải Lương chồng Lam Yến cũng nói chương 284, cắt thịt của tôi đi nướng đi Tối cùng ngày bọn vô thử niên quay lại tứ hợp viện trên như vương trang Mới biết lần này người ôm mục đích như bọn họ đi tới đây một chút đều không ít Lúc này tin tức mới thả ra chưa tới mấy ngày, số người liền cũng hơn 10 người rồi, dựa theo cách nói của mấy người tới trước, mấy ngày nay còn liên tục có người tới đây, đợi tới y quán này xây xong, tới khi đó khẳng định càng nhiều, theo ý của lão Chu, nhiều nhất chỉ cần 50 người, ở giữa nếu có người thành nghề hoặc là nửa đường rời đi, tới khi đó lại bổ sung, y quán này không lớn, thu 50 người học việc cơ bản cũng đã là cực hạn rồi. Nói tới vấn đề trong khoảng thời gian tiếp theo này phải làm như thế nào, phần lớn người đều tỏ vẻ muốn tới hiện trường thi công hỗ trợ. Trước mắt là mông khá có danh tiếng tại vùng này, y quán của anh, lại có lão bạch tiên sinh hỗ trợ tại bên lò rèn, nghe nói còn có nhân vật lớn có thể chống lưng cho bọn anh, nhà này mà nói, mọi người đều là khá có niềm tin đối y quán này. Ngày hôm qua chúng tôi đã qua bên đó chụp hình rồi, đợi tới lúc bắt đầu thi công còn phải ghi chép cả quá trình lại. Một người đàn ông trẻ thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi nói như vậy. Đúng tương lai đợi y quán này vang danh trong và ngoài nước, topic của chúng ta cũng nổi tiếng theo. Một người trẻ tuổi khác cười nói, hy vọng y quán này của nhà Lão Chu không chỉ có là vang danh trong và ngoài nước còn có thể chịu được khảo nghiệm của thời gian. Một người hơi lớn tuổi nói, lại nói, nếu y quán nhà Lão Chu nếu có thể sừng sững hơn mấy trăm năm hơn 1.000 năm có phải topic của chúng ta cũng là có thể trở thành tư liệu lịch sử hay không? Một người trong đó nói giỡn, này là hiển nhiên, dù sao chúng ta xem trọng Lão Chu chúng ta mà. Cái tên này cũng có thể nói là fan não tàn của lão Chu nghe nói bên này muốn làm y quán, gã lập tức liền bán công ty thu dọn một chút liền tới nơi này, hàng này còn không phải xuất thân học y, cũng không sợ không được chọn. Sợ cái gì, tôi cũng là có chút vốn liếng, hơn nữa, không được chọn liền ở lại, tiếp tục học tập, rảnh rỗi liền đi học kế, nghe nói tới khi đó lão chu còn có thể cấp bánh bao, bánh bao chay miễn phí. Đi công trường hỗ trợ cũng rất tốt, chờ sau khi mở y quán, một tháng liền 200 tệ cuộc sống còn không biết phải trôi qua như thế nào đây, thừa dịp hiện tại có thể tích trữ liền tích nhiều một chút. 200 tệ là hơi ít còn chưa đủ mỗi tối đi ra ngoài ăn bữa khuya. Thật sự không được đợi tới lúc đất trống, liền lên như vương trang làm chút việc thể lực bao ăn bao ở đó, dù sao là không đói chết được lo cái gì. Đất trống, cho đát tạm nghỉ ngơi sau một thời gian canh tác. Trên thực tế còn không chỉ là bao ăn bao ở, bên y quán mới vừa khởi công chưa được mấy ngày còn có người tặng một đám quần áo tới, lúc đồ đạc đưa tới tứ hợp viện, vừa vặn thời gian tan làm của trạng vạng cùng ngày, vì thế mọi người đều vây quanh ở nơi đó xem náo nhiệt. Tôi mở chính là y quán, không phải học quán, sao còn cho áo quần thư sinh vậy? Lão Chu thấy bọn họ từ trong xe lấy ra một bộ áo quần thư sinh trắng viền xanh nữa, nhìn không được liền vui mừng rồi Những người này thật đúng là rất chịu chi, xem chất liệu của quần áo này, đoán chừng cũng không hề rẻ Mà cái này không phải được chú ý cao hay sao, coi như là tuyên truyền trang phục Trung Quốc truyền thống Tặng mới quần áo này tơi cho lão Chu là một ông ý nghệ thuật hơn 40 tuổi Gã là một thành viên cấp nguyên lão của một cái diễn đàn cổ trang nào đó Trong diễn đàn bọn họ cũng có không ít fan trung thành của Ngư Vương Trang, lúc này nghe nói bên Lan Mông muốn làm y quán, nhóm thành viên liền góp vốn chế tác đám trang phục này để gã tặng lại đây. Thứ nhất là vì bày tỏ sự ủng hộ đối y quán này của Lan Mông, thứ hai cũng hy vọng thông qua y quán này tuyên truyền một chút trang phục truyền thống. Mọi người trong viện từ mồm 5 miệng 10 vừa ngắm ám quần áo này vừa đánh giá Lại là sờ chất liệu lại là xem kiểu dáng Mấy người được chọn làm học việc có đều vẻ thật cao hứng Đồ thư sinh này mặc trên người đẹp trai biết bao có khí chất biết bao Được vậy tuyên truyền một chút đi, dù sao cũng không cần tôi bỏ tiền Kỳ thật là mông cũng cảm thấy mặc trang phục truyền thống rất tốt Bây giờ người thích trang phục truyền thống không ít Nhưng mà muốn chân chính mở rộng tới trong cuộc sống hàng ngày, rất khó Nào cần cậu bỏ tiền đâu chứ, cậu chỉ cần kinh doanh y quán này thật tốt liền coi như công đức vô lượng rồi. Người nọ cười nói, hiện tại lúc này mới chưa đâu vào đâu, công đức vô lượng gì. Gần đây Lamông bị người khen tớ chút ngượng ngùng, lại nói, liền người trong y quán bọn họ có à. Tôi có hay không, này cần phải nói à. Đối phương nói xong, lập tức lại lấy ra hai bộ quần áo từ trong xe, một bộ là đồ viên ngoại ánh vàng rực rỡ, còn có một bộ là trang phục màu đen. Bộ này là cho tôi. Không cần phải nói, bộ viên ngoại kia khẳng định là cho Lam Mông, trang phục màu đen là cho thiếu thụ lâm, chẳng qua bản thân Lam Mông đối với bố trí như vậy hơi cảm thấy có chút tiếc nuối nhớ năm đó tôi cũng là học bá mà. Chẳng lẽ không hẳn là cũng làm cái bộ thư sinh phong nhã một chút hay sao? Lão Chu à, anh cũng biết cái đó là nhớ năm đó mà. Một nhân công dài hẳn trong viện tử vỗ vỗ bảo vai của lão Chu, nói. Bộ viên ngoại này rất đẹp, rất hợp cùng khí chất hình tượng của lão chu chúng ta. Tới khi đó lại xoa hai cái óc chó. Sau cổ lại cắm thêm cây quạt. Trong tay lại xách thêm cái lồng chim. Đồ thư sinh gì đó vẫn là không cần nghĩ rồi. Nếu anh thật mặc thành như vậy, bọn tôi nhìn thôi cũng thấy mất tự nhiên rồi. Tối cùng ngày, sau khi Lam Mông quay về căn nhà nhỏ của mình, soi gương mọt hồi lâu, chỉ soi như vậy còn chưa đủ, thay bộ viên ngoại lại soi soi, xong rồi lại thay một bộ thư sinh lấy qua từ bên tứ hợp viện. Đừng soi nữa, ngủ thôi. Tiếu thụ lâm tắm xong, thấy la mông còn soi gương đồ kiểu, vì thế liền nói. Cậu thấy tớ mặc bộ nào thích hợp. La mông hỏi cậu ta. Lúc không nói lời nào, mặc bộ này cũng thích hợp. Tiếu thụ lâm nhét miệng cười nói. Ngoại hình của La Mông vẫn là khá tươm tất nhã nhặn chính là hai năm nay làm như vương trang, dám chỉnh chính mình thành hình tượng lão chu, hơn nữa anh bình thường lại hay đùa giỡn ba hoa cùng người khác, hiện tại trên cơ bản đã rất khó lại lưu lại cái ấn tượng nhã nhặn gì cho người khác. Vậy ngày mai tớ sẽ mặc bộ này. La Mông nói, nói như thế nào hiện tại anh cũng là thời điểm phong nhã hào hoa, không thể dễ dàng liền bị loại bỏ ra khỏi quần thể nhã nhặn đẹp trai này như vậy. Anh còn không tin, lấy ngoại hình khí chất của anh còn có thể không chống được một bộ đồ thư sinh sao Về phần cổ trang không cổ trang, lão chu anh căn bản không sao cả Dù sao hiện tại lại lại không đi làm, cũng không cần xin ông nội van bà nội nơi nơi tìm người ký hợp đồng Thích mặc gì thì mặc đó Sáng sớm hôm sau, la mông quả nhiên mặc bộ thư sinh đi tứ hợp viện Công tác xây dựng của bên y quán anh cũng không sen tay vào được cho nên cũng chính là thi thoảng đi qua xem xem Khu vực hoạt động chủ yếu trước mắt của anh vẫn là tại đây trong tứ hợp viện, có đôi khi đi bên lò rèn tìm lão bạch bàn bạc bà công chuyện một chút, chủ yếu vẫn là vì để ông ấy lôi mấy học trò, học trò của học trò qua đây. Lão Chu, sao hôm nay mặc đồ như vậy tới đây vậy? Lại nói áo bào trắng viền xanh mặc ở trên người lão Chu chúng ta thật là có vài phần khí chất thư sinh. Xem ra gốc rễ của học bá vẫn còn đó, ha ha ha. Trong viện tử, lúc này mọi người đang ăn sáng, thấy lão chu một thân tạo hình này, đều nói lời trêu chọc. Tôi thử độ thoải mái của bộ quần áo này trước còn phải xem xem có thuận tiện hành động hay không. Lão chu trước khi bị trêu chọc liền nghĩ ra lý do thoái thác sẵn trước rồi. Thoạt nhìn như vậy, bộ dạng lão chu chúng ta thật đúng là không tồi, bảng xếp hạng 10 chai đẹp trên như vương trang, sao còn có thể đứng chót chứ. Miên đại quân vừa hút cháo sữa trong tô vừa cười ha ha nói. Trên nghiêu vương trang có cái bản xếp hạng 10 chai đẹp đứng đầu bằng là Trần Kiến Hoa tuy rằng hàng này không phải bộ dạng đẹp trai nhất nhưng vẫn rất nổi tiếng, nhóm nữ sinh đều thích gã, cũng không biết tại sao thậm chí còn đặt cho cái biệt danh kêu Sebastian Hoa. Yếu thụ lâm cũng có trên bảng, xếp thứ 2 chủ yếu là bởi vì gã biết võ thuật, mọi người đều cho rằng rất đẹp trai, còn có lâm khoát trồng thảo dược trịnh bác Luân khiến người ta không sờ được nội tình, họa sĩ vương hiều thần cho khỉ ăn, gần đây mắt kiếng càng lớn càng thay đổi vân vân. Cũng không biết những người này có phải cố ý hay không Cố tình liền xếp Lão Chu cuối cùng Tại trong một đoạn thời gian rất dài Mọi người đều lấy chuyện này làm chuyện cười Ngay cả vị trí của Kỳ Vân đều cao hơn anh Lúc này hầu mập cũng chen vào một câu Nạp Kỳ Vân là con trai của Nạp Mậu Thành Và Nghiêu Hồng Hà cũng chính là cháu của La Mông Cháu trai tôi lớn lên đẹp trai tôi vui thay nó La Mông mỉm cười nói Hôm nay hướng gió này không đúng nha Mọi người rất nhanh liền phát hiện dị thường lão chu Hôm nay anh là đi con đường nhã nhận sao? Ai nha, xem ra mặc bộ đồ này, phong cách của cả người đều phải thay đổi một chút theo, ha ha. Lão chu à, nhìn thế này, tôi thấy vị trí của anh trong bảng xếp hạng hẳn là phải rời lên mấy người đằng trước mới đúng. Ít nhất phải đứng thứ tư, thứ năm. Nói như thế nào đều hẳn là phải gần vị trí của tiếu thụ lâm mới đúng nha. Những người này mồm năm miệng mươi, nhưng ra sức rót canh mê muội cho la mông, chờ rót tầm tầm rồi, nói tới việc chính rồi. Lão chu thời gian thật dài chúng ta không ăn gà hầm hạt rẻ rồi, chứ hôm nay hầm một nồi đi. Mới nãy tôi thấy bên trong tủ lạnh phòng bếp còn đông lạnh một miếng thịt heo lớn. Lần trước trên diễn đàn có người nói, thấy anh lấy ra rượu cầu kỳ từ bên rừng cây ăn trái. Tối qua lúc tan làm tôi thấy cá bỗng trong khe suối đều mập ú rồi. Dê trên núi cũng rất mập. Lão chua tối nay chúng ta ăn dê nướng nguyên con đi. La mông nhịn lại nhịn, rốt cục vẫn là không nhịn được sàn ống tay áo của bộ thư sinh nhã nhạn kia, rũi một cái cánh tay của chính mình tới trước mặt mọi người, vẫn là cắt thịt của tôi đi nướng đi chương 285, thầy thuốc ngồi khám bệnh Cái y quán này của lão Chu, xây xong trước chính là hai cái đỉnh bắt giác của đằng trước vốn la mông chỉ định xây một cái, sau đó lúc vẽ bản thiết kế tiếp thu ý kiến của nhà thiết kế, đổi thành hai cái đỉnh tương liên một lớn một nhỏ Hai cái đình này tọa lạc tại trong quảng trường nhỏ của y quán, nếu đứng đối mặt y quán, hai cái đỉnh này ngay tại phía tay trái cũng không có chắn cửa chính y quán. Sở dĩ phải xây hai cái đỉnh là bởi vì lão chu nói muốn xây bếp nồi hơi tại giữa đình nếu chỉ có một đỉnh, bếp nồi hơi này vừa bật bếp, lúc mùa hè liền sẽ có vẻ rất nóng, cho nên lại xây một cái đỉnh khác, đỉnh lớn lại chủ yếu dùng để nghỉ ngơi. Giữa đỉnh lớn có một cái bàn đá, trên bàn đá có một cái thùng quyên tiền thoạt nhìn không lớn nhưng mà nặng vô cùng, thùng quyên tiền này nhóm thành viên của diễn đàn đồng thành bỏ vốn đặt làm, lão chu không ra một xu tiền. Bốn phía cái thùng này khắc rất nhiều chữ, nhìn kỹ trên chính diện thùng quyên tiền khắc trên chấn thủy nghiêu có nghiêu nam, tên La Mông, miệt danh lão chu, xây thủy nghiêu quán này, xây nghiêu vương đỉnh này. Thùng này là thùng quyên tiền, một xu hai xu không chế ít, một vạn hai vạn không ngại nhiều quyên không quyên tùy tâm ý quyên bao nhiêu tùy theo khả năng. Nội dung của một mặt bên trái là, mở thùng trước mặt mọi người, kiểm kê trước mặt mọi người, mỗi ngày vào sổ. Thời gian mở thùng là 9h30 tối mỗi ngày, vì an toàn cho bạn quyên tiền, quyên tiền xin tận lực tại trước 9 giờ rưỡi tối. Nội dung của một mặt phía bên phải là khoản tiền có được toàn bộ dùng cho trợ giúp người bệnh nhưng không tiền khám chữa. Đối với người bệnh như vậy, thủy nghiêu quán chỉ lấy một nửa chi phí, sau đó trích ra từ cái thùng này. Tất cả người ủng hộ đều có tên có họ, có thể kiểm chứng, hoan nghênh giám sát. Ngày 10 mỗi tháng có danh sách hàn hoi, còn dán lên trên trụ đình. Một bên sau lưng còn lại là mấy chữ lớn mạnh mẽ, người tốt cả đời bình an. Sau khi hai cái đỉnh này xây xong, đầu tiên liền thành nơi nghỉ ngơi của nhóm công nhân thi công trực tiếp Trong nồi hơi mỗi ngày đều có nước ấm và trà lạnh, trên bếp cũng vẫn đều hấp bánh bao, bánh bao chay Trong mấy ngày thi công Thủy Nghiêu quán, thường thường cũng sẽ có cư dân của Trấn Thủy Nghiêu tới đây hỗ trợ làm việc, bọn họ cũng không lấy tiền lương, cũng không phải làm từ sáng tới tối. Chính là có thời gian rảnh liền tới đây giúp một tay, lão chua sáng sớm liền cung ứng bánh bao, bánh bao chay ngay tại trong đình rồi ít nhất đừng để bọn họ sau khi làm việc xong liền bụng rỗng đi về. Xây cây y quán này, Lão Chu là không cần phải lo lắng lắm, anh phải lo lắng chính là vấn đề nhân tài, vẫn không thể tới khi đó y quán xây xong rồi, thầy thuốc ngồi khám lại chỉ có một mình Lão Bạch thôi. Ông ấy cũng làm không xuể. Lão Bạch trái lại đáp ứng trước khi Thủy Nhiêu quán khai trương, trước gọi hai học trò của ông tới đây ứng phó một đoạn thời gian, về phần tới khi đó có thể giữ người lại được hay không, vậy phải xem bản lĩnh của bản thân Lão Chu. Phải biết rằng, bình thường có thể đạt tới yêu cầu thầy thuốc ngồi khám của bọn họ, vậy khẳng định đều là trung y có năng lực người như vậy, ở nơi khác khẳng định cũng có thể được hoan nghênh, rất nhiều trung y ở một chỗ hành y nhiều năm, đều đã có danh tiếng nhất định, cuộc sống an ổn, cũng căn bản không lo nguồn khách hàng, dưới tình huống như vậy, người bình thường cũng sẽ không muốn đổi nơi phát triển. Theo ý tưởng của Lão Chu thầy thuốc ngồi khám của y quán nhà anh ít nhất cũng phải 5-6 người thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa bố trí ca sáng ca tối, chỉ có Lão bài cộng hai người học trò của ông khẳng định vẫn là không đủ lắm. Như thế nào mới có thể tuyển được người, Lão Chu suy nghĩ một chút quyết định vẫn là phải xuống tay từ đãi ngộ phúc lợi. Đầu tiên vấn đề nhà ở trên lầu y quán còn có ký túc xá, đối với một ít thầy thuốc dẫn theo gia đình khẳng định phải bố trí phòng xếp. Sau đó tiền lương, này liền không cần nhắc áp dụng chính là chế độ trích phần trăm Cuối cùng chính là phương diện đãi ngộ phúc lợi khác Lão Chu suy nghĩ một chút lại lên mạng đăng một cái topic Thủy nghiêu quán thông báo tuyển dụng thầy thuốc ngồi khám bệnh, đãi ngộ vượt trội Nhưng nếu dẫn theo người nhà, phòng xếp lầu hai thủy nghiêu quán yên tĩnh chắc chắn tới trước chọn trước Ba bữa cơm mang qua từ nghiêu vương trang, cũng có thể tự mình nấu 4 mùa có trái cây, mỗi tháng trợ cấp 10 cân heo mập thự nuôi Ngày lễ ngày Tết có phúc lợi Cuối năm có ngày lễ lớn, chỉ tiêu là 10 cân thịt heo 10 cân thịt dê, 2 con gà, 5 cân rượu cầu kỷ 3 cân mật ong, đều là Nghiêu Vương Trang tự sản xuất Tới khi đó xem tình huống tăng thêm cái khác Viết xong phần trên, Lão Chu suy nghĩ một chút Lại tăng thêm một cái ở đằng sau Nếu trong nhà có trẻ sơ sinh trẻ nhỏ Cũng có thể mua sữa bột từ Nghiêu Vương Trang Mỗi thầy thuốc ngồi khám bệnh tối đa hai cái b Topic này vừa đăng lên, liền khiến nhóm thành viên ham ăn trong diễn đàn thèm tới chảy nước miếng ròng ròng. Mỗi tháng 10 cân thịt heo mập, thèm chết tôi rồi, lần này lão chu cũng là ra vốn gốc đó, 5 cân rượu cầu kỳ này phải bao nhiêu cầu kỳ mới có thể ủ ra chứ. Trái cây bốn mùa gì đó, ngẫm lại dư hấu và rừng cây ăn trái trên núi của lão chu đi. Hiện tại học y có muộn hay không? Tôi hỏi thăm rồi, học việc của Thủy Nhiêu Quán mỗi tháng liền 200 tể. Trênh lệch dầu nghèo này cũng thật lớn. Là mộng online đợi nửa ngày, cũng không có thể đợi được có người chung y nào xuất hiện. Thầy thuốc ngồi khám bệnh khó tìm, anh tắt web đăng xuất, cũng không biết có thể có thu hoạch hay không. Thời gian chưa được mấy ngày, topic này của anh bị người đăng lại rồi lại đăng. Đăng lại topic trên cơ bản đều là một ít nhóm dân mạng khá quen thuộc đối nghiêu vương trang. Người nhìn mà thèm không ít nhưng mà nhìn rõ lúc này lão chua thuyền chính là cái gì, mọi người cũng chỉ có tình cảnh lực bất tòng tâm. Lúc này tại một thành phố phía Bắc nào đó Tại vị trí gần trung tâm thành phố, trong một khu dân cư cũ khá cổ kính, một bà lão nào đó buổi sáng ngày này lại ôm cháu trai nhà đi nhà hàng xóm lầu trên uống ké sữa. Sống tại khu này đều là hàng xóm lâu năm, quan hệ của hai nhà bọn họ cũng luôn luôn đều rất tốt, bé gái của nhà trên lầy là cô bé có có lục ăn, gì bé hỗ trợ tìm sữa nguyên chất cho bé, nguyên vật liệu đều là chọn dùng sữa châu tốt nhất, nghe nói là đặc biệt cung cấp, cũng không phải muốn mua liền có thể mua được còn rút thăm đó, nhà bọn họ vẫn may tốt rút chúng thưởng. Ông nội của bé gái đó là giáo sư trong đại học còn lấy cái sữa bột đi phòng thí nghiệm đại học làm xét nghiệm, sau khi ra kết quả, phát hiện còn tốt hơn so với một số sữa bột nhập khẩu, kể từ đó bé con nhà họ đều vẫn uống sữa bột đó. Bà lão dưới lầu cũng có một đứa cháu trai, con trai con dâu đều đi làm, hơn nữa con dâu sữa không đủ, dứt khoát liền cai sữa cho thằng bé, bình thường uống đều là sữa bột nhập khẩu nhờ người mua về từ nước ngoài. Cũng chính là chút thời gian trước lúc bà lão này ôm cháu trai mình đi trên lầu gõ cửa, hàng xóm trên lầu cho cháu trai bà nếm thử sữa bột của nhà bọn họ kết quả thằng nhóc này còn rất biết hàng, nếm qua cái sữa bột đó, đối sữa bột vốn có của nhà mình liền không cảm thấy hứng thú Tôi liền nói bà sẽ tới mà, chuông cửa vừa vang, liền có một bà lão tinh tương nhanh nhẹn đi ra mở cửa cho bọn họ Cả ngày tới đây ăn kè uống kè tôi cái mặt già này đều sắp không chống đỡ được rồi, liền thằng bé này không mặt mũi không ra, vừa tới giờ liền ẩm ý cùng tôi. Bà lão dưới lầu nói, có sao đâu, vừa vặn nhếp nhếp nhà tôi ăn ít mà còn có thể chia một ít cho thằng bé. Bà lão trên lầu nói xong liền bắt đầu pha sữa bột. Tôi nghe nói trước đây sữa bột cháu gái bà uống không hết đều là hai ông bà uống. Bà lão dưới lầu vẫn là ngượng ngùng. Ai, người một đống tuổi rồi còn có thể tranh một miếng ăn này cùng một đứa bé sao? Bà lão trên lầu nói, chờ đút sữa xong rồi, để hai đứa bé chơi cùng nhau trên sàn gỗ trải thảm Cũng không sọ bọn nó té đau, hai đứa bé chơi tơi vui vẻ cười khanh khách Hai bà lão liền nói chuyện phiếm cùng nhau giết thời gian Chồng bà lại đi công viên, bà lão trên lầu hỏi Ừ, sau khi khẳng định liền tới công viên coi như đi làm Vừa bắt mạch xem bệnh cho người ta lại có người mời ăn cơm Vừa đi khẳng định lại là càng ngày cháu trai cũng không hỗ trợ trông non Còn hành y cứu đời chứ tôi thấy gần đây ông ta là có chút quen nhàn nhã rồi Nói tới ông chồng nhà bà, bà lão nãy oán niệm không nhỏ Cái nơi mua sữa bột của cháu gái nhà tôi Nghe nói gần đây cũng muốn mở một chung y quán Bà lão trên lầu nói Còn làm chung y quán hả Làm sữa bột và mở chung y quán, hai việc này hình như cũng rất không ăn khớp. Con gái nhỏ nhà tôi nói đó, sữa bột trước đó của nhếp nhếp, không phải là nó hỗ trợ mua cho sao, lúc ban đầu mọi người của nhà tôi cảm thấy không đáng tin, còn nói nó lãng phí tiền đó. Bà lão trên lầu cười nói. Trước đó lúc nó nói cái chuyện đó, ai có thể tin chứ. Bây giờ gạt người đa dạng lại nhiều như vậy. Bà lão dưới lầu cũng cười. Bây giờ trung y quán đó tuyển thầy thuốc ngồi khám bệnh, nghe nói bên trong đãi ngộ đó, liền có một mục sữa bột này, mỗi người hai cái danh ngạch đó, gần đây con dâu út nhà bà không phải cũng có bầu rồi sao? Trở về thương lượng một chút cùng chồng bà. Bà lão trên lầu nói. Có việc này hả? Bà lão kia nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Thật đó, bà bảo con trai con dâu bà tùy tiện lên mạng xem liền hiểu được tại bên trong diễn đàn đồng thành gì đó. Bà lão trên lầu nói. Thời gian hai bà lão nói mấy câu đó, liền kết thúc cuộc sống về hưu nhàn nhã của một ông lão rồi. Dù sao đều là xem bệnh cho người ta, xem ở đâu không phải xem. Ông đi trấn thủy nghiêu còn có thể đổi chút sữa bột về cho hai đứa cháu nhà mình uống. Tối cùng ngày, bà lão này vừa thu dọn hành lý cho chồng bà, vừa nói như vậy với ông. Không ngờ tôi vất vả hơn nửa đời người vì cái nhà này, sơ ra rồi còn bị bà mang đi đổi sữa bột. Ông lão này hiển nhiên rất thích cuộc sống về hưu hiện tại. Tại sao nói bị tôi mang đi đổi sữa bột cháu tôi không phải cháu ông hả? Liền ông dâng hiến hơn phân nửa đời người vì cái nhà này, tôi liền cái gì cũng không làm cả ngày ăn no rồi ngủ. Bà lão không thích nghe ông nói như vậy. Ông lão bị nghẹn tới không nói gì, nhưng trong lòng ông kỳ thật vẫn là có chút tủi thân, vẫn cảm thấy chính là bị vợ mang đi đổi sữa bột hôm sau lúc con trai ông lái xe đưa ông đi sân bay. Ông lão này dọc theo đường đi đều là sụ mặt. Ba, không thì chúng ta vẫn là đừng đi. Con trai ông hỏi. Không đi thì làm sao đây? Liền trở về như vậy, mẹ con còn có thể cho cha sắc mặt dễ nhìn hả? Ông lão đã nhận rõ trọn vẹn tình hình trước mắt rồi, gần đây vợ ông có chút ý kiến đối ông, thôi vậy, tạm thời đi ra ngoài tránh một chút cũng tốt cùng lắm thì qua một thời gian nữa lại trở về. Dọc theo đường đi, máy bay chuyển xe khách xe khách chuyển xe châu, trên xe châu còn có một ông bạn già thoạt nhìn sắp xỉ tuổi ông, bộ dạng mập hơn chút so với ông, trẻ hơn chút so với ông, đầu thật to, trên người cũng có một mùi thuốc bắc. Ông lão này sau khi đánh giá đối phương một phen, nhớn mí mắt hỏi ông cũng là học trung y hả? Phải, đối phương phun khẩu âm phía nam nồng đậm trả lời. Sao nét mặt như vậy? Bị người trong nhà đuổi tới đây đổi sữa bột hả? Ông lão kia lại hỏi. Sao ông biết hay vậy? Chẳng lẽ ông cũng là? Ông bạn già kia giật mình nói. Ai, nào có thể chứ? Tôi là nghe nói bên này có ông lão họ bài tri thuật cũng không tệ lắm, định tới đây trao đổi một chút cùng ông ta, lúc đi ra ngoài, vợ tôi còn ẩm ý cùng tôi, nói một mớ tuổi rồi còn chạy lung tung cái. Đàn ông tốt trí ở bốn phương, phụ nữ các bà chính là không hiểu. Trình độ nói khoác của ông lão phương bắc này rất không tệ. chương 286. Hai ông lão này không có đi nghiêu vương trang. Mà là trực tiếp đi lò rèn, trước khi tới đây bọn họ cũng đều đã hỏi thăm xong rồi, chuyện y quán lần này kỳ thật là lão bạch của bên lò rèn định đoạt. Xe châu chạy tới lề đường bên dưới lò rèn, người đánh xe nói với bọn họ cái tòa nhà đá xanh bên đó chính là lò rèn. Hai người kéo vali đi lên dọc theo con đường cắt đá kia chỉ chốc lát sau liền tới phía ngoài tòa nhà đó. Xuyên thấu qua cổng nhà thấy trong sân có một cái giếng, hai người phụ nữ trẻ đang ngồi sổm bên cạnh giếng nước giặt quần áo, một góc sân còn dựng cái không theo, có người đang theo hoa, một phía khác bầy cái bàn cờ chơi cờ chính là một đứa bé và một ông lão, xem cờ chính là một con chó săn lớn và một con mèo rừng cùng với mấy ông lão rãnh rối. Xin chào, xin hỏi lão bạch là ai vậy? Ông lão tới từ phía nam lên tiếng hỏi. Tìm lão bạch à, bây giờ còn ngủ chưa chưa dậy đâu, hai ông qua đây ngồi một lát đi. Người trong sân cũng đã tập mãi thành thói quen đối loại tình huống này rồi, gần đây người tìm tới Lão Bạch xem bệnh không ít, lúc Lão Bạch có việc đi ra ngoài hoặc là đang nghỉ ngơi, mọi người liền sẽ hỗ trợ tiếp đón một chút, hoặc là bảo bọn họ ngồi chờ một lát, hoặc là nói với bọn họ lần tới thời gian nào tới đây thì thích hợp. Được chúng tôi chờ chút vậy. Ông Lão Phương Bắc dẫn đầu đi vào sân tùy tiện đặt hành lý trên hành lang, liền đi xem chơi cờ. Gần đây ông chơi lâu ở trong một cái công viên gần khu nhà ông, cũng từ từ cảm nhận được thú vui của chơi cờ trước đây ông là không thích thứ này lắm. Sao nào, ông cũng biết chơi hả? Mấy ông lão xem cứ khác thấy ông ta tới đây, liền cũng chừa một chỗ cho ông ta. Biết một chút, ông lão kia nói, tuy rằng thời gian chơi cờ của ông không lâu, nhưng rất có vài phần mộ tính hiện tại những ông lão trong công viên, rất nhiều người đều đã không phải đối thủ của ông rồi. Hài còn đang dùng hai chân trước khác lên ở mép bàn xem chơi cờ, lần lượt quay đầu liếc mắt một cái nhìn ông lão mới tới này. Con mèo rừng kia thoạt nhìn kiêu ngạo tùy tiện lướt mắt một cái liền quay đầu con chó săn kia cẩn thận chút dùng ánh mắt nhìn kỹ ông một hồi lâu mới lại rời lực chú ý tập trung tới trên bàn cờ, hoặc là nói là tập trung tới trong cái rĩa bên cạnh bàn cờ, lúc này bên trong đó đang xếp tiền đặt cờ của ván cờ này, nằm trái mứt sâu tay cùng với một miếng thịt heo khô. Lúc này cậu bé chơi cờ hình như là đụng phải để khó rồi Vò đầu bứt tay suy nghĩ một hồi lâu Mới rốt cục hạ con xe tới một cái ô vuông đằng trước chính mình Ai đi vậy không đúng Ông lão phương Bắc kia nói Sao ông biết chơi à Lão thường đang chơi cờ hỏi ông ta Biết một chút Ông lão phương Bắc kia vẫn là nói như vậy Không thì ông tới chơi một chút cùng tôi Lão thường nói Không sao ông chơi đi ông chơi đi Mắt thèm thì mắt thèm Khách sáo vẫn là phải khách sáo một chút Ông chơi đi, nhân cơ hội này cũng kiểm nghiệm một chút bản lĩnh của học trò tôi." Lão Thường nói xong liền đứng lên. "Bé con này là ông dạy dỗ à?" Ông lão Phương Bắc trái lại không khách sáo, lão Thường vừa đứng lên ông liền ngồi xuống. "Sao nào, nhìn qua vẫn được chứ?" Lão Thường đắc ý nói. "Còn nhỏ vậy, khá đấy." Ông lão Phương Bắc kia nói. "Nếu là ông chơi, vậy bản thân ông một lần nữa hạ tiền đặt cược đi, đồ của tôi tôi phải thu về." Lão thường nói liền lấy mất miếng thịt heo khô trong dĩa. Ô, tam mau và hoa hoa chơ mắt nhìn miếng thịt đó bị lấy đi, bộ dáng đáng thương. Nhìn ta làm gì, muốn ăn thịt kêu bé khỉ kiếm cho bọn mày. Lão thường nửa điểm không mềm lòng. Bé khỉ không nói lời nào, ngẩn đầu nhìn ông lão mới tới, chờ ông đặt tiền đặt cực xuống. Ông lão phương bắc kia moi moi trong cái tủi nhỏ bên mình, lấy ra một hộp hạt điều, đổ một chút ra dĩa, liền coi như là đặt cực rồi. Tam Mao đưa mũi qua ngửi ngửi, gâu, nó sủa khẽ một tiếng, tỏ vẻ hài lòng đối tiền đặt cược của lần này. Hoa Hoa căn bản không cần ngửi, chỉ liếc liếc mắt một cái liền mất đi hứng thú, meo meo nằm sấp trên cái ghế dài của bé khỉ ngồi lim dim ngủ. Ông lão mới tới rốt cuộc trình độ chơi cờ của ông lão này có bao sâu, lúc mới bắt đầu ai cũng không biết liền đều đứng một bên im lặng nhìn, chờ sau khi ông so qua hai chiêu cùng bé khỉ, rất nhiều ông lão vây xem liền đều đã nhìn ra, hàng này kỳ thật chính là một cố kỳ lâu tử, vì thế đều bày ra nét mặt hưng chí bừng bừng xem náo nhiệt. Số kỳ lâu tử chỉ người chơi cờ giờ tệ nhưng rất thích chơi cờ. Chơi tiếp như vậy thêm mấy hộp hạt đều đều không đủ thua. Ai tôi còn tưởng ông ta lợi hại biết bao. Ông bạn già này rất biết làm bộ làm tịch, liền ông ta trình độ này còn không bằng lão thiếu nữa. Cũng liền có thể chơi một chút cùng bọn la Mông. Cháu sao ạ, lúc này, Lam Mông và thiếu thụ Lâm cũng tới đây, mới nãy lúc hai người bọn anh ở bên hồ Ngư Vương tìm nhị lang, nghe được một người đánh xe châu nói, mới nãy gã ta chờ hai ông lão biết chung ý tới lò rèn, vì thế liền qua đây xem một chút. Nói cậu không biết chơi cờ. Một ông lão trong sân nói. Thời gian bên bọn họ nói chuyện, lúc này ông lão phương Bắc kia cũng cảm thấy có vài phần cố hết sức. Mới nãy ông thấy bé con này nhỏ như vậy, khó tránh khỏi còn có chút coi thường bé. Lúc này chân chính đối mặt mấy chiêu trôi qua liền biết lợi hại. Chiếu tướng, bé khi một con mã giết qua trực tiếp liền chiếu tướng ông ta. Thua rồi, ông lão này nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được đường sống. Mới nãy một bàn cờ rất tốt bị ông mấy bước liền vào thế bí rồi. Ông đây là tới từ phương bác ạ. Lúc này là mong hợp thời chen lời. Ừ, bé con này là con trai cậu hả? Cậu chính là lão chu đó hả? Ông lão liền bước lên cái thang của La Mông, rất tự nhiên liền bỏ qua ván cờ. Dạ, là cháu ạ. La Mông nói, nghe nói bên các cậu muốn làm một cái y quán, ta tới đây nhìn một cái, còn có mới nãy ở trên đường gặp được ông anh già đó. Ông lão kia, hai ông xưng hô như thế nào ạ? La Mông hỏi, tên ta Lục Kỳ Hổ. Ông lão tới từ phương bắc kia nói, ta là Lý Thương Quần. Lúc này ông lão tới từ phía nam kia cũng nói chuyện. Chật còn có cái tên càng kỳ quái hơn so với ta. Lục kỳ hổ này vừa nghe tên của Lý Tương Quần liền vui vẻ rồi. Ngài chính là giáo sư lục của Đại học Trung Y dược ích phải không? Ngưỡng mộ lâu rồi, Lý Tương Quần này trái lại một chút cũng không để ý đối phương cười nhạo tên của chính mình. Mấy người này liền ngồi ở trong sân nói chuyện tuy rằng tên của Lục Kỳ Hổ không đáng tin nhưng mà ở phương diện Trung Y Dược vẫn là có chút thành tựu trước kia là học thực vật học sau đó bắt đầu cảm thấy hứng thú đối chung Thảo Dược trải qua dốc lòng nghiên cứu nhiều năm tại ngành Trung Y cũng có sự nổi tiếng nhất định. Trước đây ông cũng là học thực vật đồng thành chúng chó có mã đinh lương ông có nghe nói qua không ạ? Là mông hỏi ông ta. Không chỉ nghe nói qua, mười mấy năm trước tại trên một cái hội trao đổi học thuật của thành phố B còn gặp qua một lần. Lục Kỳ Hổ nói, "Vậy tốt rồi, qua một thời gian nữa chờ thời tiết lại nóng một chút, ông ấy liền tới trên Ngưu Vương Trang, tới khi đó hai ông uống một ly cùng nhau." Chờ qua một thời gian nữa thời tiết nóng hơn một chút, đồ ngon trên Ngưu Vương Trang lại nhiều một chút, Mã Đinh Lương liền nên tới đây rồi. "Thứ lỗi, ta đánh bạo hỏi một câu, lão Thường Tiên Sinh cũng là tới từ thành phố B?" Lúc này, ông lão tên là Lý Tương Quần vẫn đều không nói chuyện lên tiếng hỏi. "Đúng ạ." La Mông cười cười cũng không có nói nhiều. T chẳng lẽ chính là vị kia tướng quân thường thắng? Lý thương đàn cẩn thận nói biệt hiệu của lão thường, cũng không có nói thẳng ra tên húy của ông. Gì, nghe ông ta vừa nói như vậy, lục kỳ hồ này thiếu chút nữa té xuống từ trên ghế rồi, ông là người thành phố B, tên tuổi của tướng quân thường thắng làm sao sẽ không có nghe nói qua chẳng qua là chưa thấy qua người thật thôi. Lúc này tại trong vùng núi hẻo lánh chim không ị này, tuy tiện chạm mặt một ông lão biết chơi cờ, người nào sẽ suy nghĩ hướng phương diện đó. Xem ra lý tương quần này cũng không đơn giản, sau đó lão lục lại nghĩ hàng này toạt nhìn im ỉm không nói năng gì còn rất có mấy phần nhãn lực không giống ông chỉ biết va chạm vớ vẩn Nhìn phản ứng của hai người này trong lòng lão chu hài lòng, hễ là có mấy phần bản lãnh thật sự, vậy khẳng định liền có ngạo khí anh phải trước để bọn họ biết phẩm cách của như vương trang cũng là rất cao y quan lần này của nhà bọn anh cũng không phải đùa giỡn Bên kia tiếu thụ lâm đang ăn tiền cực của con gã thắng về, hạt điều này của lão lục không thể, vừa thơm lại giòn rất đủ vị, gộp nó chung cùng mứt sâu tây bỏ vào miệng mai, mùi vị rất ngon. Bé khỉ cuộn trong lòng tiếu thụ lâm, trong tay ôm cây dĩa đó, vừa tự mình ăn vừa còn không quên đút cho tam mau mấy hạt hoa hoa liền không cần, con đó không thích ăn mứt trái cây và quả hạch lắm. Chờ lão bạch thức dậy. Làm ông liền dẫn hai người này đi bên Lão Bạch để các ông tự mình trò chuyện cháu đi chấn trên một chuyến trước chờ muộn một chút lại qua đây đón hai ông tới Nhiêu Vương Trang bố trí ổn thỏa. mặc kệ hai người này cuối cùng có phải có thể lưu lại hay không tối hôm nay khẳng định là muốn phải nghỉ ngơi ở Nhiêu Vương Trang. Hiếm có ngày Chủ nhật bé khi không cần đi học một nhà ba người lão chô cũng cùng nhau tới chấn trên dạo chơi, gần đây chấn Thủy Ngưu rất náo nhiệt nghe nói năm nay sau khi qua Tết lại có một ít người trẻ tuổi lựa chọn ở lại trấn trên phát triển không lại đi ra ngoài làm công nữa các loại tiệm nhỏ trên đường lại mở thêm mấy tiệm. Ba người một chó một mèo rừng ngồi xe châu đi chấn trên, đi ăn chút gì trước giữa trưa chưa tới 12 giờ ăn cơm rồi. Lúc này lót bụng một chút cảm giác trong bụng có thể càng rồi rào chút Một nhà ba người lão chu đều không là thể chất dễ bị mập lên Ăn nhiều một hai bữa cũng không sao Chính là thể trọng của Hoa Hoa và Tam Mau gần đây vẫn đi theo ăn ké Có chút khiến người ta lo lắng Lấp no bụng rồi, một hàng này lại đi tới hiện trường thi công y quán của nhà bọn họ Lúc đi vào như vương đình, vừa vặn liền thấy một người ba trẻ đang ôm con gã Dạy bé bỏ tiền xu vào bên trong thùng quyên tiền Sao nhanh như vậy liền quyên tiền rồi Là mông cười nói, hai ngày nay tôi thấy không ít người thả tiền vào trong cũng không biết lúc này trong thùng có thể có bao nhiêu tiền. Một người nữ đội nón rơm lại đây hỗ trợ cười nói. Các cô đều quên rồi. Là mông tiến tới mặt trên thùng tiền nhìn nhìn, phát hiện từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tình huống bên trong. Không thì mở ra xem một cái. Mọi người cũng đều rất tò mò. À. Bây giờ liền mở à. Là mông vốn là định dành tới ngày khai trương y quán mới mở chẳng qua hiện tại nghe mấy người này nói, hai ngày nay đã có có không ít người nhét tiền vào bên trong, lại lo lắng có một số người nghe lời đồn bậy bạ nổi lên ý xấu. Mở đi, không bao nhiêu liền lại đóng lại. Mọi người nói giớn, đúng đó thật nếu có rất nhiều tiền, vậy phải sớm lấy đi mới được để chỗ này cũng không an toàn lắm. Cũng có người nói như vậy. Vậy được, là mông suy nghĩ một chút cũng là đạo lý này, vì thế liền lấy ra cái chìa khóa trước mặt mọi người mở thùng quyên góp này ra. Thùng quyên góp này khóa hai cái khóa, một cái là khóa mật mã, một cái khóa bình thường. Cửa nhỏ của thùng quyên góp vừa mở ra, lập tức liền có rất nhiều tờ tiền 10 tệ 20 tệ 50 tệ tràn ra, bên trong còn sen lẫn không ít tiền mặt 100 tệ, là mông đưa tay mòi lại mòi, trên bàn đá đằng trước anh tiền mặt mới cũ mệnh giá khác nhau cũng chậm chậm xếp thành một ngọn núi nhỏ cuối cùng thế nhưng còn moi ra mấy cọc tiền mặt 100 tệ mới tinh trình tề. Ai quên vậy cả? Thấy một đống cọc tiền mới cứng trong tay La Mông càng chất càng cao, mọi người đều vây quanh lại, nếu quyên tiền quyên mấy chục mấy trăm tệ đều rất bình thường, người này cũng không biết là ai, vừa quyên chính là mấy vạn nhưng lại còn là hình thức không để lại tên này. Đếm một chút đi, xem có bao nhiêu. Tiếu Thụ Lâm thấy La Mông không nói lời nào, lúc này liền lên tiếng. La Mông giao một đống cọc tiền mới kia cho Tiếu Thụ Lâm, chính mình liền ngồi ở bên cạnh bàn đá, xếp gọn từng thờ từng thờ tiền mặt giải rác này. Xã hội này chưa bao giờ thiếu tình thương, thiếu chính là tín nhiệm. Bất kể là một khoản hoặc là mấy khoản tiền quyên góp giá trị lớn kia, hay là giá trị nhỏ giải rác này đều tốt đều là tín nhiệm của mọi người đối anh. Bởi vì tin tưởng Lam Mông Anh sẽ chân chính dùng những số tiền này trên người nhóm người bệnh cần giúp đỡ cho nên mới bỏ tiền của chính mình vào cái thùng này. chương 287 La mông và thiếu thụ lâm đếm số tiền này hai lần trước mặt mọi người, cuối cùng cho ra tổng số là 7.4152 tệ 4 đồng. La mông tìm cái túi nhựa đựng hết số tiền này, lại lần nữa khóa thùng quyên góp lại. Số tiền này tôi phải mang tới cho kế toán lâm vào sổ, mọi người cũng kiềm chế chút đừng mệt quá. La mông thua tiền xong, nói với mọi người trong đình. Mệt gì chứ chính là tùy tiện giúp một tay. Mọi người đều tỏ vẻ kỳ thật cũng không giúp được bao nhiêu. Tôi nói người thành phố các người rất thú vị, các người rãnh rỗi liền thích tới bên này giết thời gian. Khá cũng giúp không được chính là giúp đỡ một chút. Chờ y quán này xây xong, tôi giết mấy con heo dê, náo nhiệt một chút tại đây, tới khi đó các người đều phải tới đó. La Mông nói, này khẳng định phải tới. Nghe nói La Mông muốn giết heo dê, mọi người cũng không giật mình, này cũng là truyền thống của vùng này. Sau khi nhà ai xây xong, đều phải mời ăn uống, hiện tại lão chu gia nghiệp lớn như vậy. Lúc này xây lại là một cái y quán lớn như vậy, giết heo giết dê không thiếu được. Lúc bọn lão Chu ngồi xe châu trở lại lò rèn, lục kỳ hồ này và lão bạch đang tranh cãi tới mặt đỏ tai hồng. Nguyên nhân là sau khi lão bạch hiểu được trình độ của lão lục biết được trình độ dược lý của người này không tệ, nhưng chân chính nói tới xem bệnh bắt mạch thực lực kia rốt cuộc vẫn là hơi yếu cho nên ngồi khám bệnh liền bỏ qua, nặn nặn thuốc viên còn tầm tầm. Lý tương quần này ngồi ngay tại một bên, nghe hai người họ lời qua tiếng lại cũng không nói chen vào thật như là có vài phần ý tứ xem náo nhiệt. Quản lý dược phòng cũng không gì không tốt ngược lại còn cấp mấy người cho ông sai xử tới khi đó thủy như quán chúng ta cũng sản xuất chút đại mật hoàn, thủy mật hoàn gì đó. La mông nói. Quản lý dược phòng là không gì không tốt ta chính là tranh luận một chút cùng ông ta y thuật của ta cũng là không tồi chút thời gian trước ở thành phố B. Một nhóm bác gái thường xuyên đi một cái công viên bị đau bụng uống thuốc chích thuốc cũng không tác dụng ta châm mấy kim cho họ châm tối hôm trước sáng hôm sau liền tới trong công viên nhảy nhót A. Lục kỳ hồ này cũng là rất có tự tin đối y thuật của chính mình. Liền mấy cái châm đó của ông cũng liền đủ để chữa bệnh tiêu chảy cho người ta. Lão bài can bản chứng mắt đối chút bản lĩnh của lão lục. Hác. Này cũng không kém chỗ nào so với ông chuyên chữa nhọt độc. Mồm mép của lục kỳ hổ này đó là rất lưu loát. Không thì chúng ta đi ăn trước ạ Lấp đầy bụng lại biện luận. Là mông thấy hai người này lại muốn chặt chém nhau. Vội vàng nói sang chuyện khác nói tối nay cháu bảo hầu mập làm thêm món gà hầm hạt rẻ. Lúc này gần phải ra lò rồi đó. Sao cậu không nói sớm. Lão bạch nói xong liền đứng lên từ trên ghế, liền đám làm công dài hạn ngắn hạn như sói như hổ trên như vương trang, tới chậm không có ăn rồi. Lò rèn cách như vương trang không xa, mấy ông lão đều nói muốn đi liền, la mông liền đi cùng bọn họ, hành lý để tiếu thụ lâm dùng xe ba bánh chờ qua, còn có bé khỉ, hoa hoa, tam mau đều đi cùng anh. Nơi này không khí thật tốt, đi ở trên đường nhựa giữa núi đồi, lục kỳ hồ cảm khái nói như vậy. Không khí tốt cũng có linh tính, dược trồng ra trên đỉnh núi của La Mông không tệ tôi thấy đám dược đó nếu có thể mở rộng sản xuất một chút tới khi đó chỗ chúng ta cũng làm cái hoàn này cái hoàn kia tùy tiện bán một chút cũng không kém bao nhiêu so với ít đường thành phố B. Lão Bạch nói, hiện tại bọn họ đều là sản xuất hàng loạt chúng ta muốn làm vậy cũng là ít mà tinh hoa, không ở trên cùng một cấp bậc. Từ trước đến nay lục kỳ hồ này đều rất dám nói. Trước đó các ông bán thang tháng năm cũng rất không tồi, nếu có thể chế thành dược hoàn, này liền càng tốt rồi. Lý Tương Quần nói, bộ dạng cây sơn trà trên như vương trang không tồi, năm nay là có thể chế một đám cao sơn trà. Lão Bạch nói, chuyện cao sơn này thật cũng không cần đợi tới sau khi y quán khai trương, hiện tại có thể bắt tay bắt đầu chế tạo. Lục Kỳ Hổ này nói, vậy tới khi đó các ông cần dùng tới cái gì, liền nói một tiếng cùng Trần Kiến Hoa. Mấy ông lão này muốn đi vào sản xuất trước, Lam Mông tự nhiên rất vui lòng, y quán của anh là tính chất nửa từ thiện tới khi đó có thể kiếm được tiền hay không còn rất khó nói, nhưng bán dược liền khác rồi, chỉ cần có nguồn tiêu thụ trên cơ bản chính là mua bán kiếm ổn không lỗ. Nha, đó là gì? Lục Kỳ Hồ cũng không biết có nghe thấy lời Lam Mông nói hay không, lúc này bọn họ quẹo một cái chỗ ngoặt của đường cái, phía trước là có thể thấy làng Đại Loan còn có thể thấy mấy cái cối say gió lớn trên đỉnh núi của đằng sau làng. Cối say gió Lý Tương Quần nói, thật là dùng sức gió xoay lên hả? Không dùng thiết bị động cơ khác. Lục Kỳ Hổ người này nhìn qua chính là một người lòng tò mò tràn đầy. Chính là dùng sức gió, dùng làm chảy dã gạo. Là mông giải thích nói, thứ này thoạt nhìn thật không tệ, sau này chúng ta cũng làm mấy cái đi, có thể dùng để đảo dược a Nhìn mấy cái cối xoay gió màu trắng xoay xoay trên đỉnh núi, Lục Kỳ hồ còn rất mê tít. Là mong cảm thấy phải nhờ ông lão này kiếm tiền giống như có chút không đáng tin lắm, bản lĩnh xài tiền trái lại rất có đó. Lúc đoàn người đi lên như vương trang, lúc này nhóm làm công ngắn hạn dài hạn trên núi cũng tới lúc tan làm rồi, một đám một thân buồn một thân mồ hôi đi xuống từ sườn núi, có một số người còn muốn về ký túc xá tắm rửa một cái trước lại đi ăn cơm, có một số người liền tùy tiện rửa tay rửa mặt một chút tại mương nước chờ lát sau lấp no bụng rồi lại chậm rãi tắm rửa. Nghe nói tối hôm nay có gà hầm hạt rẻ tâm tình mọi người đều rất tốt, gần đây lão Chu bởi vì nợ không ít nợ nần, trở nên càng thêm keo kiệt trên núi mà kệ có chút thứ tốt gì đều muốn cầm đi bán lấy tiền. Vào viện tử rồi, Lục Kỳ Hổ và Lý Thương Quân liền giao cho lão Bạch, để ông ấy dẫn hai người này đi lấy cơm, mờ thiệt chiêu đãi gì đó, đợi tới sau lúc người của y quán xác định xong tầm tầm rồi, lại mời cùng lúc là được bây giờ để bọn họ ăn canteen cùng mọi người thôi. Bản thân lão Chu lên phòng tài vụ lầu 2, anh còn phải tìm Lâm Xuân Ngọc nói một chút chuyện quyên tiền này, còn có sau này chuyện mỗi buổi tối đều phải đi mở thùng quyên tiền một lần. Tôi đã vào sổ rồi, tới khi đó số tiền này, mở một cái tài khoản riêng đi. Lúc này Lâm Xuân Ngọc đang dọn dẹp đồ đạc tan làng. Được gần đây cô liền để ý một chút, đợi tới lúc bên y quán có kế toán, những việc này liền không cần cô làm. La Là mông nói. Hiện tại trên Nhiêu Vương Trang mỗi ngày xuất nhập sổ sách không ít chờ y quán bên kia hoạt động Khẳng định cũng có không ít công tác tài vụ Chỉ có một mình Lâm Xuân Ngọc hiển nhiên là có chút làm không xuể Nếu muốn tiền người, sao anh không nói một tiếng cùng mọi người Lâm Xuân Ngọc khó hiểu nói Hiện tại những người thường xuyên tới trên Nhiêu Vương Trang làm việc Bên trong cũng có không ít người là có ý nguyện ở lại dài hạn Nếu La Mông thả tin tức này ra, đoán chừng chưa tới mấy ngày có thể chọn được người luôn Chờ một chút đi tới khi đó bên lão thường có thể muốn bố trí người tới y quán nhà chúng tôi. Cũng không biết tới khi gió đều sẽ tới những ai thích hợp cái vị trí công tác gì cho nên vẫn là chờ người của bên kia nhận việc hết rồi lại nói. Lão thường hả, Lâm Xuân Ngọc vừa nghe liền cười rồi, ông ấy bố trí tới khẳng định khác biệt tới khi đó mắt kiếng chúng ta làm sao đây, nhóc đó còn có thể chỉ huy được sao. Người trẻ tuổi, rèn luyện nhiều một chút không có hại gì. Trong lòng Lam Mông đã bị ai một phen thay mắt kiếng, quản lý của Thủy Nghiêu quán anh cũng thật không phải dễ làm, chỉ là ba người bây giờ đang ăn cơm ở dưới canteen liền đủ nó chết dở rồi, lại thêm người lão thường bố trí tới xem ra sau này anh còn phải quan tâm nhiều một chút mới được. Ông chủ, hôm nay người bên bảo tháp thực tới. Lúc hai người bọn anh đang nói chuyện Trần Kiến Hoa đúng lúc bưng cao thố cơm đi qua cửa thấy lão chu ở chỗ này, liền dừng bước nói một câu cùng anh. Chuyện gì vậy? la Mông hỏi gã ta. Một đám người tới từ thành phố G, nói là muốn xây giải phòng trên sườn núi bên cạnh bảo tháp tự, gần đây liền ở lại bên làng Hạ Hoa Tử, làm cái cơm tập thể, muốn mua chút rau cụ từ bên chúng ta. Trần Kiến Hoa nói, xây giải phòng gì vậy? Việc này Lam Mông vẫn là lần đầu nghe nói. Y quán chúng ta không phải miễn tiền thuốc cho một số người bệnh sao, giải phòng bên bọn họ xây xong chính là cho người ta ở miễn phí, định chuyên môn dùng để tiếp đãi một ít người bệnh cùng với người nhà tới từ nơi khác. Nhóm người tới đây lần này đều là tín chúng bên thành phố gờ của hòa thượng tuệ chân. Trần Kiến Hoa nói, ngày mai tôi qua đó xem xem. Là mông cào cào tóc hòa thượng tuệ chân này động tác rất nhanh. Chuyện mua do củ anh đồng ý rồi hả? Đồng ý rồi, dù sao cũng là chuyện nhỏ, hơn nữa số lượng cũng không nhiều. Trần Kiến Hoa trả lời, nếu số lượng không nhiều lắm, vậy rước khoát cũng đừng lấy tiền. Người của thành phố gờ người ta làm việc thiện đều làm tới bên này rồi. Làm ông làm người địa phương, làm sao không biết ngượng kiếm tiền của bọn họ thịt đau là thịt đau chút. Lúc này, ở canteen dưới lông. Đây là gà gì vậy? Lục Kỳ Hổ gắp một miếng thịt gà trong chén của mình ăn vào miệng, mắt lập tức híp lại. Gà quê nuôi trên như vương trang. Lý Tương Quần nói, sao ông cái gì đều biết vậy? Lục Kỳ Hổ khó hiểu, lão ta không phải cùng ông đi lên như vương trang à, sao biết nhiều như vậy chứ? Từ trước đó, lúc Nhiêu Vương Trang vừa mới bắt đầu bán đậu trên Internet, con gái tôi liền mua không ít cho hai vợ chồng tôi, sau đó cũng nghe nó nói nhiều chuyện về Nhiêu Vương Trang này. Lý Tương Quần nói, tôi cũng là cũng là nghe nói qua một ít còn cho là khoác lác đó. Lục Kỳ Hổ nói, vậy ông thấy gà hầm hạt rẻ này giống là khoác lác ra tới hay không? Người bên cạnh cười đáp lời, tôi thấy như là hầm ra. Lục Kỳ Hổ cười nói. Hôm nay xem ra nhờ phúc của các ông bằng không lão chu cũng không có thể cam lòng giết gà. Cuối tuần mà người lại đông, lúc này xem ra giết không ít con. Chắc phải đau lòng muốn chết luôn. Đừng tới khi đó hơn nửa đêm ngủ không được chạy đi chuồng gà đếm gà. chương 288 Gần đây lão chu quả thật cũng đang lo nghĩ vì vấn đề thu nhập, lúc này chính là lúc xuân canh, mỗi ngày đều có không ít người thành phố tới chỗ anh làm việc tuy rằng nói trả lương không nhiều, nhưng mà không chống đỡ nổi nhiều người như vậy, cố tình trong ruộng gần đây lại không có thu hoạch gì. Tối hôm nay lão chua tắm giờ xong trở lại trong phòng, rảnh rỗi lại cầm cái mề gà treo trên tường ra xem, bên trong mề gà này gói một cái kê linh đoạn thời gian trước bọn anh lúc giết gà tìm được. Cây linh này vốn cũng là định cầm cho lão thường dùng, dù sao hiện tại ông ta chính là núi dựa lớn nhất của Ngư Vương Trang. Nhưng mà lão thường nói lần trước sau khi ông dùng qua một cái cây linh, lại được lão bạch dùng thuốc đông y điều trị một phen, hiện tại thân thể đã tốt hơn rất nhiều rồi, lúc này cái cây linh này vẫn là để bọn anh tự mình giữ lại trước tương lai nói không chừng còn có thể cứu một mạng người đó. Cậu nói nếu bán cái này, đủ trả nợ không? Lão chua người này kỳ thật một chút cũng không thích nợ tiền người khác lưng đeo nhiều nợ nần như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Vậy phải xem người bệnh lần tới lão bạch tiếp nhận có tiền hay không? Lúc này tiếu thụ lâm đang thua quần áo hôm nay bọn gã phơi nắng ở bên ngoài sân phơi, chất đống ở trên rừng, gấp từng cái một lúc tên này gấp quần áo có vẻ có chút nghiêm túc tỉ mì quá mức giống như đang hoàn thành một bài tập cao cấp chính xác. Loại chuyện này thật đúng là khó mà nói. Lão chua thở dài một hơi, lại treo thứ này về lại trên tường. Lần tới người bệnh cần dùng tới cây linh có thể là người có tiền hay không, loại chuyện này ai có thể nói chuẩn được chứ. Không thì năm nay liền trồng nhiều dư hấu một chút, lại trồng nhiều lúa nước một chút, trong ruộng lúa nuôi nhiều cua lông một chút. Mấy mục tiếu thụ lâm nói đều là thu nhập trọng yếu của Ngư Vương Trang. Còn phải bảo mấy người lão lục nhanh chóng làm ra cao sơn trà. Là mông cũng ngồi vào bên giường cùng nhau gấp quần áo cùng tiếu thụ lâm. Này, tiếu thụ lâm ngừng động tác trong tay, nhìn chằm chằm tay la mông. Đầu của la mông nhìn nhìn hai tay chính mình, lại nhìn nhìn cái mề gà treo ở trên tường như cũ, nói, đều treo lâu rồi, sớm khô queo rồi. Bỏ đi, tiếu thụ lâm cúi đầu tiếp tục gấp quần áo của mình. Lại nói trước đây lúc hai người bọn họ vừa mới hẹn hò, la mông người này kỳ thật vẫn là khá chú ý hình tượng, đặc biệt là mặc cái áo sơ mi trắng, thoạt nhìn miễn bàn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái biết bao, nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện áo sơ mi đó kỳ thật còn là ủi qua, hiện tại thì... Là mông cảm thấy chính mình hình như là bị ghét bỏ anh ngẩn đầu nhìn nhìn Tiếu Thụ Lâm, bởi vì liên quan mỗi ngày kiên trì luyện võ cả người thoạt nhìn càng thêm cao ngất tuấn lãng so với lúc mới hẹn hò tinh thần khí cũng rất dồi dào Gần đây gã dậy người luyện võ ở quảng trường văn hóa của chấn trên cũng là khá được hoan nghênh, có một số người nữ biết rõ Tiếu Thụ Lâm là người của lão Chu Nghiêu Vương Trang, vẫn là nhịn không được vẫn hướng trên người gã đánh giá. Đang trộm soi soi gương một bên, la mông cảm thấy ngoại hình bản thân cũng không tính kém chính là tóc hơi dài quá, vẻ mặt hơi nhàn nhã chút lúc này tư thế lười biếng ngồi ở mép giường thoạt nhìn lu mờ một chút. Cứ tiếp tục như vậy giống như không hay lắm đâu. Suy nghĩ như vậy vừa đoát ra, lão chu liền có chút mất bình tĩnh rồi, sáng sớm hôm sau chờ sau khi tiếu thụ lâm đi quảng trường văn hóa luyện võ bé khỉ cũng đi trường học anh liền một mình lái xe đi trong thành phố. Đầu tiên là đi tiệm cắt tóc một chút, cắt một cái kiểu tóc nhẹ nhàng khoan khoái đẹp trai cho chính mình, sau đó lại chạy đi mua quần áo, áo sơ mi cổ trụ kiểu mới, quần dài thoải mái, giày da nước anh, lại phối thêm một cái áo măng tô, cách ăn mặc khá trông quy trông củ, nhưng bởi vì kiểu dáng cách tân, hơn nữa dáng vẻ bên ngoài của lão Chu vốn liền tốt mặc một thân đồ mới dày mới này, đi ở trên đường cũng là rất có tần suất một số người quay đầu lại nhìn. Sau khi mua xong một thân trang phục La Mông cũng không quên mua một thân quần áo cho Tiếu Thụ Lâm Còn có bé khỉ nhà bọn anh còn có hia chị em Mỹ Tuệ, Mỹ Linh Chờ lúc anh lái xe trở lại như Vương Trang, thời gian đã là hơn 2 giờ chiều rồi La Mông đầu tiên là lái xe tới Tứ Hợp Viện ăn cơm, bảo hầu mập nấu chút mì cho anh Thuận tiện còn gọi điện thoại cho Tiếu Thụ Lâm tớ ở bên Tứ Hợp Viện ăn mì cậu ăn không Sau đó không bao lâu, Tiếu Thụ Lâm cũng tới rồi Lúc tiếu thụ lầm vào viện tử, liền thấy một đầu kiểu tóc mới hôm nay la mông mới vừa cắt mặc một thân quần áo mới dày mới ngồi ở trong sân, đang cúi đầu xem một phần tư liệu gì đó không biết hai cái chân dài rũi ra cả người đều lộ ra một cỗ đẹp trai và tự tin khá bắt mắt. Tại trong cái mùa đầu xuân này, tại cái viện tử người tới người đi này, người này liền thoải mái ngồi ở dưới ánh mặt trời tùy ý người khác thưởng thức. Đi thôi, tiếu thụ Lâm đi qua, một cái tát vỗ lên trên phía sau lưng la mông. Đi đâu? La mông ngẩn đầu nói. Về nhà, tiếu thụ lâm nói xong liền kéo la mông đứng lên từ trên ghế. Mì còn chưa ăn mà. La mông cái sức lực này căn bản không đủ chơi đối kháng cùng tiếu thụ lâm. Về nhà tớ nấu cho cậu. Tiếu thụ lâm không khỏi phân trần, hai ba cái liền nhét la mông vào bên trong con xe bán tải của bọn gã. Hầu mập ơi, la mông định nói chuyện mì này cùng hầu mập mới nãy anh bảo hầu mập nấu, lúc này lại không ăn, dù sao cũng phải nói một tiếng. Anh cứ đi đi, nồi mì này không lãng phí được đâu. Hầu mập thỏ đầu ra từ phòng bếp nhìn nhìn, nói như vậy. Tuy rằng quá trình bị cưỡng chế mang về nhà hơi có vẻ thô bảo, nhưng trong lòng Lam Mông kỳ thật vẫn là khá vui vẻ, tiếu thụ lâm nhà anh quả nhiên vẫn là rất để ý anh ha, xem xem, hơi biến chính mình đẹp trai một chút, cậu ấy sẽ không bằng lòng để người khác nhìn mình. Xe ngừng lại phía trước căn nhà nhỏ bọn họ, tiếu thụ lâm dẫn đầu xuống xe, Lam Mông cũng ngoan ngoãn đi theo ở phía sau. Sau khi vào nhà Tiếu Thụ Lâm cũng không có giống như lời gã nói, lập tức tới phòng bếp nấu mì cho La Mông, mà là ngồi xuống sofa, sau đó lại chỉ chỉ vị trí đối diện chính mình ý bảo La Mông cũng ngồi. La Mông rất phối hợp ngồi xuống đối diện Tiếu Thụ Lâm tuy rằng trên mặt là một bộ biểu cảm nghiêm túc một mặt trong lòng kỳ thật âm thầm chờ mong giấm chua của Tiếu Thụ Lâm nhà anh Đại Phát. Đưa thể ngân hàng cho tớ, Tiếu Thụ Lâm nhìn nhìn cái người ngồi ở đối diện mình, nói như vậy. a Phát triển của sự tình hiển nhiên có chút không giống lắm dự đoán của La Mông. Sao nào, không muốn hả? Tiếu Thụ Lâm hỏi La Mông. Không có, làm sao sẽ có chứ? La Mông sờ sờ cái mũi, lấy ví tiền ra từ trong túi quần, lại rút thẻ ngân hàng ra từ trong ví tiền đưa cho Tiếu Thụ Lâm. Không phải cái thẻ này, tớ lấy cái thẻ này làm cái gì? Tiếu thụ Lâm cũng rất quen thuộc đối cái thẻ lúc này La Mông đưa qua chủ yếu là dùng để gửi vốn lưu động của Ngư Vương Trang Dưới tình hình chung chính bọn gã cũng không hề sẽ động tới tiền trong đó thu chi đều là từ kế toán Lâm Xuân Ngọc thao tác Vậy là cái thẻ nào? La Mông thấy không lừa gạt được đành phải lại đưa qua cái thẻ ngân hàng bản thân anh tự gửi tiền riêng Còn nữa, tiếu thụ Lâm cầm lấy cái thẻ đó nhưng không có liền cho La Mông qua ai La mông tỉnh rụi lật lật số thẻ còn lại bên trong, lại rút một tấm đưa qua. Còn nữa, tiếu thụ lâm lại nói. La mông đành phải lại yên lặng đưa một cái thẻ qua. Còn nữa, lúc này tiếu thụ lâm hiền nhiên cơn tức không hề nhỏ. La mông nhìn nhìn nét mặt của tiếu thụ lâm, sau đó đưa cả ví tiền của chính mình qua. Tiếu thụ lâm cầm lấy ví tiền của la mông, cũng bỏ cái thẻ trước đó cậu ta đưa mình vào luôn, sau đó nhét vào trong túi quần mình, đi tới phòng bếp nấu mì cho cậu ta vý tiền bị tịch thu rồi, thẻ ngân hàng cũng bị tịch thu rồi, lão chu gãi gãi kiểu tóc đẹp hôm nay anh mới vừa cắt cảm thấy có chút ảo não. Cũng không có thể trực tiếp lấy tiền từ bên tứ hợp viện, vậy tiền tiêu vặt sau này của anh phải tới từ đâu đây? Nếu là thiếu thụ lâm, trong khoảng thời gian ngắn vẫn là tận lực đừng trêu chọc cậu ta là tốt rồi, bằng không tìm bé khỉ lấy chút. Chương 289. Muốn xây một cái y quán cũng không hề có nhanh như vậy, kết cấu trình thể bên ngoài sau khi hoàn thành, còn có trang hoàng và bố trí bên trong. Tải tiếp sau Lý Thương Quần và Lục Kỳ hổ lục tục lại tới mấy trung y có ý nguyện ngồi khám bệnh, nhưng mà cuối cùng được Lão Bạch thông qua, cũng liền một người thôi, người nọ tên là Hoàng Văn Tuyền, bộ dáng hơn 50 tuổi, khuôn mặt cứng nhắc chính khí, có chút không ăn khớp cùng khí tràng của Ngư Vương Trang, nhưng mà nghe nói y thuật khá cao tương lai rất có thể sẽ trở thành cánh tay đắc lực của y khoán. Thầy thuốc ngồi khám của Thủy Nghiêu Quán có Lão Bạch Lý Tương Quân, hiện tại lại thêm một người Hoàng Văn Tuyền, trên cơ bản cũng đủ dùng rồi, tương lai nếu lại kéo thêm hai người là học trò và học trò của học trò của Lão Bạch tới đây, nhân công liền khá rồi rào, phương diện dược phòng, liền giao cho Lục Kỳ Hổ phụ trách. Nhân công đúng hạn rồi. Lão Chu cũng liền không lo nữa rồi, về phần chọn mua dược liệu, anh cũng là không quản, các ông lão này đều là dân chuyên nghiệp hành y nhiều năm rồi, đối với dược liệu cũng rất có hiểu biết, có bọn họ cầm lái, lại có mắt kiếng chạy việc trên cơ bản cũng liền không có việc gì cho lão Chu. Chính là vất vả mắt kiếng, gần đây vì thủy nghiêu quán này mà chạy tới gầy người rồi, cũng may hiện tại thêm một lục kỳ hồ, chờ ông ấy chậm rãi tiếp nhận phương diện của chuyện dược liệu vào tay, mắt kiến có thể thoải mái rất nhiều. Thủy Nghiêu quán còn chưa xây xong, quầy tạp hóa bên ngoài tứ hợp viện của Ngưu Vương Trang cũng đã bắt đầu đi vào sử dụng rồi. Quầy tạp hóa này là do một căn nhà nhỏ 2 tầng và hành lang dài bằng gỗ tạo thành, nhà nhỏ liền xây dựa thường ngoài tứ hợp viện, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đơn giản rộng rãi, lầu 1 là mặt tiền cửa tiệm, lầu 2 là phòng sinh hoạt, bên trên còn xây gác lửng trồ cửa sổ ở mái nhà. Hành lang dài bằng gỗ chia làm hai đoạn cửa hai hướng của tứ hợp viện, mỗi bên một đoạn đều là dọc theo thường ngoài xây, trên hành lang dài còn có mái hiên che mưa. Mọi người tại trên hành lang dài bầy không ít cái bàn của chính mình làm, đủ loại kiểu dáng đều có thậm chí còn có người tại góc sát rìa bầy một cái phản gỗ, mỗi tối sau khi tan làm cơm nước xong tắm rửa xong, liền có người tới đó nằm nghỉ. Gần đây thời tiết cũng trở nên ấm áp không ít, làm việc nông một ngày trên mặt đất, đợi tới buổi tối, lấp no bụng rồi sau đó lại tự mình tắm tới nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo sự buồn ngủ nằm ở trên cái phản gỗ cuối hành lang dài này, gió núi thổi qua, hít thở không khí của vùng núi này, lại là một phen thích khí thản nhiên biết bao. Tối ngày này, tiếu thụ Lâm ăn xong cơm tối, liền đi trấn Thủy Miu tìm mỡ gã, chút thời gian trước gã đan một hộp đựng đồ linh tinh, bảo thang viện làm mẫu dịch nước ngoài chụp tấm hình đăng lên mạng, hai ngày nay nhận được một cái đơn đặt hàng, trong đó còn có cái hộp đựng đồ này. Bởi vì là kiểu mới cho nên lúc này gã liền cần tới chấn trên giảng dài quá trình đan cho mấy người làm thủ công này. Hiện tại trên chấn thủy như cùng với khu vực xung quanh, không ít người làm thủ công cho bọn gã, trong đó cũng có rất nhiều người làm việc lại cẩn thận, mỗi lần ra cái kiểu mới nào trên cơ bản chỉ cần giảng dài một chút bọn họ có thể làm ra cái đó. Mặt khác những người làm thủ công cho bọn gã, nếu có thể có thiết kế khá tốt được chọn dùng, bên tiếu thụ lâm cũng sẽ trả phí thiết kế. Tổng thể mà nói hiện tại việc làm ăn này của bọn gã làm tới cũng không tệ lắm hơn nữa giày sợi chúc thường thường đều là một cái container một cái container xuất hàng chính là lợi nhuận rất ít. Lúc mới bắt đầu còn có người muốn học bọn gã làm cái mối làm ăn này nhưng mà chờ chân chính tiếp xúc liền biết lấy phí thủ công và bán giá thành phẩm như vậy không làm ăn lớn căn bản không có lợi nhuận gì. Tiếu thụ lâm bận đi làm việc la mông rãnh rỗi ngay tại trong nhà trông con. Sau khi ăn cơm tối ở bên tứ hợp viện, hai ba con cũng không vội vã về nhà, mà là chậm gì gì đi một vòng vòng quanh như vương trang, lúc đi ra ngoài vẫn là hai người một chó một mèo rừng, lúc trở về liền náo nhiệt đằng sau đi theo một đám chó lớn chó nhỏ. Đợi tới bên ngoài tứ hợp viện, mấy con chó lớn chó nhỏ này liền nhắm thẳng quầy tạp hóa mới mở này nhìn vào bên trong Lúc này vừa không là thời gian ăn cơm cũng không phải thời gian nấu đậu hủ rang hạt dưa Trong viện tử không có gì ăn ngon, chúng nó đều rất biết rõ điểm này Nhưng thật ra quầy tạp hóa này có vẻ cũng có lực hấp dẫn Không thì ba con mình mua chút đậu khô ăn ha Lão Chu hỏi con trai anh Bé khỉ không lên tiếng, gần đây ba bé bị mất tiểu kim khố Mỗi lần đi ra mua đồ ăn đều là bảo bé trả tiền Ngao ô, nha nha ra mặt dày, nhiều con chó nhỏ như vậy đều còn chưa lên tiếng, nó trước hết ô ô lên rồi cũng không xem xem con trai của chính mình đều lớn như vậy rồi. Vậy mua năm tể, bé khi thỏa hiệp, trước đây lúc sống cùng đàn khỉ ở trên núi, bé cảm thấy chính mình và đàn khỉ là như nhau, cũng không có gì khác cùng chim muông thú vật lớn lớn nhỏ nhỏ trên núi, nhiều nhất chính là chủng loại khác nhau mà thôi, cũng không có cái chỗ yêu việc gì. Đợi tới sau khi được 233 nhận nuôi, bé mới phát hiện chính mình là một nhân loại là một chuyện may mắn siết bao, hiện tại bé chỉ cần xoa xoa óc chó liền có thể kiếm tiền, mua đi bán lại một chút đồ trên như vương trang bọn bé cũng có thể kiếm tiền, mang tiền cho vay một đoạn thời gian còn có thể biến nhiều. Bé có thể tự mình kiếm tiền mua các loại đồ ăn ngon, bọn nha nha lại làm không được những việc đó. Mùa năm tệ đậu khô, bé khỉ đi vào quầy tạp hóa, nói với Liêu Hoa Anh đằng sau quầy. Đậu khô. Lấy loại cay hả, gần đây Lưu Hoa Anh vẫn đều đang uống thuốc đông y lão bài cây cho cô, rất đúng bệnh hơn nữa cơm nước trên nghiêu vương trăng cũng tốt, cô trên tinh thần cũng thả lỏng không ít gần đây khí sắc thoạt nhìn đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa tới. Dạ cay, bé khỉ gật đầu, được con chờ chút nha cô cân cho con, Lưu Hoa Anh nói xong ngay tại trên dĩa cân thả một cái chén sứ trắng, lại đổ đậu khô lên bên trên. Đậu khô của quầy tạp hóa này là hàng của một cái làng phụ cận trấn Thủy Ngưu gia đình làm đậu khô này cũng nuôi một con trâu của Nhiêu Vương Trang, ngày thường người chồng trong nhà liền đánh xe trâu đi ra ngoài kiếm chút công việc, người vợ ngay tại trong nhà làm đậu hù làm đậu khô, đậu khô của nhà họ làm ra hương vị ngon, giá tiền cũng không rẻ cho nên năm tệ kỳ thật căn bản không bao nhiêu. Mỗi lần lại đây bé khỉ đều mua vị cay, đối với điểm này. Liêu hòa anh cũng rất lý giải, nhìn một đám chó lớn chó nhỏ chờ bên ngoài quỷ tạp hóa liền biết Người bình thường trong nhà nuôi một hai con chó có thể sẽ không cảm thấy rất có gánh nặng Nhưng mà trên nghiêu vương trang một đoàn như vậy, nếu để chúng nó ăn no thì thôi, đại khái thật có thể ăn khóc bé khỉ luôn Con trai, mua thêm một lon bia đi, chỉ ăn đậu khô có gì thú vị chứ, lúc này lão chu có chút muốn uống bia Bé khỉ giữ giữa đôi óc chó trong tay chính mình tới trước mặt lão chu chính là ý muốn anh hỗ trợ xoa óc chó Bé cũng phát hiện óc chó qua tay lão chua xoa ra càng đáng giá. 5 phút, lão chua nói, thêm một lon bia, lạnh. Bé khỉ nói với Liêu Hoa Anh, được một lon bia. Lúc này lô quang vũ chồng của Liêu Hoa Anh cũng trở về từ bên ngoài rồi, thuận tay liền cầm một lon bia ra từ trong tủ lạnh cho bọn bé. Người này thân thể vốn liền tốt, gần đây ăn ngon ngủ ngon, cả người thoạt nhìn tinh khí thần 10 phần cũng hơi có da thịt một chút, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bé khi thanh toán tiền, lão chua một tay cầm bia một tay bưng chén xứ nhỏ cất bước đi ra ngoài Hai ba con ngay tại hành lang dài bên cạnh tìm cái bàn trống ngồi xuống Nhóm chó lớn chó nhỏ này cũng đều phần phật xông tới Lúc này trên hành lang rất nhiều người có mua bia đồ uống ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm Cũng có cái gì cũng không mua, những người này thấy lão chua tới đây đều chào hỏi cùng anh Lão chu à, lại bảo bé khi mua bia cho anh Mỗi lần thấy hai ba con họ như vậy Tôi liền đặc biệt muốn một đứa con tới khi đó cũng bảo nó mua rượu cho tôi uống. Anh sinh con chính là vì để nó mua rượu cho anh uống à. Xem cậu chút tiền đồ đó kìa, không phải là bia sao anh mua cho chú là được. Cậu mua và con trai ruột mua có thể giống nhau sao? Người chưa làm ba chính là không hiểu. Lão chu cũng nói chuyện phiếm thả giấm cùng bọn họ, nói thật lúc hai ngày mới bị thiếu thụ lâm tịch thu thẻ ngân hàng trong ví tiền anh thật là có có chút không quen, vốn đang muốn mặt giày mượn chị anh một chút. Chẳng qua sau đó không biết như thế nào còn có chút thích thú. Mỗi lần đi ra ngoài tiêu phí cũng không cần tự mình chi tiền, điều này khiến anh có một loại cảm sung sướng khó hiểu tuy rằng cuối cùng dùng vẫn là tiền của nhà bọn anh. chương 290, dư hấu non. Trong khoảng thời gian gần đây trên như vương trang thật sự có chút số vào chẳng bằng số ra, vừa là xây ý quán lại là mua dược liệu, mỗi ngày đều có một khoản chi lớn, vì chuyện này, lão chu sát thực lo lắng không ít. Cũng may theo thời tiết chuyển ấm, trong khoảng thời gian gần đây, thu vào của trên Nghiêu Vương Trang cũng có tăng thêm, trong đó một mục chủ yếu nhất chính là nguồn thu của bán trái sơn trà. Năm nay đám cây sơn trà trên Nghiêu Vương Trang lại cao thêm một chút so với năm ngoái, cảnh lá cũng càng thêm ung thùng, trái cây kết ra cũng càng nhiều càng lớn hơn so với năm ngoái, này chủ yếu đều dựa vào nước phù xa dồi rào, ngoài ra, lão Chu thường thường sẽ đi qua bên đó thuận tiện tưới chút nước linh Tuyền cũng có quan hệ rất lớn. Vì đám cây sơn trà này của nhà anh không chỉ có trái sơn trà có thể bán lấy tiền Lá sơn trà cũng có thể dùng để chế dược cho nên bình thường lão chu cũng chăm sóc đặc biệt không ít đối chúng nó Cao sơn trà của Ngư Vương Trang Tại sau khi trải qua thảo luận của mấy vị thầy thuốc ngồi khám Rốt cục cũng xác định phương pháp phối chế rồi Tổng cộng hai loại Một loại là loại bình thường thêm đường phèn Một loại là loại xa xỉ thêm mật ong sơn trà Vốn mật ong sơn trà trên Ngư Vương Trang liền bán không rẻ Bây giờ sau khi chế thành cao sơn trà, giá tiền tự nhiên là không thấp được. Lão Chu đặt hàng một đám bình xứ nhỏ trên Internet, mỗi bình ước chừng cũng có thể đựng 6-70 ml cao sơn trà, giá bán đặt ở trong tiệm online của La Hưng Hữu là 69 tệ một bình, này vẫn là giá ưu đãi giá tri ân khách hàng, qua một thời gian nữa liền tăng tới 99 tệ. Sau khi hai loại cao sơn trà này lên giá hàng, 1000 phần của loại xa xỉ trong chớp mắt liền bị cướp mua sạch, này vẫn là ở dưới hướng mỗi ai đi hạn mức mua một bình. Tương phản loại bình thường liền không bán chạy như vậy, dùng lời của nhóm dân mạng là, lá sơn trà của nhà lão Chu cực nhiều, thứ này thêm chút đường phèn liền có thể làm ra, khi nào mua đều cũng được. Về phần cái loại xa xỉ kia, mọi người cho rằng lão Chu ấn giá tiền này bán, căn bản ngay cả giá của mật ong sơn trà đều bán không thu hồi vốn được. Quả nhiên, đợi lúc nhóm cao sơn trà thứ hai lên giá hàng, thêm một loại mật ong sơn trà kia, giá tiền đã tăng tới 99 tệ rồi, cân nhắc tới giá của mật ong sơn trà nhà anh, loại cao sơn trà này bán giá này cũng là hợp tình hợp lý. Lão Chu người này mặc dù kêu kiệt cũng không thích chơi bời, nói là giá ưu đãi tri ân khách hàng, này liền thật là giá ưu đãi tri ân khách hàng, 1000 phần cao sơn trà này, anh lời tròn 3 vạn tệ. Cho tới nay, đúng là bởi vì con dân mạng vẫn chú ý tiệm online của nhà bọn anh như vậy, còn tại trên mạng làm rất nhiều tuyên truyền giúp bọn anh cho nên như vương trang của anh mới có thể được tán thành của càng ngày càng nhiều người, liên đới, nhóm dân làng của làng Đại Loan bọn anh cũng thông qua tiệm online này tăng thêm không ít thu nhập. Trên thực tế cho dù là chính là 99 tệ một bình, loại cao sơn trà này nhà anh cũng căn bản không lo không bán chạy. Hiện tại người giàu thật đúng là không ít vấn đề là cho dù bọn họ chịu xài tiền, nhưng cũng đều không phải là vẫn có thể mua được đồ hàng thật giá thật. Đồ nhà lão chu chính là hàng thật chưa bao giờ cần lo lắng anh sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hoặc là hàng giả. Việc cao sơn trà trên cơ bản không cần lão Chu quan tâm, phương diện sản xuất có Lục Kỳ hổ trông nom, còn có các vị thầy thuốc ngồi khám tư vấn cho anh, phương diện tiêu thụ có tiệm online của La Hưng Hữu. Gần đây lão Chu càng quan tâm chính là hái và tiêu thụ trái sơn trà tươi, làm sao mới có thể khiến chút trái sơn trà đó của nhà bọn anh bán ra giá càng cao, đây là đầu đề gần đây lão Chu quan tâm nhất. Ngày mới ngày này, trời mới tờ mưa sáng, một nhà lão chu liền đi tới tứ hợp viện ăn sáng, bên tứ hợp viện, mọi người tham gia công việc hái trái cây cũng đều hăng hái dậy sớm, ăn qua bữa sáng liền lái mấy chiếc xe ba bánh, chờ các loại công cụ ngắt hái, đi rừng cây sơn trà trước. Ngày này tiếu thụ lâm cũng không đi luyện võ cách thời gian đi học của bé khi còn sớm, ba ba con bọn họ một tổ, bé khi trèo cây tiếu thụ lâm liền phụ trách chỗ thấp một chút của phía dưới, gã trái lại cũng có thể trèo cây, chẳng qua tuổi của cây sơn trà nhà bọn gã cũng không lớn, không chống đỡ nổi sức nặng hơn trăm cân của gã. Là mông chủ yếu phụ trách phân loại, cái loại trái sơn trà lớn nhất ngon nhất, trên cơ bản đều là bán cho mã thư quân và ông chủ đoạn giá tiền bán có chút chặt chém, chẳng qua đợi tới trong nhà hàng bọn họ cái giá đó nhất định sẽ càng chặt chém. Xếp sau trái sơn trà hạng đặc biệt chính là trái sơn trà hạng nhất chủ yếu cũng đều bị hai người mã. Đoạn bao hết ngoài hai đơn đặt hàng của hai người này nếu còn có dư, mấy ngày hôm trước Trần Sung Toàn mở cây TV tại Vĩnh Thanh nói rồi có bao nhiêu gã lấy bấy nhiêu, chẳng qua cho dù gã đánh tiếng trước, thường thường vẫn là sẽ bị đám người Hồ Đàn Phong trên trấn Thủy Nhiêu chia nhau hết, đám người này không chỉ có là tự mình ăn còn rất thích mua tặng người khác. Còn lại một ít trái sơn trà kích cỡ không lớn quá, hoặc là không đẹp mắt trên cơ bản chính là bán ra tại siêu thị nhà bọn Lão Chu, giá tiền trái lại không cao như vậy. Dừng sơn trà của nhà lão Chu cũng không tính rất lớn, hơn nữa tỷ lệ kết trái của sơn trà vốn liền không tính cao, người tham gia hái lại không ít, chưa được bao lâu thời gian, đợi tới lúc mặt trời nhô khỏi núi công việc sáng sớm hái trái này cũng liền cơ bản hoàn thành rồi. Trở về tới tứ hợp viện, sau khi hoàn thành công tác phân loại thu gom còn lại, quản sự Trần sẽ báo cáo công tác với ông chủ bọn gã, nói, sau khi trừ đi hai đơn đặt hàng đó, sơn trà lớn của hôm nay còn dư ra 8 cân rưỡi. Lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi Mã Từ Quân lấy hay không. Tuy rằng bên ông chủ đoạn lấy hàng cũng không ít giá tiền cũng rất tốt nhưng dù sao Lam Mông vẫn là thân quen hơn một chút cùng Mã Từ Quân cho nên những lúc như thế này anh đầu tiên nghĩ tới chính là Mã Từ Quân. Không thì cũng đừng gọi điện thoại bán cho tôi đi tôi mua về tặng người ta. Lúc này trong sân một người làm công ngắn hạn đang bưng một cái tô cháo ăn liền nói. 8 cân rưỡi anh lấy hết luôn hả? Lam Mông hỏi gã ta. Tôi liền lấy ba cân. Cám cân rưỡi quả thật hơi nhiều trái sơn trà lớn hạng đặc biệt của nhà lão Chu, giá tiền cũng không phải là đùa được đâu. Vậy cân cho anh ba cân, là mồng cũng dễ nói chuyện, nếu dư rồi, bán liền bán thôi, dù sao bán cho ai mà không là bán chứ. Sau khi cân 3 cân này xong, sơn trà lớn dư ra cũng chỉ còn lại 5 cân rưỡi, lúc này Trần Kiến Hoa nhận một cú điện thoại, gã cầm di động ừ à à đáp mấy tiếng, sau đó cúp điện thoại nói với La Mông, Lão Dương nói trái sơn trà lớn hạng đặc biệt có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Được 5 cân rưỡi còn lại cũng có nơi thuộc về rồi. La Mông cũng không cần gọi điện thoại cho má thư quân nữa. Không bao lâu trái sơn trà sáng nay hái về liền đều sắp xếp nơi đi xong xuôi, cuối cùng còn lại hơn nửa sọt đều là hàng lỗi bị sao căn hoặc là bị chim mổ. Các loại chim chóc trên đỉnh nùi nhà lão chua số lượng khá nhiều cho dù trông trừng chua đáo như thế nào, vẫn là khó tránh khỏi sẽ bị chúng nó mổ trái cây. Bởi vì không phun thuốc trừ sâu, bên ngoài trái sơn trà cũng không có chùm túi giấy, đều là để bọn nó sinh trường tự nhiên dưới ánh mặt trời, bị sâu cắn hư một ít cũng là khó tránh khỏi. Đám hàng lỗi này liền kho bán rồi, bán cũng bán không ra giá tốt vì thế liền thành phúc lợi của đông đảo đám làm công dài hạn ngắn hạn trên nghiêu vương trang Lão Chu đặt sọt sơn trà này ở chỗ gần cửa phòng bếp trên sọt còn treo thờ giấy cắt tông, mặt trên viết mỗi người hai trái Chưa được một lát liền bị nhóm làm công dài hạn ngắn hạn ra ra vào vào cầm đi sạch mỗi người hai trái tới trước được trước tới sau hết rồi cũng liền hết rồi Lúc hơn 8 giờ sáng, bên mã từ quân gọi điện thoại tới cho La Mông, nói sơn trà nhà bọn anh bán chạy, phải tăng thêm lượng đặt hàng. Không thêm được liền nhiều thứ như vậy, trên cây sơn trà kết bao nhiêu trái cây cũng không phải tôi nói liền được. Lúc này Lam Mông đang ở trên đỉnh núi ngắt dư hấu non, dưa hấu trong ruộng dưa này cũng không có thể kết bao nhiêu đều lớn bấy nhiêu. Số lượng trái kết ra trên một cái dây dưa nếu quá nhiều, dây vận chuyển không đủ chất dinh dưỡng để phân chia cuối cùng liền đều lớn lên èo ọt cho nên phải thích hợp ngắt bớt một ít. Dù sao chỉ cần có nhiều cậu liền đều cho tôi. Bao chọn là chuyện ông chủ mã luôn luôn đều rất thích làm. Ngày mai tôi xem lại chút đã, hôm nay dù sao là hết rồi. Lam Mông nói, cậu đó. Có phải tên họ đoàn đó đưa ra giá cao cậu liền đều bán cho gã rồi? Làm sao có thể vừa xít như thế? Hoặc là không đủ, hoặc là khẳng định là dư một chút má từ quân nhận định la mông khẳng định là bán cho họ đoàn kia rồi. Lần này giá tiền bán sơn trà cho hai người còn không phải như nhau à? Sáng hôm nay cũng là trùng hợp vừa vặn có dư ra mấy cân, vừa vặn dương tồn ba gọi điện thoại tới cho nên liền đều cho bọn họ. Là mông đứng thẳng người lên, đứng ở trong ruộng dưa giải thích một chút chuyện sơn trà sáng nay cùng Mã Tư Quân. Hàng đó là là có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ sao? Mã Tư Quân khó chịu nói. Sao tôi biết chứ, là mông nói, hàng đó có phải lại chạy tới Nhiêu Vương Trang hay không? Thật mịa nó khó lòng phòng bị tên đó không biết có phải xem phim nhiều hay không, thật thích chơi vô gian đạo. Không nhìn thấy, là mông nói, ngày mai tôi cũng qua đó. Mã Tư Quân nói, anh tới làm gì? Hàng này tới đây rồi lại không chịu làm việc ăn chùa uống chùa nửa điểm đều không khách sáo Làm ông dù sao là không hoan nghênh lắm tương đối mà nói ông chủ đoạn liền đáng yêu hơn Làm việc cho tới bây giờ cũng không lơ mơ Đưa ông nội tôi tới còn có ông nội nhỏ tôi tới lò rèn Lúc cuối mùa thu năm ngoái, theo thời tiết truyền lạnh, người nhà bọn họ không yên tâm hai ông lão sống ở bên đó lắm, sống chết phải đón bọn họ về nhà, bây giờ thời tiết truyền ấm rồi, đồ ăn ngon trên như vương trang cũng nhiều rồi, hai ông lão muốn tới đó, bọn họ đành phải đưa bọn họ quay lại. Gần đây bên lò rèn rất náo nhiệt, không chỉ có phần đông gia đình nuôi bồ câu sống ở đó, còn có không ít người trẻ tuổi, hiện tại tòa nhà đá xanh này mỗi ngày đều có vẻ rất có sức sống. Cái trùng y quán cậu khi nào khai trương? Mã thư quân lại hỏi. Đầu tháng năm khai trương anh hỏi cái này làm gì? La mông hỏi. Ngày khai trương có làm cái hoạt động quyên góp tiền công khai không vậy? Tới khi đó tôi cũng tới góp vui. Từ sau mấy lần bị ngoại trừ ông chủ mã liền cảm nhận được tầm quan trọng của lấy lòng nhân dân Trấn thủy nghiêu. Trước đó gã làm chính sách chiêu đãi của cái hồ bơi đó đối người bản địa rất có hiệu quả. Lúc này náo nhiệt của y quán gã đương nhiên cũng phải góp một cái. Sau khi cúp điện thoại của Mã Tư Quân, La Mông tiếp tục cúi người ngắt dư hấu, một mảnh ruộng dưa này khác trùng loại với ruộng dư hấu bên kia, bên kia trồng chính là dư hấu lớn vỏ sọc bên này lại là trồng giống lâu đời của địa phương. Nghe những người già nói, từ lúc bọn họ biết về dư hấu, người địa phương bọn họ trồng chính là loại dư hấu này, màu sắc của vỏ loại dưa này nhạt hơn một chút so với dư hấu vỏ sọc màu xanh nhạt gần gần màu xanh lơ, hoa văn cũng càng mảnh một chút nhìn qua có chút như là hoa văn của sứ Thanh Hoa. Loại dư hấu này lớn nhất bình thường cũng liền hơn 10 cân, rất ít có trên 20 cân, nhỏ cũng liền bộ dáng 7-8 cân, nếu thổ những cằn cỗi, còn có thể trông ra 3-5 cân, này đều là lớn lên không tể. Những năm gần đây, dân bản xứ phần lớn đều trồng dư hấu lớn vỏ sọc, hai năm nay lại xuất hiện rất nhiều giống mới đủ loại, người trồng liên tục dư hấu lớn vỏ sọc cũng không nhiều như vậy. Giống loại dư hấu giống lâu đời này. Cũng không có bao nhiêu ưu thế, sản lượng không cao chăm sóc cũng khá phiền phức, quả thực hình dạng thường thường cũng không hề đẹp mắt, dễ dàng xuất hiện cái loại này dư hấu mọc méo nhất người địa phương mấy năm nay trên cơ bản đều không trồng nữa rồi. Muốn nói có chỗ tốt gì, nó giống như dư hấu lớn vừa sọc đều có thể tự mình giữ lại hạt giống, cái này chính là mánh lới của giống lâu đời này. Lão Chu sở dĩ muốn trồng một ruộng dư hấu như vậy, mục đích chủ yếu nhất chính là vì vì bán được nhiều chút tiền chút. Hiện tại, mọi người đã không theo đuổi giống mới nữa, người theo đuổi giống lâu đời cũng không ít. Hơn nữa trong loại dư hấu này ăn vào cũng quả thật cũng là rất không tệ, là mong nhớ rõ lúc chính mình còn nhỏ, nhà bọn anh chồng chính là loại dư hấu này. Dư hấu non bị ngắt xuống cũng sẽ không lãng phí, lúc giữa trưa, hầu mập liền làm dư hấu non xào trứng cho mọi người ăn, dưa là dưa hấu non sáng hôm nay mới vừa hái về ăn tới đám người làm công dài hạn ngắn hạn khen không dứt miệng. Mới nãy ở trên đỉnh núi thấy bọn họ hái dư hấu nhỏ như vậy, còn cảm thấy cực kỳ tiếc thì ra còn có thể xào ăn. Một cô gái tời từ thành phố tỏ vẻ chính mình thật sự là biết thêm nhiều điều hay. Tiếc rẻ gì, dư hấu dù nhỏ, hái xuống cũng là có thể bán được tiền, đồ nhà lão chu khi nào thì lãng phí chứ. Một người nam bên cạnh nói, loại dư hấu nhỏ bị loại này, cũng có thể bán được tiền sao? Cô gái kia ngạc nhiên, em ngốc à, sao lại nói dư hấu này nhà họ là bị loại chứ? Bán kiểu dư hấu non thôi, dù sao trong siêu thị cũng có bí đỏ non đó, bán còn không rẻ đâu. Một chị gái ngồi xéo đối điện nói, này không phải có chút lừa bịp sao. Sợ cái gì, dù sao người thành phố bình thường cũng sẽ không biết. Tại một cái bàn bên cạnh bọn họ, lúc này một người thành phố họ đoàn đang im lặng ăn dư hấu non xào trứng của gã. Trước đó gã quả thật là không biết dư hấu non trên đơn đặt hàng của nhà mình là tới như vậy, bất quả hiện tại đã biết rồi. Gã cũng là sáng hôm nay vừa tới từ mùa hè bắt đầu, sản xuất trên Nghiêu Vương Trang càng ngày càng nhiều, gã phải tự mình tới đây nhìn chằm chằm mới có thể yên tâm, họ mã đó nhưng một chút cũng không thành thật luôn luôn muốn chèn ép nguồn hàng của gã. chương 291 Ăn ké Tên mã tư quân này chưa bao giờ biết khách sáo là cái gì, mỗi lần tới Nghiêu Vương Trang đều là vừa ăn vừa lấy, không giống ông chủ đoạn im hơi lặng tiếng làm việc ở Nghiêu Vương Trang, vừa làm chính là cả tháng trời. Liền hướng điểm này, lão chu cũng không có thể thiếu hàng của bên Hồng Kông, mặc kệ mã từ quân châm ngòi thổi gió bên tai anh bao nhiêu cũng không tác dụng. Ngày này lúc mã từ quân tới tứ hợp viện, vừa vặn đậu hủ nóng vừa ra lò, hàng này vô cùng cao hứng chạy đi tìm hầu mập muốn cái chén lớn và một muỗng nước sốt múc một chén lớn đậu hủ nóng ngồi ở trong sân ăn tới hồn hền. Chỉ ăn đậu hủ nóng đủ không? Muốn thêm hai cái bánh bao bột bắp không? Thêm một dĩa dưa muối? Lúc này lão chô cũng là từ trên đỉnh núi xuống tới, mới nãy hái dưa hấu nhỏ xong, lại đi rừng cây dương mai nhìn một chút trong rừng dương mai, một ít trái dương mai phát triển tốt đã đỏ rồi, anh định lát nữa bé khỉ về, liền dẫn bé đi hái, hái về nhà mình ăn. Tôi còn giữ bụng ăn cơm tối mà, mã tự quân mới không mắc mưu của La Mông, hai cái bánh bao bột bắp và một dĩa dưa muối liền muốn đuổi gã đi. Buổi tối cũng không món gì ngon, lão chô nói, làm món bồ câu sữa hấp lá sen cho tôi đi. Mã thư quân này bắt đầu gọi món. Bồ câu của nhà tôi đều phải lưu trữ làm bồ câu giống. Bồ câu của nhà mình nuôi, lão chu không nữ làm thịt. Vậy chiên con gà trống nhỏ. Không ăn được thịt bồ câu, ăn thịt gà vẫn được mà ha. Hôm nay mọi người đều bận rộn ai có thời gian đi giết gà. Lão chua từ chối nói. Cậu đó, khách hàng lớn tới, chút ấy đãi ngổ cũng không cho. Ông chủ mã khó chịu nói. Cho dù anh là không từng học kinh tế thị trường, tin tức báo chí vẫn phải có co coi chứ, hiện tại tôi chính là thị trường bên bán Từ lúc làm như vương trang này, lão chu liền không từng nịnh bỡ khách hàng lớn gì Vậy cậu định cho tôi ăn cái gì? Dù sao người tới là khách dù sao ông chủ mã đều là phải ăn bữa cơm này của Lan Mong Tối nay trong nhà trưởng làng chúng tôi làm xùi cảo, lát nữa anh liền đi cùng chúng tôi Lão chú nói Mã tư quân tự nhận ra mặt đã đổ dày rồi, này còn có người càng dày hơn gã tới nhà người khác ăn xùi cào còn không biết ngượng dẫn theo khách hàng nhà mình. Có đi hay không, la mông hỏi gã, đi, không đi rất phí thịt heo của nhà bọn la hán lương rất ngon, xùi cào gói ra khẳng định cũng không kém được. Vì thế tôi hôm nay, lão chu liền dẫn Mã tư quân và đoạn gia thụ tới nhà trưởng làng ăn xùi cào, đoạn gia thụ vốn còn chơi ẩn núp Mã tư quân chạy tới trên đỉnh núi, hai ba cái liền tóm được gã. Tiếu thụ lâm ngại đông đúc không đi cùng bọn họ, liền dẫn bé khi tới Nhiêu Vương chăn ăn cơm, sau khi ăn xong hai ba con cùng nhau đi hái dương mai. Tôi cũng không thân quen với họ, liền qua đó ăn vậy hả? Ông chủ đoạn từ nhỏ lớn lên ở trong thành phố, đối loại hành vi tới nhà người là ăn ké khá không quen. Không thì anh vẫn là trở về tin đi. Mã tư quân nói, ông chủ đoạn không nói gì. Sợ gì, La Văn Phong và La Từ Trúc nhà họ đều ăn dâu tây của nhà tôi cả một mùa xuân, tới nhà họ ăn chút xùi cảo có sao đâu. Lão Chu nói, ông chủ đoạn cảm thấy lời này giống như có chút đạo lý, nhưng mà lại giống như có chỗ nào không đúng lắm. Hàng này vốn là đi thu nợ đó, liền mượn cái bụng của hai chúng ta đi đừng. Mã Tư Quân nói, tại sao kêu thu nợ, cái này gọi là có qua có lại, nông dân chúng tôi đều như vậy. Thu nợ gì đó, Lão Chu từ chối không thừa nhận. Đợi tới trong nhà trưởng làng la toàn thuận, hai vợ chồng bọn họ quả nhiên rất nhiệt tình, đối với hai người ăn nhiều của lão Chu dẫn tới, cũng không có cái phản ứng đặc biệt gì, chính là nhiệt tình tiếp đón. Đây là mã thờ quân và đoạn gia thụ, mọi người làm quen đi, hai người bọn họ đều là hôm nay vừa tới, đúng lúc nhà chú làm sủi cảo liền dẫn tới đây. Lão chú thoải mái nói, tới tốt tới tốt tới tới, ăn sùi cào ăn sùi cào. La Hán Vinh nói xong liền bưng một khay lớn sủi cảo lên, La Văn Phong con trai gã vui vẻ đi theo sau cho bọn La Mông mỗi người một cái chén một đôi đũa. Trên bàn có giấm chua có dầu mè, La Mông cầm đổ một chút vào trong chén mình, gắp sùi cào ăn, mấy người La Hán Vinh tự mình gói sùi cào, vỏ sùi cào thoạt nhìn có hơi vàng vàng, chẳng phải trắng nõn, lại thơm và trong, cắn vào miệng dai dai, trong sùi cào trộn lẫn nước canh và thịt ngon xiết bao. Bột mì cũng thật ngon, ông chủ đoạn khen. Vợ la cảnh lượng trong làng chúng tôi mua về từ phương Bắc lúa mì dân địa phương trồng ra nhà mình ăn chính là khác biệt bột mì bán trên chợ Tào Phượng Liên vợ trưởng làng nói Từ lúc trong làng bọn họ mở cái tiệm online Mọi người không chỉ có demo của họ lên mạng bán Cũng từ tên mạng mua không ít đồ Như một ít quần áo đồ dùng sinh hoạt các loại Chậm rãi cũng biết nhiều món đồ đều là từ chỗ sản xuất gốc trực tiếp mua về càng tốt Liền ngay cả bột mì ngày thường hay ăn nhất Cũng là nhờ người quen gửi biêu diện qua cho họ từ nơi sản xuất gốc Xùi cào nhà chú gói cũng rất đẹp. Mã Tư Quân cũng khen nói. Tốt xấu mời một tiệm ăn mà, học hỏi được một chút. La Hán Vinh cười nói. Đối với hành vi La Mông dẫn hai người này tới nhà mình ăn xùi cảo gã là cực kỳ chào đón. Hay nhân vật này, người làm ăn bình thường muốn móc nối cùng họ còn không được đó. Hiện tại gặp nhiều liền quen mặt thôi, nhà bọn họ không có lỗ lã gì. Sao thụ lâm không tới cùng các cháu? Tào Phượng liên hỏi La Mông. Cậu ấy ngại, La Mông nói. Có gì ngại chứ thằng bé này thật là, lát nữa cháu mang một chút về cho cậu ấy nhé, thụ lâm rất thích ăn sùi cào. Tào Phượng Liên nói, cháu ngại lắm, La Mông cười nói, anh đều dẫn theo hai tên ăn nhiều tới đây rồi, lát nữa còn đóng gói mang về. Thằng nhóc cháu cũng biết ngại hả? La Toàn Thuận cũng cười, lúc hồi nhỏ thằng bé La Mông này còn rất lịch sự, thành tích học hành lại tốt hai năm nay không biết sao liền truyền hướng rồi, ngày thường còn có chút không mặt mũi không ra quan hệ cùng người trong làng cũng thân quen rất nhiều. Người nhà trưởng làng đông, lúc này sủi cào cũng gói đủ nhiều, một phòng người tụ tập cùng một chỗ ăn sủi cào, nấu một nồi lại một nồi. Cuối cùng, ba người lão chu và ông chủ đoạn ông chủ mã đều ăn tới cái bụng tròn xoe ra khỏi nhà bọn họ thuận tiện còn đóng gói một phần cho tiếu thụ lâm và bé khỉ. Ba người trên đường đi về như vương trang, mã thư quân hái một cọng cỏ ven đương xỉa răng, ngâm nga một bài hát thế ký xiết bao, hàng này trời sinh ra mặt liền dày, đối với loại này hành vi ăn ké này cũng không có gì khó chịu. Ông chủ đoạn khá cảm khái, gã buôn bán cũng một số năm rồi, làm ông chủ lớn của một hội sở tinh anh, mỗi khi lui tới cùng doanh nhân khác, đều sẽ được việc nhiệt tình chiêu đãi, cho dù là không có ăn chơi đàng điếm, bữa cơm làm ăn thịnh soạn luôn không thiếu được loại chuyện giống hôm nay, thật đúng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã. Chẳng qua không thể không nói, sùi cảo của gia đình này gói thật ngon. Ngày mốt trong làng có người muốn làm rượu gạo tới khi đó phải hấp thật nhiều cơm nếp hai người tới không? Lúc đi qua bờ hồ như vương, lão chu lại nhờ tới chuyện này. Sao tháng này mà đã làm rượu gạo vậy? mã tư quân hỏi, con dâu nhà chú ấy có bầu chuẩn bị sẵn trong tháng, đều là dùng gạo nếp ngon của nhà mình tự trồng. Lão chú nói, tới chứ, sao không tới? mã tư quân cũng không hề do dự. Cực vị lâu gã cũng nhập hàng từ làng Đại Loan, các loại rua củ đều rất nhiều, nhưng mà gạo nếp này liền rất khó thu mua, bởi vì một năm chỉ có thể trồng một mùa, sản lượng cũng không cao, bình thường dân làng cũng không thích trồng, trồng cũng là phần lớn giữ lại tự mình ăn. Nhưng gã biết phẩm chất gạo nếp của làng Đại Loan sản xuất là vô cùng tốt, lúc này có cơm nếp miễn phí, này thật là không ăn uổng phí. Tới khi đó nhớ kêu tôi đi cùng với, ông chủ đoạn cũng là trước lạ sau quen, chương 292 ông cháu. Ba người trở lại trên như vương trang, ông chủ đoạn tỏ về có chuyện làm ăn phải bàn cùng lão chu, vì thế ba người tìm cái bàn ngay tại trên hành lang dài bên cạnh quầy tạp hóa ngồi xuống. Là mông gọi điện thoại cho tiếu thụ lâm, bé khỉ bắt máy. Con trai à, ăn xùi cào không? Mang sủi cào về cho hai ba con nè con ra đây lấy nha. Nếu là chuyện làm ăn, vậy không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, xùi cảo để lâu cũng ăn không ngon. Thuận tiện lấy chút dương mai qua, không phải mới nãy nói để hai người họ đi hái dương mai sao?" Mã Tư Quân ở bên cạnh nhắc nhở nói, "Hai ba con tổng cộng hái được bao nhiêu dương mai vậy?" Là Mông hỏi Bé Khỉ, "Mười mấy." Bé Khỉ trả lời, "Bé và thiếu thụ Lâm vừa mới đi rừng dương mai, liền nhặt đám trái chín nục này, chưa chín nục cũng không hái." "Vậy còn lấy qua cho chúng ta 6 trái." Lão Chu nói, ông chủ Mã và ông chủ Đoạn ngồi ngay tại bên cạnh tổng cộng 6 trái dương mai. Bọn họ có ba người, ý chính là nói, hai người bọn họ mỗi người cũng chỉ có hai trái. Một lát sau lúc bé khỉ đi vào bên tứ hợp viện, trong lòng quả nhiên ôm một cái chén lớn, lão chu cầm lấy, nhìn nhìn dương mai trong chén, ước chừng có thể có hơn 10 trái. Đều lấy qua hết à? Anh hỏi bé khỉ, ba ba nói đều lấy qua hết. Bé khỉ trả lời, con trai ngoan, ngày mai chúng ta lại đi vào trong rừng dương mai hái nhé. Năm nay mới lần đầu tiên hái dương mai, con anh khẳng định rất bảo bối, kết quả liền đều lấy hết ra đãi khách. Dạ, bé khi đáp ứng nói. Được rồi, cầm sủi cảo đi về đi ăn xong rồi đi ngủ sớm một chút. La mông đưa sủi cảo anh tự mình đóng gói từ nhà la toàn thuận về cho bé. Dạ, bé khi cầm lấy sủi cào, dẫn theo hoa hoa liền đi xuống sườn núi, hai cái chân nhỏ kia chạy nhanh như bay. Bình thường còn có Tam mau đi cùng bọn bé, chẳng qua lúc này nó đã tần làm rồi, chờ sáng mai lúc lão vương tới như vương trang, sẽ dẫn nó tới. Con mèo rừng nhà cậu thật đẹp, lúc này mã thư quân đã ăn rồi, khi nào đẻ con cũng chia một con cho tôi, nó là được không đẻ con được. Bản thân La Mông cũng giơ tay cầm một trái dương mai bỏ vào trong miệng, năm nay trái dương mai trên cây dương mai trên núi bọn anh kết ra lớn hơn so với năm ngoái, tiếu thụ lâm và bé khỉ liền hái trái chín nhất, mỗi một trái toạt nhìn đều là đen đỏ đen đỏ ăn vào miệng vừa ngọt lại lại vừa nhiều nước. Dương mai này không thể, ông chủ đoạn vừa ăn dương mai vừa khen, lần này anh muốn bàn cùng tôi chút chuyện làm ăn gì vậy? La Mông hỏi gã, hội sở tôi không phải chỉ làm kinh doanh một bộ phận tinh anh xã hội sao? Đoạn gia thụ nói, nói là hội sở thinh anh kỳ thật tại trước mặt quân thể triệu phú chân chính cũng chỉ có thể xem như chơi đùa, tại trong giới triệu phú này, bọn họ có con đường cung hàng của chính mình, nghe nói gần đây cũng có người bắt đầu lưu ý nguồn cung cấp của hội sở tôi. Vậy anh là muốn làm nhà bán hàng à? Mã tự quân một chút liền nghe ra, cùng với làm cạnh tranh cùng họ không bằng làm ăn cùng họ. Đoạn gia thụ cũng không phủ nhận. Nếu muốn làm ăn cùng những người đó, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề của bên La Mông, nếu La Mông biết đoạn gia thụ bán đồ trên nghiêu vương trang ra ngoài đầu cơ trục lợi kiếm chênh lệch giá tới khi đó khẳng định sẽ ngừng hàng của gã không thương lượng. Giá tiền thì sao? La Mông hỏi, cậu xem đơn đặt hàng này trước. Đoạn gia thụ lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo sơ mi, mở ra đưa cho La Mông. La Mông vừa nhìn mấy dòng đầu đơn đặt hàng kia, không phải ở bản địa Hồng Kông. Đặt tại chỗ chúng tôi, giá tiền đồ trong cửa tiệm đó liền niêm yết rồi, nếu muốn tăng giá cũng rất có hạn. Ông chủ đoạn nói, là mông lại nhìn nhìn phía dưới, giá tiền này quả nhiên tăng tới khá hào phóng, nếu như không nhìn tên hàng của phía trước chỉ nhìn giá tiền phía sau, còn tưởng rằng bọn họ bán chính là kim loại hiếm đó. Giá tiền này có thể được, là mông hỏi, nếu bán không tới giá này cũng không có ý thứ gì. Ông chủ đoạn nói xong lại nhét một trái dương mai vào miệng. Vậy thử xem một chút đi. Gần đây lão chu vừa vặn cũng là thiếu tiền, nếu có thể chém một sao từ trên người đám nhà rồ này, cá nhân anh cảm thấy cũng là khá không thể. Ý của anh là định hợp tác như thế nào? Tôi móc nối cho cậu, giao đơn hàng đều do người bên tôi thao tác, sau khi nhận được tiền hàng, chia 3% là được. Ông chủ đoạn nói, được, lão chu không có ý kiến gì. Mã từ quân tới gần nhìn nhìn cái đơn đặt hàng kia trên tay của Lam Mông, hàng hóa tổng cộng cũng chỉ có 3 loại, dự cầu kỳ, mứt dương mai và trứng bồ câu, về phần giá tiền. Sau khi xem qua giá tiền này, ông chủ mã cảm thấy chính mình quả thực chính là thương gia cực kỳ lương tâm. Liền giá tiền này còn là trứng bồ câu, không biết còn cho là trứng rồng. Nhà họ mã coi như là rất có cuộc cải, nhưng mà giá tiền như vậy vẫn là xa xa vượt qua năng lực thừa nhận của bọn họ. Thế giới của nhà giàu anh không hiểu. Ông chủ đoạn lại ăn một trái dương mai tâm tình rất tốt, liền nói về kiểu làm ăn này, nói thật chứng bộ âu của Ngư Vương Trang sản xuất và chứng bầu câu của lò rèn sản xuất sốt cuộc có cái gì khác nhau, dù sao tôi là ăn cũng không nhận ra được nhưng mà trên thế giới này liền có người có thể ăn nhận ra được hơn nữa bọn họ cũng vui vẻ tiêu tiền mua, tôi kiếm chính là tiền này, sản lượng không cần cao quá, vật lấy hiếm làm quý, nhiều bọn họ còn không nhất định thích mua. Chỉ có chứng bầu câu có thể bán, chứng chim khác có thể bán hay không? Lão Chu gấp đơn đặt hàng đó bỏ vào trong túi Thuận miệng lại hỏi Trứng chim gì? Ông Chu đoạn hỏi Cậu ta nói chính là đám chim hoang trên như vương trang Mã thư quân đã khá lý giải đối phong cách kiếm tiền của lão Chu Ông Chu đoạn lặng im Trứng chim của chim hoang giống như không thể tùy tiện lấy Cho dù không phải động vật bảo hộ cũng không được Nếu bị người của tổ chức bảo hộ loài chim Hoặc là tổ chức bảo hộ động vật hoang Giải biết danh tiếng của cậu liền thối khắp nơi Tôi chính là tùy tiện hỏi một chút Lão Chu nhếch miệng cười cười. Anh cũng biết trứng chim không thể tùy tiện lấy, chính mình lén lấy mấy cái về nhà lục ăn liền thôi, ngông nganh lấy đi bán khẳng định là không được. Nhưng anh chính là lo lắng, chim hoang trên như vương trăng thật sự là có hơi quá nhiều rồi, mỗi lần vừa có trái cây gì chín, đều không tránh khỏi phải làm một phen đấu tranh cùng chúng nó chút thời gian trước bọn nó liền gây họa không ít đối sơn trà nhà anh tổn thất biết bao nhiêu tiền đó. Bàn chuyện làm ăn xong, La Mông cũng quay về nhà nhỏ của mình Chỉ để lại Mã Tư Quân và đoạn gia thụ còn tiếp tục ngồi tại đó Anh làm như vậy, hai nhà hàng chúng ta sớm hay muộn bị anh làm ngừng hàng La Mông đi rồi, thái độ của Mã Tư Quân trở nên có chút nhàn nhạt, nhạt Lịch sử luôn phải tiến tới, Nghiêu Vương Trang luôn phải phát triển, anh có thể ngăn được Ông chủ đoạn ngắp một cái, cả ngày hôm nay gã cũng không rãnh rỗi, lúc này là có chút mệt mỏi Nhắc tới hậu cần của bây giờ cũng thật sự là phi thường thuận tiện. Sau cuộc nói chuyện tối nay, ngày hôm sau La Mông liền cung cấp rượu cầu kỳ và trứng bồ cầu trong đơn hàng này cho đoạn gia thụ Sau đó lại qua hai ngày, trong một khu nhà cấp cao nào đó của nước Ả Rập nào đó, có một ông lão bảo người hầu trong nhà dùng nước trong nấu chín mấy cái trứng bồ câu cho ông, sau đó liền ngồi tại trên ban công nhà lột vỏ từng trái ăn. Sau đó buổi chiều cùng ngày, Lão Chu liền nhận được một cái đơn hàng, đây là một cái đơn hàng dài hạn, mỗi tuần 20 trứng bồ câu, giá tiền liên ấn ghía tiền của đơn hàng trước. Vấn đề là hiện nay số lượng bồ câu của trên Nhiêu Vương Trăng cũng không đủ để đảm bảo mỗi tuần sản xuất 20 trứng bồ câu, hiện tại nếu Lâm Thời mua bồ câu từ nơi khác, ở trên chất lượng thật có thể sẽ suy giảm, tựa như đoạn gia thụ nói, có một số người miệng chính là sành ăn như vậy, bọn họ chính là có thể nếm ra được sự khác nhau. Vì bảo vệ mối làm ăn này, lúc này lão chua cũng là tung vốn gốc. Ngày này sau khi ăn cơm tối xong, tiểu thụ lâm dẫn bé khi đi ra ngoài dạo lão chua một mình khiêng cái quốc lại rừng cây ăn trái cạnh con suối nhỏ, nơi này cách nhà nhỏ bọn anh gần, một nhà đại đông cũng ở nơi này, chôn đồ ở đây chính là an toàn nhất. Lão chua tìm đúng địa phương Hà Quốc chỉ chốc lát sau liền đào ra mấy bình rượu cầu kỳ từ trong đất Rượu cầu kỳ nhà bọn anh bán giá cao tự nhiên là phải ủ nhiều một chút Vốn còn muốn chôn thêm mấy năm để chúng nó trở thành rượu ủ lâu năm Kết quả năm nay đều đã đào lên mấy lượt rồi còn lại ước chừng cũng không nhất định có thể giữ được Đào mấy bình rượu cầu kỳ lại đi bắt hai con gà trống nhỏ Xách một rổ dương mai tới sáng nay cố ý trở lại Lái xe ba bánh trước khi trời tối thui tới lò rèn một chuyến Thu bồ câu Bồ câu đổi dương mai, đổi rượu cầu kỳ, đổi gà trống nhỏ, chỉ có bạn không nghĩ tới được không có bạn không đổi tới được. Lão chu lái xe máy ba bánh, một đường gào to chậm rãi chạy vào tòa nhà bằng đá. Này lại là lên cơn điên gì vậy? Mấy người lão bạch nghe được tiếng động đều đi ra từ trong phòng. Mới vừa nhận được một cái đơn đặt hàng, muốn chứng bồ câu các bác cũng biết bồ câu chỗ cháu không nhiều lắm. Lão chu dừng xe ba bánh cười hì hì nhảy xuống từ trên xe. Bồ câu chỗ chúng ta cũng không nhiều, gần đây bồ câu của lò rèn càng nuôi càng tốt những gia đình nuôi bồ câu bọn họ cũng là để bọn nó sinh sôi nảy nở vừa đủ, nên đào thải trên cơ bản cũng đều đào thải rồi, bồ câu tốt sao có thể nỡ bán ra ngoài chứ. Gì đều có thể đổi, ta muốn cái danh ngạch sữa bột trẻ con đó, trái lại cũng có động tâm, bác trước lấy bồ câu cháu xem một chút, lúc này lão chu cũng rất dễ thương lượng, được cậu chờ chút. Ông lão kia nói xong liền đi hướng chuồng bồ câu nhà mình, lúc này sắc trời đã tối mờ rồi, nhóm bồ câu cũng đều đã trở lại rồi. Ông lão kia còn chưa bắt bồ câu của nhà mình tới đây, Yến Vân Khai liền dùng lồng chim nhốt một đôi bồ câu tới trước. Tôi lấy rổ dương mai này. Yến Vân Khai ra giá nói. Nghĩ đẹp quá, liền đôi bồ câu nắt này của cậu vốn cũng nên đào thạch còn muốn lấy một rổ dương mai hả? Liền hai cân, nhiều hơn không có. Lão chu cũng là nuôi bồ câu một đoạn thời gian. Không thể dễ dàng bị lừa như vậy. Một đôi bồ câu này của tôi bán ra ngoài ít nhất bán 200. Yến Vân Khai cũng sẽ có kè mặc cả. Vân Khai cháu liền đòi cậu ta 5 cân, ít hơn 5 cân liền đừng đưa bồ câu cho cậu ta. Bên cạnh còn có người chỉ chiêu. Liền đôi bồ câu này còn muốn 5 cân, này không phải hố người ta à. Một đôi bồ câu này nuôi tới lớn như vậy cũng phải ăn không ít lương thực. 3 cân, dù thế nào cũng phải đưa 4 cân, 3 cân rưỡi. 4 cân, 4 cân, 3 cân 7, là mông à ta thấy cậu nếu kéo dài thêm chút nữa, mớ dương mai này bị bọn ta ăn hết rồi. Ha ha ha, một trận náo nhiệt trôi qua cuối cùng đôi bồ câu của Yến Vân Khai liền đổi được 4 cân dương mai, lão chua thực cảm thấy có chút lỗ thằng nhóc Yến Vân Khai đó trái lại mặt mày hớn hở thật cao hứng. Bồ câu của chính mình nuôi, làm sao có thể nỡ bỏ cầm đổi dương mai ăn chứ. Lúc này tam nha của nhà gì Vân đột nhiên phun ra một câu. Còn nít biết cái gì, Yến Vân khai trái lại không chấp nhặt cùng cô bé, lê dép lê, vô cùng cao hứng bưng non nửa chậu dương mai dùng bồ câu đổi tới bên cạnh giếng sửa. Bồ câu này cậu ta mua về như vương trang là lập tức dùng đẻ trứng, cũng không phải làm bồ câu thịt có cái gì không nữa. Dì Vân nói với con gái mình, Tam nhà không lên tiếng, trên mặt có chút đỏ đỏ, xem ra là ngượng ngùng. Còn có muốn đổi hay không vậy? Qua làng này nhưng liền không có tiệm rồi. Ông lão mới nãy nói muốn đổi danh ngày còn chưa đi ra, la mông liền lại gào to lên. Một đôi bồ câu này của ta, đổi một bình rượu cầu kỳ. Lúc này lão yến từ cũng xách một đôi bồ câu đi ra. Hác, hai ông cháu bác, đều coi cháu coi tiền như giác à. Muốn đổi rượu cầu kỳ, vậy đi, bác ít nhất phải cho cháu ba đôi. Lúc này la mông không đinh lại dễ dàng nhả ra. Lão yến từ nhìn trái nhìn phải, sao đều không ai nói chuyện giúp tôi vậy. Lão Yến Tử, không phải tôi nói ông, đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cầu kỳ ông cũng quá xấu bụng rồi. Làm ông nói muốn ba đôi tôi cảm thấy thích hợp. Tôi thấy bồ câu này của ông cũng rất già rồi còn có thể đẻ chứng sao. Đây chính là bồ câu quán quân của năm đó. Dù bồ câu quán quân như thế nào, nó cũng già rồi mà đúng không? Ai tôi cũng già rồi. Lão Yến Tử thở dài nói. Đang yên lành sao lại nói tới chuyện này? Mọi người còn tưởng ông ta chạm vào chỗ thương tâm rồi Nhớ lúc tôi còn trẻ còn đẹp trai hơn so với Vân Khai Lão Yến từ cảm khái nói Nói thật thằng cháu này căn bản ngay cả một nửa của tôi đều không có di truyền tới Ông nội cho dù ông lớn lên đẹp trai Một đôi bồ câu nát này muốn đổi một bình rượu cầu kỳ cho ông này cũng không thích hợp nha Yến Vân Khai vừa ăn dương mai vừa phá đám ông nội gã Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 22 tới đây là hết